Tỷ tỷ không chỉ có thích thu hoạch càng nhiều, dường như còn thích tranh đoạt. Hứa Nhuế nhi nhẹ mân một ngụm nước chanh, nói chuyện không vội không táo, thích đoạt, thích tranh, càng nhiều, thích trang. Nàng cười xuất khẩu, lời nói cũng không phải là như vậy Ôn Nhu. Hứa Uyển bị nàng đấy mắt châm chọc chọc giận, đột nhiên cũng cười, như thế nào? Sợ ta đoạt quý dương, cho nên nguyên hình bại lộ. Chọc giận Hứa Nhuế nhi, giống như cũng rất có thành tựu cảm, nhất thành bất biến yếu đuối khẩu, đích xác làm nàng rất không thú vị. Không có Hứa nhuế nhi ngữ khí bình đạo, tỷ tỷ tổng cảm thấy chính mình thập phần có bản lĩnh, bất luận cái gì nam nhân không nói chơi, ta nào dám nói thêm cái gì. Nói nói như vậy, chính là như vậy không chút để ý, nhưng thật ra đem hứa huyển tức giận đến không nhẹ, từ kẽ răng bài trừ một câu, ta đảo không như vậy cảm thấy, lắc tay thật là quý tiền bối đưa, làm bằng hữu, ta nên thu, cũng không phải rất rõ ràng quý tiền bối cùng ngươi cái gì quan hệ, cho nên cũng không có tưởng nhiều như vậy. KK nói là tỷ tỷ sinh nhật, muốn lễ vật, Hắn vừa lúc trải qua kia ra cửa hàng, làm nam nhân, liền phải thân sĩ một chút, cũng ngượng ngùng tự tuyệt, cũng chính là phó cái trướng sự tình. Hứa nhuế nhi không bực, cười cùng nàng như vậy nói. Bộ dáng kia, tựa như quý dương một lần bố thí. Hứa huyển là nhiều ngạo khí một người. Bị nói như vậy, trong lòng áp lực đều mau trào ra, hận không thể tiến lên cả hoa hứa nhuế nhi kia trương ghê tầm mặt, trong lòng khói mù một mảnh. Nếu phía trước không biết, kia hiện tại tỷ tỷ là biết đến. Ta cùng Kaka là bình thường người yêu quan hệ, chuyện này không nói cho những người khác, nhưng ta cảm thấy vui sướng hẳn là cùng tỷ tỷ chia sẻ. Hứa Nguyệt Nhi cười khẽ, đáy mắt giải thích ngọt ngào. Hảo, ta nên đi đóng phim, tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Hứa Nguyệt Nhi hướng vừa đi, bên miệng lộ ra một mặt xảo trá ý cười, nàng đều cảm thấy chính mình bạch liên hoa cực kỳ, chính là thật sự hảo sảng. Hứa Uyển Biểu tình, đại khái, giống ăn, phân giống nhau, diễn kịch ai sẽ không đâu. Hung hăng ra một hơi liên chấp thuận tuyển trang nàng liệu định hứa tuyển sẽ không ngoại chuyện, rốt cuộc đối phương cũng sẽ không làm nàng có bất luận cái gì làm nổi bật cơ hội bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần 18. quý tiền bối quý dương còn chưa đi đến phòng hứa tuyển chiều hắn đi tới nói chuyện ngựa khí thập phần ôn nhu trên tay còn cầm một cái tinh mỹ cái túi nhỏ nhìn nàng không ngừng đến gần quý dương nhún mẩy dùng ánh mắt dò hỏi chuyện gì lần trước trên mạng sự tình cấp quý tiền bối tạo thành bối rối ta thập phần xin lỗi Cũng thật là không biết nhuế nhi cùng quý tiền bối là người yêu quan hệ, sau đó nàng biểu tình cô đơn, nhìn trên tay lắc tay, miên cưỡng cười vui, sau đó đem bàn tay đi ra ngoài, bởi vì nhuế nhi vì chuyện này cũng rất tức giận, ngày đó cũng nói với ta, tuy rằng này lắc tay ta thật sự thực thích, ta cảm thấy vẫn là còn cho ngươi tương đối hảo, quý tiền bối thật là cái rất tốt rất tốt người, ta không nghĩ cho ngươi mang đến bồi dối. Lễ nghĩa đúng chỗ, dường như đối hắn tình cảnh thực đệ bụng, Còn có một loại hy sinh chính mình thành toàn hắn cảm giác hạnh phúc Nhiều hiểu chuyện, nhiều săn sóc Đa số nam nhân sợ là muốn cảm động hỏng rồi Quả thực chính là Bạch Nguyệt Quang Sao Hứa huyền nhìn hắn Có một chút khó xử cùng bất đắc dĩ Quý tiền bối đều đưa ta lễ vật Khoảng thời gian trước ở công tác thượng cũng giúp ta rất nhiều Theo đạo lý tới nói Ta là phải đáp lễ Cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội hảo hảo cùng quý tiền bối nói lời cảm tạ Nhưng hôm nay ngươi cùng nhuế nhi đã ở bên nhau Rất nhiều chuyện ta cũng liền không có phương tiện Hy vọng tiền bối có thể thông cảm. Nói trắng ra là, ngươi không phải hao hết tâm tư truy ta sao? Ta nguyên bản đều chuẩn bị cho ngươi đáp lại, chính là ngươi xoay người liền cùng Hứa Nhũ Nhi ở bên nhau, ta là một cái hiểu được liêm sỉ hảo cô nương, sẽ không làm như vậy chen chân sự tình. Quý Dương đáy mắt lạnh nhạt, tối đầu liếc liếc mắt một cái lễ vật hộ, đừng xem qua, chính ngươi lưu chữ liền hảo, chính là tùy tay mua, nói lời cảm tạ liền không cần, rốt cuộc ngươi cũng là Nhũ Nhi tỷ tỷ. Hứa Uyển biểu tình nhìn thẳng Không thể tưởng tượng nhìn hắn, vươn tay xấu hổ cực kỳ, nhịn không được nói, "Quý tiền bối có ý tứ gì?" Phía trước Sở Hữu Hành Vi, đều bởi vì ta là Nhũế Nhi tỷ tỷ sao? Đánh tiểu ở Đông Đảo nam nhân thành thạo, nàng đối nam nhân giải thật sự, Quý Dương chi gian rõ ràng liền đối nàng có ý tứ, hiện giờ toàn bộ phủ nhận. Ân. Quý Dương trực tiếp đồng ý. Hứa Huyền đấy mắt mất mát không thôi, như là ở cố nén cảm xúc, kia phía trước Tài Nguyên, ngươi. Nhũế Nhi mới từ vườn trường ra tới. Ta cũng không phải rất tưởng làm nàng trực tiếp tiến vào như vậy vòng, cho nên ta cũng không có an bài, đến nỗi ngươi nói tài nguyên, chính là bằng hưu gian rút một chút. Quý dương đánh gây nàng lời nói, mắt đen dừng ở trên người nàng, bởi vì ngươi nhuế nhi tỷ tỷ, cho nên ta làm như vậy, chính là ta phát hiện, ngươi đối nàng vẫn là tồn tại thành kiến. Ta không có. Tư luyện theo bản năng phủ nhận, gàn từng chữ một, lời lẽ chính đáng, ta có thể đối với thiên thể, ta chưa từng có nhầm vào quá nhuế nhi, nàng là ta duy nhất muội muội ta sẽ không làm như vậy. Quý Dương nhìn nàng bộ dáng, nếu là nguyên chủ liền tin, này thể cũng sẽ không bị thiên lôi đánh xuống, càng là nói được nghiêm túc đứng đắn người, nội tâm thừa nhận năng lực cũng là cường, không biết xấu hổ. Quý tiền bối, ta đối nhuyễn nhi không thành kiến, chính là ngươi đối ta có thành kiến. Hứa Huyền nhu nhược đáng thương bộ dáng, dường như gặp cái gì không công bằng đãi ngộ, còn một bộ muốn thảo công đạo cảm giác, không có gì thành kiến. Quý Dương nhàn nhạt trả lời, theo sau xoay người, đi đến trước cửa phòng xoay người liền lấy ra phòng tạm mở cửa. Quý tiên bối, ngươi hứa chuyện thấy hắn liền phải đóng cửa. Một chút liền nóng nảy, rối tay liền phải đi kéo quý dương. bị đối phương một chút tránh thoát, hắn khẩn linh mày, có chuyện phải hảo hảo nói, không cần đối ta động tay chân, ta không thói quen. nàng tốt xấu cũng là tứ đại tiểu hoa đáng đi. trong vòng ngoài vòng đối nàng đại hiến ân cần nam nhân nhiều đến là, quý dương cũng từng là một viên. trước mắt, mặc dù quý dương là lạt mềm buộc chặt, nàng cũng thật sự có điểm xinh khí. Ăn uống bị hung hăng treo lên, càng xem người nam nhân này càng thuẫn mắt, hơn nữa hứa nhuế nhi kiêu ngạo, nàng cảm giác chính mình mỗi một tế bào đều ở kêu la muốn đem người nam nhân này chiếm cho riêng mình. Không có việc gì liền đi ra ngoài đi, làm nhuế nhi nhìn đến cũng sẽ hiểu lầm. Quý dương mắt lạnh nhìn nàng, lại nhìn xem ngoài cửa, ý bảo rõ ràng. Hứa Hướng... huyền liền đứng ở tại chỗ, châm mặc nhìn hắn, bộ dáng gian còn có điểm giận dỗi, ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi cùng nhuế nhi sự tình truyền ra đi sao. Hắn phèn chính là sẽ tay xe hứa nhuế nhi, bất quá cũng sẽ làm nàng danh khí tăng nhiều, đây mới là nàng vẫn luôn do dự nguyên nhân. Ta sẽ bảo hộ nàng. Quý Dương nói được kiên định, ta sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất bảo hộ nàng. Hứa huyển đấy lòng ghen ghét chua xót bắt đầu tràn lan, đồng thời cũng tin tưởng vững chắc, Quý Dương nhất định là dùng hứa nhuế nhi tới khi nàng, không phải rụt rẹ một chút sao. Quý Dương cũng quá gấp gáp đi. Kia nàng đáp ứng. Không có gì sự liền đóng cửa. Quý Dương nói, đều không cho nàng cơ hội. Trực tiếp liền tướng môn quan lại đây. Hứa huyển sợ bị đụng tới, bản năng sau này một lui. Phang. Môn đóng lại, chút nào không lưu tình. Hứa huyển sắc mặt là một trận thanh một trận bạch, mang theo bị nhục nhã tức giận. Quý dương thật đúng là cho rằng chính mình phi hắn không được. Thật đúng là lấy chính mình đương quạng hành. Hứa nhuế nhi coi trọng nam nhân, nàng bất quá là tưởng hung hăng vứt bỏ thôi. Đinh. Di động văng lên, nàng cúi đầu vừa thấy, đáy mắt một chút liền biến hóa, nhìn môn, cười nhạo một tiếng đầy mặt khinh thường, trực tiếp xoay người rời đi. ở kế tiếp quay chụp chung, Hứa Như Nhi cho rằng, Y đi theo Hứa Uyển tính tình, khẳng định sẽ cho nàng xử chút ngáng chân, không nghĩ tới đối phương đều không phản ứng nàng. Ngẫu nhiên gặp được, nhân da cẩm đều cao cao nâng lên, chút nào không đem nàng để vào mắt. Hứa Như Nhi cũng thực vô ngữ, bất quá nàng cũng sẽ không tiến đến tìm phiền toái, cùng Quý Dương cảm tình thăng ôn, mỗi ngày gắn bó keo sơn, tiểu nữ nhân tiểu khí bị dưỡng ra không ít. Bây giờ, thức mau điện ảnh đóng máy. Đêm đó khẳng định là muốn cử hành khánh công yến. ở khánh công yến thượng xuất hiện một cái khách không mời mà đến. Lý Trác, Lý Gia nhị thiếu, một cái nhị thế tổ, làm người phóng đẳng không kiềm chế được, xen lẫn trong giới giải trí cùng trò chơi giới, ăn nhậu chơi bởi mọi thứ hành, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. rất nhiều người không quan nhìn, chính là không có biện pháp nha. Lý Gia gia tộc khổng lồ, thanh danh to lớn, nhiều đến là người cho hắn mặt mũi. ngay cả từ nguyên cũng sẽ không cho vị này ra sát mặt. Rốt cuộc tiếp theo bộ kịch còn muốn Lý ra đầu tư đâu, nhà đầu tư rất nhiều thời điểm chính là Thượng Đế, là Kim Chủ. Vị này chính là Quý Dương đi. Lý Trác ở chủ trên bàn ngồi xuống, giơ tay chỉ chỉ Quý Dương, cẩn thận lại nghĩ nghĩ, mang theo hài hước, chính là vị kia. Cả ngày diễn cảnh sát đánh tới đánh lui vị kia, đương anh hùng bái. Con hát chính là con hát, có thể có cái gì hảo thuyết. Ở bọn họ trong mắt, liền cùng ngọn vật giống nhau. Chắc thiếu, bất cần đời vị kia. Quý Dương thần sắc như thường. Tiếp nhận hắn nói. Ngươi. Lý chắc một chút đen mặt, ngươi có thể hay không nói chuyện. Còn không có người dám như vậy phản bác hắn. Chắc thiếu có thể nói, ta tự nhiên có thể nói. Quý Dương nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt xuất khẩu. Hứa Nguyễn Nhi nhìn cái này cục diện, lo lắng cực kỳ, rồi lại không dám nói thêm cái gì. Ngươi quản ta. Lý chắc chỉ cảm thấy buồn cười, ta ba đều quản không được ta, ngươi quản ta. Ngươi tình cái thứ gì. Quý Dương ngước mắt liếc hắn liếc mắt một cái, ta không tưởng quản ngươi. Bất quá là tiếp theo ngươi nói, này liền không thoải mái. Hắn cười khẽ một tiếng, Lý Trác lại nghe ra một tiêu nghiệm ai. Giới giải trí liền không ai không đem hắn để vào mắt, Quý Dương là cái thứ nhất. Ngươi có loại, Lý Trác gật đầu, cắn răng, ghê gớm. Ở nhà tư bản trước mặt, này đó đều tính cái giắm. Hắn không lộng chết Quý Dương hắn liền không họ Lý. Chắc thiếu cũng là. Quý Dương nói, nửa câu đều không cho, Lý Trác trực tiếp liền tức muốn hộc máu, từ nguyên vội vàng ra tới khuyên bảo. Bị mắng hai câu, Hứa Uyễ Nhi cảm thấy hai hùng khí vía, nhìn phía Quý Dương đáy mắt tất cả đều là lo lắng. Hứa Uyển chậm rãi đi lên trước mặt, nhỏ giọng nhu ngữ, "Được rồi Trác thiếu, uống ly rượu xin bớt giận, ta kính Trác thiếu một ly, hôm nay chính là cái ngày lành, náo khai nhiều không tốt." Lý Trác nhìn Hứa Uyển gương mặt kia, hỏa khí quả thực tiêu không ít, tiếp nhận chén rượu thời điểm nhân tiện sờ soạn một phen tay nàng, giơ lên cười, "Ta đây liền nghe Uyển Uyển." Lời này, làm ở đây người liền nổi lên lòng nghi ngờ, trộm phỏng đoán. Hứa Uyển lúc này đã mở miệng, Lý Trác tính tình thật tốt, ta trước làm vì kính. Nàng động tác bằng phẳng hào phóng, nhìn dáng vẻ lại giống chỉ do hóa giải nguy cơ, làm người nắm lấy không ra, hơn nữa Hứa Uyển ngày thường ưu nhã, lại xuất thân hào môn, cho nên cũng vô pháp hướng những mặt khác tưởng. Trên bàn cơm, Lý Trác thường thường nhìn về phía Hứa Uyển, tuy không quang minh chính đại, nhưng chú ý đến thập phần rõ ràng, mà Hứa Uyển giả vờ không biết, thản nhiên thật sự. Bộ dáng này, làm còn lại nữ tính ghen ghét thật sự nếu là bị Lý Chắc coi trọng, lại phụng một phụng, tiền đồ tựa cẩm, hâm mộ a, chắc thiếu cái này đầu tư khẳng định là có nguy hiểm, hiểu biết là khẳng định muốn hiểu biết. Thừa nguyên cùng Lý Chắc hạt liêu, chúng ta phía trước cái này, Lý Chắc nơi nào biết cái gì đầu tư, liền đáp ứng, dư quang trộm ngắm Hứa Huyền, càng xem liền càng trung khẩu vị. Hai người gặp mặt quá hai lần, cũng khai quá vài lần video, ở không có được đến nữ nhân này phía trước, hắn vẫn là có điểm kiên nhẫn. Hứa Huyền thoạt nhìn còn tính có hương vị. Giá trị. Hứa Uyên Nhi ngồi ở quý dương bên cạnh, nàng vẫn là không hướng kinh hách trung hoán lại tới, thấy mọi người không thấy hướng bên này, hạ giọng, "Kaka, ngươi không cần cùng hắn tranh chấp." Trong lời nói tràn đầy đều là lo lắng, ai biết Lý Trạch sẽ làm ra sự tình gì. "Không có việc gì." Quý dương không chút nào để ý. "Kaka." Hứa Uyên Nhi một chút để cao âm điệu, lại rất sợ người khác nghe được, vội vàng ngừng, "Kaka, ngươi không thể cái dạng này, ngươi như vậy sẽ trêu chọc sự tình." Quý Dương nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đáy mắt mang theo nhạt nhẽo ý cười, như vậy lo lắng a. Hắn không chút để ý bộ dáng làm hứa nhuế nhi đô miệng, mày liếu nhăn ở bên nhau, thập phần sốt ruột, một chốc một lát cũng không biết như thế nào nói. Sắc mặt đều cấp đỏ. A Quý Dương cúi đầu cười, cái bàn hạ bàn tay qua đi, bắt lấy tay nàng, hướng chính mình trên đùi phóng, đặt ở lòng bàn tay nhẹ nhẽo, tiểu bao tử làn ra hoạt thực, nương tay nhược không có xương. Hứa nhuế nhi ra vẻ sinh khí muốn xả ra tới, rồi lại liên tiếp. Nào có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Lý gia thật đúng là muốn làm gì thì làm. Quý Dương thấp thấp lời nói truyền vào nàng trong tai, nếu là bị áp, như vậy lần sau cũng đừng nghĩ ngừng đầu, lý chắc là lý gia nhất không có thực quyền người, còn không, có đến phiên hắn làm chủ, an phận thủ thường một chút, quá đến trên mặt tiêu xái, đề cập ích lợi, sẽ là trước hết bị đào thải một cái. Hứa Uyễu Nhi trầm mặc, đáy mắt trầm tư. Ở hứa gia cũng giống nhau, hứa viện giá trị ở ngươi phía trên, cho nên nàng đạt được càng nhiều đồ vật mọi việc cùng đích lợi móc đối tranh liền hảo hứa nhuế nhi bừng tỉnh dùng sức gật gật đầu ngoan ngoan đến giống cái tiểu tức phụ ca ca nói được đều là đúng bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần 19. sau khi ăn xong lý trác đưa ra lý gia đầu tư hạ bộ điện ảnh hắn nơi này sẽ an bài nam chủ nhưng hạ bộ kịch từ nguyên nhất vừa ý chính là quý dương người sáng suốt đều nghe được ra tới đây là tễ rất quý dương ý tứ chính là quý dương nói từ nguyên mặt lộ vẻ khó xử Hắn không phải duy nhất một cái có thể diễn người, rất nhiều người đều có thể. Lý Trác nhún nhún vai, nhìn về phía Quý Dương, ánh mắt khinh thường. Trong hắn, đau khổ có đến an. Hứa Huyền Đường cục người ngoài, túi lầu uống nàng canh, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp. Nàng tự nhiên là vui nhìn đến chuyện như vậy, đặc biệt là Hứa Nhúy Nhi hoảng loạn vô thố biểu tình, làm nhân tâm đế thực sảng khoái đâu. Quý Dương có lại nhiều fans thì thế nào? Bất quá là diễn kịch, cùng to như vậy lý ra như thế nào so? chắc thiếu nói chính là. Quý Dương gật gật đầu, rất nhiều người đều có thể, ta đích sắc cũng chịu không ra thời gian, không tính toán tiếp được này bộ kịch, chắc thiếu như vậy tưởng, là đúng. hắn biểu tình chưa biến, như vậy nói. Không phải, Quý Dương, ngươi lần trước nói tốt hảo suy xét, sau đó tận lực an bài ra hành trình, này sẽ như thế nào liền trở nên không có thời gian. Thư nguyên một chút nóng nảy, cái này nhị thế tổ lại đang làm cái gì? hắn thật vất vả nói động Quý Dương suy xét, Chịu không ra thời gian cũng đừng diễn, người khác có đến là thời gian. Lý trác hiếp mắt, chỉ cảm thấy đây là quý dương lý do thoái thác, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng bái, nếu muốn chỉnh hắn nhiều đến là biện pháp. Hứa huyển ngồi đến thẳng tắp, không nói tiếp, thưởng thức hứa nhuế nhi nôn nóng, nội tâm lại sinh khí một trận khoái cảm. Hứa nhuế nhi cũng cũng chỉ có thể xứng loại này mặt hàng, có để quý dương diễn kịch, còn không phải lý trác một câu sự tình. Quý dương gật đầu, lời nói xin lỗi, từ đạo, thật sự ngượng ngùng. Chắc thiếu đấy lòng hẳn là cũng có người được chọn, ta đích sắc cũng rất vội. Đương nhiên, nam nữ chủ đều có người được chọn. Lý chắc có môi, cùng hứa huyền liếc nhau, đáy mắt ám chỉ rõ ràng. Chính là còn không có thử kính, nói không chừng quý tiền bối so bất luận kẻ nào đều thích hợp đâu. Hứa Nguyễn Nhi rất là sốt ruột, buột miệng tốt ra. Kia bộ kịch là có mang chủ nghĩa yêu nước chiến đấu phiến, từ rất có danh cải biên, có được rất nhiều thư mê, nếu nói cải biên thành phim truyền hình. Rốt cuộc sẽ vì quý dương đoạt được không tồi thanh danh cùng lực ảnh hưởng. Phật đã mong đợi thật lâu, hy vọng hắn có thể thăm diễn, hắn bị ký thác kỳ vọng cao, nàng không hy vọng hắn bỏ lỡ lần này cơ hội. Người lý chắc ánh mắt rơi xuống trên người nàng, đáy mắt sáng ngời, khẽ cười nói, vị tiểu thư này gọi là gì. Vừa mới cũng chưa chú ý. Hắn căn bản không nghĩ xem quý dương kia đầu, không nghĩ tới còn có như vậy một cái níu, so với hứa hướng... huyền hơi mang ngạo khí cùng ưu nhã, trước mắt vị này kiểu kiều mềm mại, ra dường như một véo là có thể véo ra thủy cánh hoa nhi thực du giống như kiều hoa làm nam nhân tâm ngứa hẳn không thể đè ở dưới thân hung hăng trả đạp một chút thế tất cũng sẽ làm người đau lòng vô cùng ngẫm lại hẳn là thập phần kích thích hứa nhuy nhi thứ nguyên giới thiệu ở kịch trung đóng vai lý trác bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu xem ngươi cái dạng này hẳn là sẽ đem kịch diễn rất khá kỹ thuật diễn hẳn là không tồi hứa uyển thấy lý trác đối hứa nhuy nhi thức dậy tâm tư trong lòng trung cảnh báo nổi lên nếu là ánh mắt có thể hóa thành lưỡi dao đối phương cũng không biết đã chết nhiều ít hồi hứa nhuyễn nhi thấy lý trác ánh mắt không thích hợp trực tiếp đối với nàng chính là một đốn ra quét sắc mặt mất tự nhiên lên có lẽ trả lời một câu thích không thích hợp quý dương ta không biết nhưng là ta cảm thấy hẳn là có rất nhiều nhân vật thích hợp người lý trác cười nói đều là trong vòng người trong lời nói ám chỉ đại đa số người đều hiểu nghe lời một chút nhân vật liền thích hợp bái nhuyễn nhi là quý tiền bối phòng làm việc nghệ sĩ Hứa huyển cười nhắc nhở. Lý Trác vừa nghe quý dương này hai chữ, thập phần khó chịu, cũng nghỉ ngơi một nửa tâm tư, nhấp môi, uống lên một chén đến rượu, nói thầm một câu, không thú vị. Từ nguyên đối vị này chính là thật hết trô nói rồi, quay đầu nhìn về phía quý dương, ngươi nhìn nhìn lại có hay không thời gian, nếm thử đi điều hòa một chút thế nào. Chúng ta bên này, thật là cảm tạ từ đạo nhìn chúng, ta bên này, thật là không có thời gian. Quý dương cự tuyệt đến dứt khoát, đứng dậy, cùng hắn chào hỏi, tìm cái lấy cớ. Mang theo hừa nhuế nhi ly tịch. Toàn bộ hành trình không vội không táo, nửa điểm xem không được tức giận, không để ở trong lòng. Hắn vừa đi, Lý Trác cười lạnh, trang cái gì? Còn chơi đại bài. Thứ Nguyên. Quý Dương là thật không thiếu diễn, diễn không diễn xem nhân ra tâm tình. Trong ngoài nước nhiều ít đạo diễn nhìn chầm chầm hắn, cái này nhị thế tổ thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đạo diễn hoặc nhiều hoặc ít bị tư bản bắt góc, Lý Gia cấp ra điều kiện cũng coi như rộng thùng thình, nhìn đến Lý Trác như vậy. Hắn thật là có điểm vương lỏng. Chịu đầu tư hắn, nhưng không ngừng Lý ra. Ta cảm thấy huyển huyển liền rất thích hợp diễn nữ chủ. Lý chắc uống rượu, nhìn về phía hứa huyển, đại khí đoan trang, có thể ổn định khí trăng A, kỹ thuật diễn tự nhiên không tồi, có fans cơ sở. Chắc thiếu, đừng nói nữa. Hứa huyển làm bộ bất đắc dĩ ngăn lại, nếu ta có biểu diễn ý tứ, ta sẽ đi thử kính. Nàng rõ ràng từ nguyên tính tình, ở tuyển diễn viên mặt trên, hà khắc nghiêm khắc Nàng không nghĩ cấp đối phương rơi xuống cái gì không tốt ấn tượng. Thử kính cái gì? Còn không phải ta một câu sự tình. Lý chắc uống lên chút rượu, khoác lác công phu cũng tiệm trường. Chắc thiếu, ngươi say. Hứa huyển thấy từ nguyên sắc mặt đã khó coi, vội vàng xuất khẩu, cấp đối phương thịnh chén canh, nói sang chuyện khác. Một bữa cơm, sau khi chấm dứt mọi người tâm tư khác nhau. Hứa nhuế nhi cùng Quý Dương trở về, nàng gấp đến độ thực, ngươi thật sự không ra diễn sao. Thật sự thực thích hợp ngươi ca ca. Ngươi! Không cần cấp, Hảo Hảo nói chuyện. Quý Dương dối tay nhẹ gõ nàng đỉnh đầu, Hảo Hảo nói. Đề cập đến hắn vấn đề, hứa nhuế nhi liền sẽ mất đúng mực, khi sâu vài khẩu khí mới hoán lại tới, thế hắn bên bực kẻ yếu, dựa vào cái gì nha? Lý Trác Hảo quá phân, sao lại có thể như vậy? Nàng nói đều thế hắn ủy khuất. Hảo kịch bản nhiều đến là, vì cái gì khăng khăng cái này? Quý Dương hỏi lại, bởi vì ca ca thích hợp cái này, sẽ cho ca ca đắp nặng càng tốt ấn tượng, sẽ kia mặt khác đồng loại hình liền sẽ không. hắn cười. hứa nhuyễn nhi nhìn hắn thâm thúy mắt, dường như minh bạch điểm cái gì. từ nguyên là cái có nguyên tắc đạo diễn, lý chắc thực không có đầu vóc. nếu ngươi cũng cảm thấy có tiềm lực, như vậy vì cái gì muốn lý ra đầu tư. quý dương nhướng mày, đối nàng như vậy nói. cả ca ngươi tưởng, ta tạm thời cái gì đều không nghĩ. quý dương vươn ra ngón tay ngăn chặn nàng ngồi, để sát vào nàng, nhẹ giọng nói, ta chỉ nghĩ nhuyễn nhi lần sau không cần như vậy xúc động. Lý Trác nếu là theo dõi, tưởng đem ngươi ăn luôn làm sao bây giờ. Sẽ cho ngươi mang đến bồi dối, liền tính không phải, cũng có câu nói nói như thế nào tới. Có phải hay không kêu súng bắn chim đầu đàn. Hứa Nhuê Nhi nghe, nhớ tới Lý Trác kia đáng khinh ánh mắt, sợ tới mức một chút ôm lấy hắn, liều mạng lắc đầu, ghê tẩm người chết ra lạc. Ngươi không thể biểu hiện ra ngươi nhược điểm, bằng không liền sẽ bị bắt lấy không bỏ, cũng luôn có người tìm mọi cách hướng lên trên trọc. Quý dương ôm nàng, mình bạch sao? Hứa Nguyên Nhi biết. Chính là đối hắn bất luận cái gì sự tình, nàng đều nhịn không được. Càng la để ý, ngươi càng phải che giấu. Hắn khinh phiêu phiêu lời nói lại lần nữa truyền đến, bằng không bánh bao lại phải bị ăn đến cặn bã đều không còn. Hứa nhuế nhi cả người treo ở trên người hắn, nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng sẽ tận lực. Cùng nguyện. Nguyên bản quyết định từ nguyên đạo diễn, lý gia đầu tư, quý dương cố ý tham diễn hải quy hành động bị đại thay đổi người mã. Đạo diễn thay đổi, quý dương không tham diễn, như cũng là lý gia đầu tư. Nhưng nam chủ biến thành trần hạo, nữ chủ hứa huyền. Tin tức mới vừa tuyên bố tự nhiên dẫn phát một trận nhiệt nghị, phía chính phủ nói là cùng Từ Nguyên đạo diễn hiệp thương lúc sau, hai bên hòa bình giải quyết văn đỉnh. Mà không bao lâu sau, Từ Nguyên ấy bù đổi mới tuyên bố sắp tới đem quay chụp một khác bộ kịch cứu vớt kế hoạch. Đây là nổi danh tác gia Hải Đào Tiên Sinh viết kịch bản. Buồn kịch từ hắn đạo diễn, mặt khác diễn viên sẽ ở thử kính lúc sau quyết định, quý dương còn lại là cố ý tham diễn, bất quá đương kỷ còn ở điều hòa giữa. Một trước một sau công bố, không điểm miêu nị ai tin. Hơn nữa Hải Quy hành động lại là hứa huyền đi diễn, Trần Hạo so ra kém Quý Dương, đạo diễn cũng so ra kém Từ Nguyên, tự nhiên sẽ làm vong Hưu cảm thấy, lý do không biết làm cái quỷ gì, thay đổi rất Quý Dương cùng Từ Nguyên, quả thực làm nhân sinh ghét. Hai người gặp phải. Hứa Huyền thành pháo hơi nhất hảo. Một cái diễn thanh xuân phim thần tượng đi diễn ái quốc phiến. Là muốn cười chết ta sao? Không cần thay hóa nguyên tác hảo sao? Kaka không diễn. Nga, kia hủy hoại, Trần Hạo còn có thể đi, hứa tuyển liền rắc rưởi. Chúng ta tuyển tuyển như thế nào rắc rưởi? Quý Dương mới là rắc rưởi hảo. Lại một bộ kịch sắp bị hủy, ai điếu? Bọn tỷ muội, cùng ta cùng đi đem trên lầu miệng xé, làm miệng nàng không sạch sẽ phóng phân. Quý Dương cùng Từ Nguyên Lực ảnh hưởng cũng không phải là cái, một lần treo ở nhiệt độ bảng thượng, còn chưa bắt đầu quay, đã tiến hành rồi vòng thứ nhất tuyên truyền. Nhưng từ điểm này, Hải quy hành động lạc hậu hơn phân nửa tiện. Hứa Hướng... huyền áp lực đại a nàng vốn là không phải chính quy xuất thân, bị bộ dáng này một lộng, cả ngày ở luyện tập kỹ thuật diễn, đem chính mình bức cho quá sức, còn chưa chờ vui mừng, sự tình đã diễn biến thành vô pháp khống chế nông nỗi. Chuyện này còn chưa đủ, nàng cùng Lý trác đi ra ngoài ăn cơm còn bị người quay chụp xuống dưới. Như thế, vong hữu tân thảo luận đề tài liền tới rồi, hóa ra cái này trà xanh kỵ nữ là thông đồng Lý trác cho nên đem chúng ta ca ca tễ đi rồi phải không? Không biết xấu hổ. Thật sự thực không biết xấu hổ. Hứa Hướng... huyện bên này thiếu kiên nhẫn, nàng muốn cho Lý Chắc bên kia công khai quan hệ, tốt xấu cũng là bình thường luyến ái quan hệ, bằng không nàng thừa nhận áp lực rất lớn. Không đợi đi nói, Lý Chắc gọi điện thoại, nói chia tay, không chuẩn công khai hai người quan hệ, bên này sẽ nói là lời đồn, là hợp thành đồ. Sau lại nàng mới biết được, Lý Gia tham gia. Bởi vì này kịch bản tạo thành ảnh hưởng rất lớn, Lý Gia cũng dần dần bị nghị luận sôi nổi, Lý Chắc vô pháp cãi lời Lý Gia, trực tiếp đem nàng ném. Đương nhiên, nàng cũng không cùng Lý Trác diễn viên hợp đồng đã thiêm, bạch được một cái nhân vật. Nhưng, hứa huyền vẫn là cảm thấy chính mình nẹn khuất thật sự. Làm sáng tỏ lời đồn xã giao tuyên bố, nàng tâm sinh một kế, trực tiếp liền muốn đem hứa nhuế nhi cùng Quý Dương sự tình nói ra đi, lực chú ý lập tức liền sẽ bị rời đi. Nhưng, Lý Trác vừa mới lời nói thập phần vô tình, Lý ra lại đối nàng có thành kiến, con đường này là đi không thông, mà lập tức liền phải thượng tiết mục làm tập độc tuyên truyền. Lăng xê Quý Dương là nàng biện pháp tốt nhất, nàng nhất định phải cũng đủ danh khí, lý ra không có còn có chưng ra, nàng nhất định phải gả vào hàm môn, trở thành nhân thượng nhân. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 20. Tập độc bị mời tham gia tiết mục, cho 6 cái danh nghịch, đoàn phim tuyển 6 cá nhân đi lên, Quý Dương dĩ vãng cũng không tham gia loại này tiết mục, lúc này đây cư nhiên đáp ứng rồi mời. Tin tức một thả ra, đương kỳ hiện trường vé vào cửa bị sao đến vài vạn nhất trường, vẫn là tiết mục tổ mạnh mẽ can thiệp lực lực khống chế ác tính quá giá cao cách hành vi. Thật là một phiếu khó cầu. Có thể nhìn thấy quý dương cơ hội thật sự quá ít quá ít, hắn cùng fans cơ hồ cũng không có gì giao lưu, nhưng này cũng không gây trở ngại hắn đạt được đại đa số người tán thành. Thích hắn người rất nhiều rất nhiều. Từ nguyên chọn vài vị diễn viên chính, bởi vì là phát sóng trực tiếp, trong đó hai người đường kỳ xung đột, chỉ có thể từ bỏ, hứa Hướng... huyển là lưu lượng tiểu hoa đán, tự nhiên là muốn chiếm một cái danh lạch. Cùng ngày, tiết mục phát sóng trước hai cái giờ. Tiết mục tổ ngoại đã vây lầy fans, bài đèn thượng đều viết quý dương tên, Ngẫu nhiên có thể nhìn đến còn lại người fans, bất quá là thiếu chi lại thiếu. Nhìn thấy quý dương bảo mẫu xe, thanh âm là Đinh thai nhức óc, một trận cái quá một trận, kích động kêu quý dương tên. Vì giữ gìn trật tự, tiết mục tổ so ngày thường thêm thỉnh gấp 3 nhân viên an ninh, nhưng fans vẫn là tương đương kích động. Người chủ trì mới ra tới, theo lý còn muốn hỏi fans, đoán xem hôm nay tới chính là ai? Đem nhà ta cà cà thả ra. Hàng phía trước một cái bén nhọn lớn tiếng đến khàn khàn giọng nữ chuyên đến, đem người chủ trì giật nảy mình, MC Nam đi qua đi, thập phần nghiêm túc nói, chúng ta nơi này là chính quy tiết mục đài, chúng ta không liên quan áp minh tinh, không cần tổn hại tên của chúng ta dự, đây là muốn bồi tiền. Hiện trường một mảnh cười vang, khẩn trương không khí nhưng thật ra hoán hảo chút. Tiết mục tổ người chủ trì hai nam hai nữ, vừa mới nói chuyện chính là triệu kỳ, tiết mục tổ nhất ca, cùng hắn phối hợp chính là một tỷ đáy vi. Còn có hai cái phân biệt là Lý Hà cùng Trương Khải Hàn. Nhưng xem như an tĩnh lại. Đài Vi hô một hơi, vẻ mặt nghiêm túc, kế tiếp ta tuyên bố một cái thập phần khổ sở tin tức. Quý Dương hắn bởi vì công tác nguyên nhân, lúc này đây tiết mục liền không tham. Nói dối. Gạt người. Không chờ nàng nói xong, thính phòng thanh âm đã đánh gãy nàng. Đài Vi trừng lớn mắt, ta nói chính là thật sự. Cà ca sẽ không gạt người. Phật gân cổ lên nói. Xem ra Quý Dương ở các ngươi trong lòng hình tượng rất cao lớn a Lúc này đây thật sự muốn thất tín, các ngươi tin ta. Đái Vi nói. Không tin. Đái Vi thở dài một hơi, một hai phải chính mắt nhìn thấy mới hết hy vọng đúng không. Ta nhưng trước tiên đánh dự phong trầm, phía dưới, khiến cho chúng ta lấy nhiệt liệt vỗ tay hoan nên tập độc đoàn phim xoáy ca các mỹ nữ, vỗ tay hoan nên. Hiện trường vang lên một trận vỗ tay. Trên đài ánh đèn ám hạ, vang lên điện ảnh chủ đề khúc, một trận mềm nhẹ truyền đến, hơi túng lướt qua, phía trước. Mọi người vọng qua đi. Thiếu nữ ăn mặc màu trắng viên lanh thiển làm cập đầu gối váy, phần eo buộc chặt, áo choàng màu đen, tóc đẹp hơi cuốn, mặt mày nuông hòa, nàng cầm mịt rộ phồn, bên miệng treo nhạt nheo ý cười, không đường tối lui, dũng cảm về phía trước, ta dũng khí chẳng sợ đưa lưng về phía thính phòng, thanh âm này một mở miệng, hiện trường tiếng thét chói tai không ngừng vang lên, cà ca ca, ca ca, quý dương quý dương ta yêu ngươi, cho ngươi sinh heo con, một người vài câu ca tử, tiếp theo sướng, một khúc song. Bảy người đứng ở đài trung ương, ánh đèn sáng lên, phép lại là một đốn thét chói tai. Hoan nên chúng ta tập độc đoàn phim thành viên. Triệu kỳ đi tới, cười nói, ta cảm giác thính phòng thượng toàn bộ là hoan nên quý dương, đều hô to ca ca, ca ca, các ngươi suy xét quá mặt khác diễn viên cảm thụ sao. Đúng vậy. Đai Vi cười nói tiếp, nhìn về phía thính phòng, vừa mới vị nào kêu cấp quý dương sinh heo con tới. Ta nói cho các ngươi, hiện tại chậm, sinh heo con đã không còn kịp rồi biết không? Không đủ nguyệt phúc ha ha ha người xem bị lộ cười sang năm có thể sinh lão thử, năm nay trước đổi dưỡng cảm tình sao Lý Hà trêu chọc phết đi theo mạnh gật đầu đúng đúng đúng cấp ca ca sinh lão thử. e giờ đối cái gì đối hỏi qua quý Dương ý kiến sao Triệu Kỳ sụp mặt dây tiếp theo lại cười đến tiện hề hề ta giúp các ngươi hỏi một chút nói xong Mịp Dò Phồn đặt ở quý Dương trước mặt phiền Toái phát biểu một chút cái nhìn Không thể. Quý Dương hơi hơi cúi đầu, mặt vô biểu tình đối với mịt rổ phùn nói. Vì cái gì? Triệu Kỳ truy vấn, Phật tan nát coi lòng đầy đất. Như vậy nhiều người. Quý Dương trả lời đến nghiêm trang, không thể. Một cái là được đúng không? Triệu Kỳ nén cười. Đây là cái hô A. Ta thích liền có thể. Quý Dương tiếp tục nói. Có yêu thích đối tượng sao? Đái Vi mang theo đi tới, ta thế Phật bắt quái một chút, sang năm chuẩn bị sinh lão thử từ sao? Vấn đề vừa ra, phét đạt. Sao lại có thể hỏi ca ca vấn đề này? Ca ca không có thích người, ca ca chỉ thích chúng ta. Không muốn biết, ca ca không cần. A a a, lại hảo muốn biết, ca ca rốt cuộc có hay không thích người? Muốn biết, không muốn biết, muốn biết, không muốn biết, ta không nghe không nghe, ca ca chỉ thuộc về ta. Sang năm. Không biết. Quý Dương trầm ngâm một chút, tương lai sự tình nói không chừng. Hôm nay Quý Dương là xuyên sơ mi trắng thêm quần jean, thoạt nhìn thập phần ánh mặt trời nhưng cùng đoàn phim hình tượng vẫn là có điểm điểm không hợp. Triệu Kỳ trực tiếp rời đi đề tài, vừa mới như vậy hỏi là tiết mục hiệu quả, ba phải cái nào cũng được tốt nhất, khẳng định là không thể đảo mình tinh chi tiết, bằng không chính là tai nạn xe cộ hiện trường. Bởi vì kịch chung là tương đối thành thụ, liền trang nội đi. Quý Dương nửa khai khởi vui đùa, giống như tuổi tiếp cận đại thúc. Hứa Nhuyễn Nhi đứng ở hắn bên người, đáy mắt không quá tán đồng, Kỳ thật hắn thuộc về cái loại này dễ coi loại hình, có thể khống chế các loại phong cách, này phiên trang điểm. Dương quang xoay khí cũng trẻ lại không ít, chút nào nhìn không ra tuổi. Hơn nữa, hắn xuất đạo thời điểm tuổi còn nhỏ, giống cái đại ca ca nhà bên. Vẫn luôn bị gọi ca ca đúng không? Đái vi chỉ hướng Trương Khải Hàn, không giống hắn, rõ ràng là ca ca tuổi, lại bị kêu đại thúc, cho nên à, luận một khuôn mặt tầm quan trọng. Trương Khải Hàn làm một cái trúng đạn tư thế, che lại ngực, trầm giọng nói, ta là đại thúc, ta là đại thúc. Phía dưới làm hạ tự giới thiệu đi. Triệu kỳ đem mịt rổ phồn đưa cho mấy người Quý Dương cái thứ nhất bắt đầu, hắn mới vừa mở miệng, ta là Quý Dương, Kaka, còn chưa nói xong, thính phòng đã thê hắn trả lời, thanh âm kia kêu, kêu một cái đại, mang theo kích động. Ân. Quý Dương mân mân môi, một lần nữa mở miệng, gần nhất thiên thực khô giáo, vẫn là phải bảo vệ một chút giọng nói. Ta ở kịch trung đóng vai chính là Châu Á, phát quản hắn mặt sau nói chính là cái quỷ gì, đóng vai cái gì không quan trọng, Kaka hảo ôn nhu, hảo săn sóc, chân nhân so trong phim còn đồng. Chết cũng muốn phấn ca, ca. Ta kêu hứa nhuế nhi, sau đó ở kịch chung đóng vai chính là một cái cứu tử phù thương bác sĩ. Mịt rổ phồn đưa qua, hứa nhuế nhi nhẹ giọng xuất khẩu. Nhuế nhi là cái tân nhân, này bộ kịch cũng là đệ nhất bộ. Triệu kỳ mở miệng nói. Ơn. Hứa nhuế nhi gật đầu. Từ nguyên đạo diễn yêu cầu đều là tương đối nghiêm khắc, ở quay trụng toàn bộ quá trình giữa, cảm giác thế nào? Triệu kỳ tiếp tục hỏi. Ngay từ đầu sẽ có điểm lo đi, sau đó áp lực cũng khá lớn nhưng là các tiền bối đối ta đều tương đối chiếu cố, thu hoạch rất nhiều. Hứa Nguyễn Nhi như vậy trả lời. Triệu khi gật đầu, hảo, cái tiếp theo, triệu khi em. Hứa Nguyễn là cuối cùng một cái, nàng hôm nay ăn mặc một kiện đơn vai khắc hoa váy liền áo, đem dáng người hiển lộ ra tới, tóc cũng là lãng, họa tinh mỹ trang, dung, mở miệng giới thiệu chính mình. Hiện trường nàng vẫn là có điểm phèn hơn nữa, là một cái cùng quý dương chuyển quá thai tiếng người, nàng bị chú ý đến còn tính nhiều. Cái này làm cho hứa tuyển cảm thấy thập phần vui lòng. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 21. Chúng ta tiết mục đâu, từ trước đến nay có trò chơi phân đoạn, phía dưới liền bắt đầu tiến vào chúng ta vòng thứ nhất trò chơi, ở trò chơi phía trước, trước phân một chút đội. Triệu kỳ xuất khẩu. Khách quý hơn nữa tiết mục tổ bốn người, tổng cộng 10 cái, chia làm hai tổ. Trước tuyển ra hai cái đội trưởng, phân biệt là ta cùng Quý Dương, kế tiếp chúng ta hai cái sẽ chọn lựa chúng ta đội viên. Triệu kỳ nói. Từ trong dương rút ra một trường giấy, để cho ta tới nhìn xem, chúng ta hai cái muốn lấy cái dạng gì phương thức tiến hành quyết đấu. Ha ha ha ha, cười người chết. Đái vi đều qua đi thấy rõ trên giấy viết tự, cả người đều nở nụ cười, vô vô triệu kỳ vai, ta đối với ngươi thâm biểu đồng tình. Lời kia vừa thốt ra, người xem càng tò mò. Không đến cuối cùng một khắc, ta không nhận thua. Triệu kỳ ánh mắt kiên định, gàn từng chữ một nói, chậm rãi đem trang giấy trái lại, đối với thính phòng lại lần nữa cường điệu ta không thua khí thế, chỉ thấy trang giấy thượng viết, bẻ thủ đoạn, phúc, Cà ca ổn thắng hảo sao? kỳ ca quỳ xuống đất sướng chinh phục đi. lan đạn thượng không ngừng bị sờ mềm, chậm rãi màn hình đều là, quý dương so triệu kỳ cao hơn một cái đầu, hơn nữa, triệu kỳ càng thêm gầy một ít, quý dương chính là chụp các loại chiến tranh đánh nhau phiến, dáng người hảo đến kỳ cục. hai người hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. hảo, phía dưới bắt đầu một hồi triệu kỳ chú định sẽ thua thi đấu. Đái Vi vui sướng khi người gặp họa, nhìn chuẩn bị tốt hai người nói, chật đầu, bắt đầu. Triệu Kỳ hít sâu một hơi, rõ ràng chết cắn răng, kết quả, dây tiếp theo, trực tiếp bị ngăn chặn tay, hoàn bại. Liên như vậy trong ngáy mắt, chính hắn đều ngây ngẩn cả người, nâng lên mịt rồ phổn, ta. Còn không có chuẩn bị tốt, không biết đã xảy ra cái gì. Người xem hoa một tiếng, nhìn đến hắn vô tội mặt, cười đến lớn hơn nửa thanh. Quý Dương Thắng, có thể trước tuyển người. Đái Vi Biên nói biên hướng hắn bên kia dựa, liền kém trên mặt viết, "Tuyển ta, tuyển ta." "Nhũy Nhi đi." Quý Dương không do dự, trực tiếp xuất khẩu. "Mọi người nốc, chẳng lẽ không nên tuyển nam sinh sao?" "Tốt như vậy cơ hội, đề cao sức chiến đấu." Hứa Nhũy Nhi thoạt nhìn thực đu hòa, căn bản liền không ở vòng thứ nhất chọn lựa trong phạm Vi. Bởi vì nàng ly ta gần nhất. Quý Dương ngữ khí không chút để ý, dường như liền thuận miệng vừa nói. "Cái này," phẫn cười. "Ca ca thực lực cường không sợ, tuyển ai đều có thể." Dù sao KK còn sẽ thắng KK có thể như vậy tùy hứng Thích thích Ta đây tuyển khải hàn Triệu Kỳ nói Trận thứ 2 thi đấu Bắt đầu Đái Vi lại ra tiếng Nha nha nha nha Triệu Kỳ lần này xem như dùng hết sức lực Trên mặt gân xanh đều bạo khởi Vẫn là bị đè ép đi xuống Dự kiến bên trong Dự kiến bên trong Đái Vi nhìn Triệu Kỳ nói Ta tuyển Triệu Khiêm Quý Dương nói Ta đây tuyển Đái Vi đi Triệu Kỳ chỉ chỉ nàng, đứng a, ta còn tưởng Quý Dương tuyển ta đâu, ngươi làm gì nha? Ngươi đây là đái Vi chừng hắn một cái, ta nam thần ra, nhanh lên nhanh lên, ngươi không thể tuyển ta, ta đây liền tuyển ngươi. Triệu Kỳ vẻ mặt thiếu đánh biểu tình. Ngay sau đó, Quý Dương lại thắng, hứa hướng... tuyển ban đầu ở hắn tuyển hứa nhuế nhi thời điểm đấy lòng rất hụt hẫng, hắn cùng nàng biểu đạt quá hảo cảm, nàng liền cảm thấy đối phương hẳn là cùng những người khác giống nhau hướng về hắn, phụng nàng, trên lệch làm nàng vô pháp tiếp thu. Thậm chí hoài nghi Quý Dương là ở trả thù nàng Càng là nghĩ như vậy Đấy lòng liền càng không cân bằng Càng là không cân bằng đâu Liền càng nhớ thương Vòng đi vòng lại Chấp niệm càng thêm nghiêm trọng Chậm rãi rơi vào đi Ở Quý Dương tuyển trần hàm thời điểm Triệu kỳ tuyển Lý Hà Như vậy cũng chỉ thừa hai người Tôn Ninh Nhi cùng Hứa Huyển Lúc này đây Vẫn là Quý Dương thắng Quý tiền bối ngươi muốn hay không tuyển ta Hứa Huyển dẫn đầu cười mở miệng Trong lời nói còn mang theo hơi làm đúng. Dù sao làm người nghe cảm thấy ngày thường quan hệ còn rất thân cận. Hứa huyền có chút fans đồng thời khả năng cũng là quý dương người qua đường phấn, liền hy vọng hai người ở bên nhau, thấy như vậy một màn còn rất kích động. Ta còn là tuyển tôn linh nhi đi. Quý dương nói, đứng lên, nàng tiếng nói hảo, ta cảm thấy nếu là có cái gì ca hát, chúng ta có chủ lực đội viên. Hứa huyền sắc mặt cứng đờ, ở màn ảnh hạ đều có thể nhìn ra gượng ép ý cười, cố tình quý dương như là cái gì cũng chưa phát hiện giống nhau, nghiêm trang. Nói được thập phần tự nhiên lại có lý, làm người không nghĩ nhiều. Tiểu Uyển ngón rộng cũng không tồi, chúng ta cũng nhiều một vị thực lực tuyển thủ. Triệu Kỳ hòa hoãn không khí, cười ha hả nói. Quý Dương kia một đội là Lam đội, Triệu Kỳ này một tổ còn lại là Hùng đội. Phía dưới là cái thứ nhất cho chơi. Hack Ilya nhân đem đạo cụ cầm đi lên, đạo diễn ở giới thiệu quy tắc, hai đối cắt phái ra một người tuyển thủ, sau đó tiến hành nối tiếp thành ngữ, tổng cộng 5 luân, thắng một phương sẽ tiếp tục đãi ở cái này sân khấu thượng. Mỗi thắng một ván đạt được một phần, thua kia một đội sẽ có trừng phạt. Ngươi thượng. Không không không, ngươi thượng đi. Đội trưởng cái thứ nhất tới. Triệu Kỳ lại bị Đái Vi đẩy đi ra ngoài, khu một tiếng, trạm hảo lúc sau, khiêu khích nhìn về phía kia một đầu, đối thủ của ta là ai? Đội trưởng xứng đội trưởng, thế nào? Trương Khải Hàn dẫn theo kiến nghị. Mọi người ánh mắt đặt ở Quý Dương trên người, phiết cũng thập phần chờ mong, hô to tên của hắn, giơ bài đèn. Quý Dương lắc đầu, nhúy nhi là hảo bá chúng ta này một vòng phái ra họp bá, đột nhiên bị điểm danh, Hứa Nhuy Nhi gương mặt hơi hơi phím đỏ, cũng đi ra, hướng Triệu Kỳ lễ phép khẽ gật đầu, thập phần nhuyễn manh đáng yêu. Đáp đề bắt đầu, nữ sĩ ưu tiên, người trước ra để mủ. Triệu Kỳ biểu hiện ra hắn thân sĩ, đối với Hứa Nhuy Nhi nói, tuấn tú lịch sự. Hứa Nhuy Nhi ôn nhu mở miệng, tài hoa hơn người. Triệu Kỳ cười đến thực mau, là ở khen ta sao? Bộc lộ ra ngoài, Hứa Nhuy Nhi tiếp tục nói. Hai người tiếp hai mươi mấy người, triệu kỳ dần dần có chút cố hết sức lên Vắt hết góc Hứa Nguyễn Nhi nói tiếp Nước Nước triệu kỳ vào đầu, có chút nóng nảy Cuối cùng ba giây, ba, hai, một Đình, Lam đội đạt được một phân Tiếp theo cái là đái vi lên sân khấu Nàng căng kém, trực tiếp ba cái liền tiếp không nổi nữa Hồng đội đã mất hai phân, thập phân bất lợi Nếu không, hứa tuyển người thượng Trương Khải Hàn kiến nghị, ta tử ngữ kho không được Hứa huynh Nhi đã liền thắng hai chặng, như vậy đi xuống liền thua định rồi. Ta, ta từ ngữ cũng không được. Hứa Uyển mặt lộ vẻ khó xử, đem mọi người đẩy cho Lý Hà, nàng thật là không nghĩ trở thành cái thứ bà phá hôi. Nàng điểm này tự mình hiểu lấy có, Hứa Uyển Nhi đánh tiểu liền thích chôn tránh đọc sách, cả ngày liền biết đọc sách, cùng con mọt sách dường như làm nàng coi thường. Vậy ta đến đây đi. Lý Hà hít sâu một hơi, đi lên chàng, tự giễu cười nói, tuy rằng nga, ta cảm thấy chính mình từ ngữ còn hành. Nhưng là Nhuế Nhi là thật học bá, ta kỳ thật thừa túng. Người xem cười, nàng cường điệu hứa Nhuế Nhi bằng cấp, liền tính thua trận cũng không có gì. Lý Hà là căng đến nhất lâu một cái, hai người liền cùng đại chiến 300 hiệp giống nhau, cuối cùng nàng vẫn là thua, thực đáng tiếc, nàng nói sai tự, phản ứng lại đây đã trởm. Nếu Hà tỷ nói đúng, thua chính là ta. Hứa Nhuế Nhi nhẹ giọng xuất khẩu, ta hôm nay vận khí đặc biệt hảo. Nàng không tiêu ngạo không siềm lịnh, lời nói gian, liền rất dễ dàng đạt được bị người hảo cảm. Phép đối nàng ấn tượng hảo rất nhiều, ánh mắt cũng dừng lại ở trên người nàng một ít, ngay sau đó, tiếp theo cái chính là Trương Khải Hàn. Thực bất hạnh, cũng đã chết. Người là ma quỷ sao? Đái Vi cầm mịt rổ phồn để sát vào nàng, xu mặt, trong đầu Trang cái gì đâu? Hứa nhuế nhi hơi hơi cúi đầu, cười nói, Trang. Thanh ngữ, liền đều lấy tới Trang, những mặt khác liền rất buồn. Bộ dáng ngốc manh đến không được. Chúng ta toàn đội hy vọng liền ở trên người của ngươi. Triệu kỳ nhìn hứa hướng... huyển. Tâm tình thập phần trầm trọng, biểu tình cũng có chút khuyết đại. Ta khả năng cũng muốn thua. Hứa huyền cười, kỳ thật lòng bàn tay đã dâng lên hãn. Nàng hẳn là cái thứ nhất thượng, cuối cùng một cái bị chịu chú ý, nàng vô pháp ném cái này mặt, đặc biệt là đối mặt hứa nhuế nhi, cao ngạo không cho phép nàng chịu thua. Ở man ảnh hạ, nàng chỉ có thể bưng không sao cả biểu tình, đáy lòng kỳ thật đã có điểm loạn, không ngừng nghĩ như thế nào đánh bại hứa nhuế nhi. Chỉ cần đem chúng ta đắc lực can tướng đánh hạ tới. Chúng ta mấy cái thực lực giống như đều không quá hành, ngươi hiện tại là hy vọng." Quý Dương đứng ở một bên, đột nhiên như vậy ra tiếng, khóe môi treo lên cực điển cười, như là thuận miệng vừa nói. Nghe vậy, Hứa Uyển Tâm tình thả lỏng một chút, mân môi nói, "Quý tiên bối, ngươi bị quá xem trọng ta, ta không được." Ngoài miệng nói không được, trên thực tế ngữ khí đã nhẹ nhàng thật nhiều, người khác nghe liền cảm thấy tin tưởng tràn đầy. Nếu Hồng đội bị Hứa Nhuy Nhi một người đánh bại, như vậy, Lam đội tích phân phiên bội, đồng thời hồng đội trường phạt phiên đội đạo diễn mở miệng nói như vậy vừa nói hồng đội tạc nhìn phía hứa tuyển càng thêm là che kín chờ mong hứa tuyển cũng cảm thấy chính mình thân phụ trọng trách vừa mới quý dương còn mở miệng cùng nàng nói chuyện rõ ràng là càng coi trọng một chút nàng không thể mất mặt tuyệt đối không thể ảo tưởng rất tốt đẹp hiện thực thực tàn khốc hứa nhuy nhìn nói ra cái thứ nhất từ nàng tiếp thượng ngay sau đó cái thứ hai đối phương mở miệng tài năng xuất chúng hứa tuyển ngơ ngẩn ngay sau đó Đại nào chống giống. Mọi người đối nàng kỳ vọng cao đều quá cao, thính phòng nghị luận thanh cũng sôi nổi truyền đến. đáp ý vinh vào quá độ. Hứa huyển vừa mới tự tin tràn đầy, hiện tại mạc danh cảm thấy buồn cười. Thua thua, đáp không thượng. 3, 2, 1, đỉnh. hùng đội thở dài thanh âm truyền đến, hứa huyển tức khắc cảm thấy chính mình không chỗ dung thân, chưa bao giờ như vậy mất mặt quá, mà đối diện hứa nhuế nhi tắc bị tôn ninh nhi ôm lấy, hung hăng khen một đốn. Hứa Nhuyễn Nhi Dư Quang cũng nhìn đến Hứa Uyển biểu hiện, dường như thật không tốt. Quý Dương hướng nàng con con ngôi, đi ngang qua là lúc, dùng hai người nghe được đến lời nói nói, có thể, không tồi. Nàng minh bạch hắn tưởng biểu đạt ý tứ, cả người trột dạ đến lợi hại. ở người ngoài trong mắt, đây là một bộ thập phần khiêm tốn bộ dáng. Kỳ thật, nàng đối còn lại người đều thả thủy, đối Hứa Uyển nàng lại dùng yêu cầu cao độ, chính là Quý Dương khen ngợi nàng, nàng mới mặc kệ đâu. Trừng phạt là cái gì đâu? Anh hắc giám liệu lý còn muốn ăn hai phần, cự khó ăn, hứa huyền sắc mặt đều đen, tức giận đến tưởng quăng ngã mịt rồi phồn chạy lấy người, nhưng ở phát sóng trực tiếp, cái này bài nàng chơi không dậy nổi. Trừng phạt sau khi kết thúc, đợt thứ hai trò chơi bắt đầu, này một vòng chính là một cái cầu độc mộc, cân bằng đi, cái nào đội người quá đến nhiều nhất, cái nào đội thắng lợi, luận cân bằng tính, lam đội cũng chỉ có quý dương cùng hứa nhuyễn nhi qua, trong đó quý dương vẫn là miễn cưỡng quá, hồng đội thắng. Này một vòng trừng phạt là tập hít đất. Quý Dương cùng Triệu Khiêm thập phần thân sĩ đem nữ sinh kia ba mươi cái cũng làm. Triệu Khiêm mệt đến quỳ rạp trên mặt đất. Quý Dương trừ bỏ có điểm xuyên, mặt khác còn hảo. Vòng thứ ba trò chơi, nhảy dây thi đấu, Lam đội cùng Hồng đội ngang tay. Mấy vòng trò chơi sau khi chấm dứt, phát sóng trực tiếp tiết mục cũng tiếp cận kết thúc. Triệu Kỳ cầm mỉm rộn rổn mở miệng, chúng ta tiết mục xưa nay còn có một cái quý củ, khách quý muốn thỏa mãn người xem một cái nho nhỏ yêu cầu, các ngươi lựa chọn. Quý Dương, Quý Dương, Quý Dương. Kaka. Kaka, liền phải Kaka. Lời nói còn chưa nói xong, Thính phòng lại bắt đầu kêu to, cuối cùng vẫn là Quý Dương chỉ chỉ cổ. Thiên Can, chú ý bảo hộ giọng nói. Không nghĩ tới không những không thể ngăn lại, còn đưa tới tân một vòng kêu to. Đã biết, Kaka đúng không? Triệu Kỳ ra vẻ không kiên nhẫn, nhắc nhở nói, Kaka liền Kaka, lấy hảo các ngươi trong tay biên tập khí, chúng ta màn hình lớn muốn la lộn, ở yêu cầu hợp lý dưới tình huống, chúng ta Kaka sẽ tận lực đi thỏa mãn. Chú ý. Không phải cho hắn sinh heo con. Đái vi bộ dáng nghiêm túc, bởi vì không đủ nguyệt, lao thử tử có thể. Phép cười, sôi nổi cuối đầu bắt đầu biên soạn. Hứa Nguyễn Nhi nghe thấy cái này để tại thời điểm cảm thấy đáy lòng run lên, đột nhiên nhớ tới quý dương tối hôm qua ở nàng bên thai lời nói, làm người quái thẻ thùng. Sinh hải tử, hảo xa sôi sự tình, nàng không nghĩ tới hắn đều có nghĩ tới. Màn hình lớn bắt đầu lan lột. Triệu kỳ xoay người, nhìn màn hình lớn. Mặt trên không ngừng ở lập lòe. Bay nhanh lập lòe. Đình. Triệu kỳ thuận miệng một tê Màn hình lăn lộn dừng lại, thấy rõ lúc sau, hiện trường một mảnh hoan hô, ngay cả triệu kỳ cũng há to miệng, xoay người nhìn về phía thính phòng. Đây là cái gì tao thao tác? Làn đạn cũng bị xoát mãn. Ha ha ha hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt. Ta. Đột nhiên muốn nghe cà cà thanh âm. Đại khái, nghe xong sẽ mang thai đi. Anh anh anh, làm gì muốn như vậy làm, cà cà không thể nga cà cà chỉ có thể đối với màn ảnh s Nhân gia Gen, Đối với hiện trường một vị nữ sinh, sướng ái chính là ngươi, có thể tiếp thu sao? Triệu kỳ do hỏi quý dương ý kiến, có thể là khách quý, cũng có thể là fans, nhân viên công tác, hoặc là chúng ta đái vi tiểu thư cũng đúng. Tại sao? Đái vi cười ầm lên. Triệu kỳ quay đầu, nhìn nàng bộ dáng, yên lặng lại nhìn về phía quý dương, ngươi có quyền lợi cự tuyệt, màn hình sẽ lại lần nữa lan lột, có ba lần cơ hội. Ta chưa từng nghe qua này bài hát. Quý dương trầm ngâm một chút. Lại nói, có thời gian học sao. Giai điệu đơn giản, nhân viên công tác phóng một chút bộ phận, liền sướng bộ phận hảo, có 10 phút chuẩn bị thời gian. Triệu ký nói, vừa dứt lời, sân khấu tiếng ca liền vang lên. Ta đem ngươi gắt gao ôm nhập trong lòng ngực, đem ngươi phủng ở lòng bàn tay, ai kêu ta thật sự ai chính là ngươi. Quý dương nghe được thời điểm, biểu tình rõ ràng sửng sốt hắn chậm rãi nói, ta cho rằng chính là một đầu bình thường ca. Nó là một đầu thực ngọt thực nị người, nghe xong liền tưởng luyến ai ca. Triệu Kỳ nhắc nhở, vẫn là đừng tìm phần đi, sợ vượng, vi Tỷ cũng coi như, nàng cũng không chịu nổi. Đại vi đánh triệu Kỳ một chút, trừng mắt. Xem, không sướng liền kích động, đừng chọn nàng. Triệu Kỳ bổ thương, mọi người cười đến lớn hơn nữa thanh. Hứa nhuế nhi cầm mị rổ phổn, đứng ở một bên không nói chuyện, này xem như một đầu thông báo ca, nàng chưa từng nghe qua quý dương đối nàng hảo hảo thông báo quá. Nghĩ đến hắn phải cho người khác sướng, đáy lòng hảo toan, siêu cấp ghen ghét không tự chủ được liền lòng dạ hẹp hòi thực ghen ghét, siêu cấp siêu cấp. Hứa Uyển đấy lòng cũng khó tránh khỏi có ảo tưởng, nếu Quý Dương lựa chọn nàng, như vậy vừa mới vứt bỏ mặt mũi cũng liền nhặt về, lang xê tốt nhất phương pháp. Đối phương vừa mới đều cho nàng nói chuyện, hẳn là đối nàng còn tính có điểm ý tứ. Ta đây tiếp thu. Quý Dương gật đầu. Tiết mục tổ cắm vào 10 phút quảng cáo, để lại cho Quý Dương chỉ có 10 phút thời gian. Hậu trường. Này bài hát ta sẽ một ít, quý tiền bối có cần hay không hỗ trợ? Hứa huyển cũng đi tới, ôn nu rò hỏi, còn Cương điệu, 10 phút chuẩn bị vẫn là tương đối ruột rợp. Không cần. Quý dương cự tuyệt, tiếp tục túi đầu xem ca tử. Kia quý tiền bối cố lên. Hứa, hứa huyển duy trì sắc mặt, quay người lại, âm trầm đến đáng sợ, đáy mắt lạnh băng phiếm tức giận. Nàng thật là cân nhắc không ra quý dương tâm tư, càng là cân nhắc không ra, nàng càng muốn đưa lên đi. Mới vừa quẹo vào, hứa huyển nhi nên diện mà đến. Hai người đã xé rách ra mặt, không gì hảo thuyết. Hứa Uyển trước hừ lạnh một tiếng, nổi bật trở ra không tồi. Tỷ tỷ cũng đúng vậy. Hứa Uyển nhi cười. Vừa nghe, Hứa Uyển tức giận đến hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, khuất nhục lại lần nữa đánh nốt lại, "Ngươi không cần đắc ý vê váo, nếu là bị cho hấp thụ ánh sáng, ta xem ngươi cũng tiêu ngạo không được bao lâu. Nếu cùng Kaka ở bên nhau, vậy chuẩn bị sẵn sàng, Kaka nói chạm ta bên này, cũng sẽ tận lớn nhất nỗ lực bảo hộ ta." Hứa Uyển nhi như cúi cười, môi đỏ hơi hơi giơ lên một bộ làm hứa tuyển thập phần chán ghét biểu tình, càng là để ý, càng là sẽ kích khởi hứa tuyển phá hủy. Hứa tuyển nhìn nàng, biểu tình bén nhọn băng hàn, hứa nhuyễn nhi sắc đáng cái gì cũng chưa cảm giác được giống nhau. Tỷ tỷ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, làm sao vậy? Vừa mới chơi trò chơi quá mức kịch liệt sao? Cái hay không nói, nói cái dở. Vòng thứ nhất thất bại, hứa tuyển mặt sau hốt hoảng, biểu hiện đều cực kỳ không xong. Nàng đột nhiên chán nản, căm giận gật đầu, đúng vậy. Bất quá một hồi ngươi bạn trai nhưng chính là đối nữ nhân khác sướng tình ca, Quý dương trung quy là phèn ta nói ngươi cũng là nhân linh, không thể gặp quang, không có thân phận, bị người cất giấu, ngươi nói, có ý tứ gì đâu. Cũng liền ban đêm về điểm này thời gian, chính là ban đêm làm cái gì. Nam nhân sao, đệ thượng còn không nhận người không phải. Những lời này, từng câu từng chữ đều hướng hứa nhuế nhi tâm hoa thượng học, nếu là phía trước, nàng đã sớm bị bị thương mình đầy thương tích, tôn nghiêm cũng bị hung hăng đạp lên trên mặt đất Nhưng hiện tại không giống nhau, quý dương cầu hôn, không công khai là vì bảo hộ nàng, nàng muốn nỗ lực a, không thể kéo hắn chân sau, đáy lòng tin hắn, cũng tin tưởng hắn sẽ không như vậy đối chính mình. Đó là trách ta không biết cố gắng, tổng làm ca ca lo lắng, quá mức suy xét ta tình cảnh. Hứa nhuê nhi thủ, ngữ khí cũng cô đơn lên, ca ca sướng tình ca rất thêm hay, tỉ tỉ khẳng định chưa từng nghe qua, thật sự rất thêm hay, phép cũng nhất định sẽ thích. Nàng nói xong lời cuối cùng, ngữ khí còn tự hào lên. hứa huyền bị sặc cũng không biết như thế nào hồi nóc nết ngu xuẩn tỷ tỷ tổng nói ngoại tại hình tượng rất quan trọng gia giáo lễ nghi rất quan trọng hứa nhuy nhi nhìn nàng chính là tỷ tỷ vừa mới bộ dáng cùng người đàn bà đanh đá chửi đồng lẫn nhau chảo phung có cái gì khác nhau đâu làm thấp đi ta nâng lên tỷ tỷ chính là nơi này là có ta cùng tỷ tỷ hai người bất quá cũng may mắn chỉ có chúng ta hai người bằng không tỷ tỷ tranh chua bộ dáng liền phải bị người khác nhìn đến nhiều không phù hợp tỷ tỷ hình tượng cũng sẽ vất vả lâu như vậy ngươi trang. Người nói cái gì? Hứa Uyển nghe nàng âm dương quái khí lời nói, thanh âm đều một chút bén nhọn lên. Bắt đầu bắt đầu, chuẩn bị lên sân khấu. Nhân viên công tác bắt đầu thúc giục. Hứa Nhụy Nhi xoay người hướng vừa đi, ra vẻ buồn bực, tỷ tỷ luôn là như vậy, giả ngu đến ta cũng không biết như thế nào giải thích, ta đây liền thu hồi lời nói của ta, cấp tỷ tỷ xin lỗi, ngượng ngùng. Đối phương không cũng thường xuyên như vậy sao? Nhiều năm như vậy Ở người nhà họ hứa trước mặt luôn là không cẩn thận nói sai một ít lời nói, sau đó xin lỗi, gặp chửi rủa cùng xem thường chính là nàng. Hứa Uyển tức giận đến đầu óc đau, đã nhịn không được, đi lên phải bắt trụ tay nàng, kết quả bị Hứa Nhược Nhi tránh thoát, vãn thượng Tôn Linh Nhi, hai người lên đài. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 22. Hoan nên trở về, bổ tiết mục là từ kéo đế điều hòa nhà tài trợ duy nhất Triệu Kỳ đối với màn ảnh, lời nói lưu luôn nói. Thính phòng một mảnh vỗ tay, còn có tiếng hoan hô. Quý Dương ca hát ra, sướng vẫn là tình ca. Mười phút thức đuổi, nhưng là Quý Dương vừa mới ở hậu đài đặc biệt nghiêm túc ở luyện. Hơn nữa, toàn bộ hành trình đều một người ở học. Đái Vi cầm mịt rổ phùn nói. ca ca nhất đồng. Người xem hò hét. Rất có thể hắn sẽ sướng chạy điều. Triệu Kỳ hữu nghỉ nhắc nhở. Chạy điều cũng dễ nghe, chạy điều ca ca cũng nhất đồng. Thính phòng thanh âm lớn hơn nữa, phản bác hắn nói. Không nghe không nghe, chính là không nghe. Khu khu cụ. Triệu Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ, vậy các ngươi liền chăm chú lắng nghe đi. Quý Dương, ngươi tuyển ai đâu? Lời này vừa nói ra, hiện trường âm nhạc trở nên trầm trọng lên. Tiết Tấu cũng thả chậm, màn ảnh cũng không ngừng ở nhảy chuyển. Ta không vừa. Đái Vi liêu một chút tóc, thập phần tự tin muốn hướng Quý Dương bên người vừa đứng, kết quả bị Triệu Kỳ một chút kéo lại, còn lảo đảo một chút, lại khiêu khích một đợt cười liêu. Quý Dương ánh mắt liêu chuyển thời điểm, Phế Tâm cũng đi theo khẩn trương lên, TV trước người xem cũng nhìn không chớp mắt nhìn trầm trầm. Liên hứa. ân, Đái vi đánh gậy hắn nói, một chút trừng lớn mắt, khoa trương biểu tình uy hiếp, cắn răng, quý dương, ngươi về sau còn tưởng thượng chúng ta tiết mục sao. Vậy ngươi cần phải hảo hảo tự hỏi rõ ràng. Quý dương cười, vẫn là tưởng. kia lại cho ngươi một lần cơ hội. Đái vi sụ mặt, ngươi chủ trì đều đi theo cười điên rồi, ôm bụ. Quý dương vừa mới liền nói một cái dòng họ, hứa. Hứa huyền là nhất kích động, nàng theo bản năng liền cảm thấy hẳn là chính mình. Tâm đều đi theo bùm bùm nhảy dựng lên, gương mặt tường đỏ. Không chỉ có nàng cho rằng, làn đạn thượng điên quẩn cũng ở soát. Hứa huyển. Thiên A, hai người sẽ không thật sự có một chân đi. Xem ra lần trước không phải lời đồn, quý dương thật sự thích này một khoảng. Như thế nào là hứa huyển A? Ta tình nguyện ca ca tìm đáy vi, hứa huyển không xứng với ca ca lạc. Sinh khí sinh khí. Ta khóc, ca ca không muốn không muốn. Hứa huyển đều hơi hơi ru mắt, thẹn thùng lên, quý dương đối nàng vẫn là có ý tứ Nếu hắn thành ý tới rồi, nàng cũng sẽ suy xét cùng hắn ở bên nhau. Rốt cuộc hắn lực ảnh hưởng vẫn là rất đại. Náo bổ xuất diễn quá nhiều, thế cho nên nàng đều quên mất hứa nhuế nhi cũng họ hứa, hơn nữa vẫn là quý dương thừa nhận quan hệ. Suy xét rõ ràng. Quý dương gật đầu, nâng nâng sườn biên tay, hứa nhuế nhi, chúng ta đội đại công thần. Lời này vừa nói ra, vẫn là làm rất nhiều người ngơ ngẩn. Hứa nhuế nhi, không phải hứa huyện, cũng không trách bọn họ nghĩ nhiều. Quý Dương cùng hứa tuyển còn truyền qua thai tiếng, nhưng là cùng hứa nhuế nhi ở mọi người trong mắt là không có giao thoa. Nàng tính tình hảo điểm, có lẽ ta chạy điều nói cũng có thể chịu nổi. Quý Dương cấp ra một cái lý do, nói được nghiêm trang, làm người tưởng từ hắn đấy mắt nhìn ra khác cảm xúc đều không được. Phải đương nhiên tin hắn. KK là không có thất tình lục dụng, KK thập phần chính trực, KK nói phi thường có đạo lý, vậy vất vả hứa nhuế nhi lạp. Hứa nhuế nhi là hốt hoảng, sau đó đứng ở sân khấu trung ương. Nàng thỉnh trong suốt lượng đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt ngốc manh nhìn về phía thính phòng, không biết làm sao, sau đó tầm mắt lại dừng ở quý dương trên người. Vì thế, nàng khẩn trương đến ở màn ảnh hạ, nắm nổi lên nàng góc váy, không trô sắp đặt tay nhỏ, làm fans cười chết. Xôi nổi nhắn lại. Thật là khó xử hứa nhuế nhi, nhưng là ta hảo muốn cười làm sao bây giờ. Cá ca hẳn là sẽ không sướng đi điều đi. Nhiều khó xử nhân ra tiểu cô nương. Ta cảm giác được hứa nhuế nhi ngậm bức cùng thấp thỏm bất an. Kaka quá xấu rồi. Nghe kaka ca, ca, ca hát, muốn mang thai lạc. Đến nơi đối với ai sướng, phèn tỏ vẻ không quan trọng, thậm chí cảm thấy hừa nhuế nhi thập phần nhưng linh, đột nhiên đã bị kaka điểm danh. Quý Dương xoay người đi đến đối diện, sân khấu ánh đèn tối sầm xuống dưới. Nguyên tưởng rằng chỉ sướng trung gian một đoạn, âm nhạc mới vừa vang lên, Quý Dương liền cầm lấy mịt rộ microphon, trầm thấp thanh âm truyền đến, ở hái hạnh phúc quốc gia người chính là ta duy nhất, ta duy nhất hái chính là ngươi, ta thật sự hái chính là ngươi. Hiện trường tạp không chê không được đứng lên cầm bài đèn ở riêu hiện trường không khí tới mất đi mới có thể hiểu được quý trọng nhưng ta quý trọng ngươi quý dương một bên sướng một bên hướng hứa nhuế nhi kia đầu đi hai người ánh mắt có đối diện hắn môi mỏng khép mở ta đem ngươi gắt gao ôm vào trong lòng ngực phủ ngươi ở ta lòng bàn tay ai kêu ta thật sự ái chính là ngươi ở ai thuần tịnh thế giới ngươi chính là ta duy nhất vĩnh viễn vĩnh viễn không cần hoài nghi hứa nhuế nhi định tại chỗ ánh mắt vẫn luôn lưu tại trên người hắn Một khắc cũng không có rời đi, đáy mắt ảnh ngược hắn thân ảnh. Ta đem ngươi coi như ta không khí, như thế như hình với bóng quý dương ở nàng phía trước một mét ngừng lại. Kaka, Kaka xem nơi này. Á á á á á Phải đi theo hắn cùng nhau sướng, huy động tay, sinh sôi đem này diễn biến thành một hồi buổi biểu diễn, như là khai quật quý dương hạng nhất kỹ năng mới, vì thế hắn trở nên càng thêm ưu tú. Hứa huyển giống như bị thiên lôi đánh xuống, đầy cói lòng hy vọng lại bị bắt nước lạnh. Hứa Nhi. Hứa Nhuế Nhi, lại là Hứa Nhuế Nhi. Chẳng lẽ Quý Dương thật sự thích Hứa Nhuế Nhi? Nàng không muốn đi tin tưởng sự thật này, từ nhỏ lớn đến đại, nàng liền không có một kiện đồ vật sẽ bại bởi đối phương, nàng nhất định phải thắng, chỉ có thể thắng. Xướng xong, ánh đèn lượng. Đái Vi đi trước lại đây, nhìn Hứa Nhuế Nhi đỏ bừng mặt, hư ý cười cười, "Nga, xong rồi." Nhuế Nhi mặt đỏ. Nói chưa dứt lời, vừa nói, Hứa Nhuế Nhi hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nhuế Nhi là quý tiền bối vẻn. Hứa huyển ở một bên chen vào nói, nghe nói thích thật lâu đâu, cho nên khả năng phá lệ kích động đi. Đều là fans, dễ dàng đưa tới định ý. Hứa Nguyễn Nhi hảo phóng gật gật đầu, quý tiền bối mỗi một bộ kịch ta đều có xem qua, tính hắn fans, hơn nữa là trung phấn. Nàng hào phóng thừa nhận, ngược lại sẽ không làm người nghĩ nhiều cái gì. Nhìn thấy hắn có hay không nhìn thấy thần tượng cái loại này kích động, vừa mới đáy lòng là cảm giác như thế nào. Triệu kỳ đi tới hỏi nàng. Liền. Đầu góc trống rỗng. Hứa Nhuyế Nhi ngượng ngùng nói, ngay từ đầu nhìn thấy nói, khẳng định là kích động, sau đó có thể nói không nhanh nhẹn. Ta, ta là Nhuyế Hứa Nhi, Dương Quý Hảo ngươi. Đái Vi đột nhiên bắt chước lên, là như thế này sao? Hứa Nhuyế Nhi đem vùi đầu đến càng thấp, gương mặt bạo hồng. Quý Dương ngẩng đầu, ngón giữa chống môi, hiếm thấy đang cười, bị Đái Vi phát hiện, vì thế mỉm rồ phủng đưa tới xem hắn bên miệng. Không phải, nàng lúc ấy câu đầu tiên lời nói là cái dạng này. Quý Dương ho nhẹ một tiếng, ổn ổn cảm xúc. Vẫn là mang theo ý cười, ta, ta, quý dương, ngươi muốn hay không uống nước. Sau đó nàng đem nàng mới vừa mua trà sữa đưa cho ta. Hắn kỹ thuật diễn thực hảo, bắt trước đến làm mọi người cười, não bổ hứa nhuế nhi bộ dáng kia, cư nhiên cảm thấy có vài phần đáng yêu cùng nhuận manh. Uống lên sao? Triệu kỳ bắt quái. Ta không uống trà sữa. Quý dương lắc đầu, liền cười, bởi vì lúc ấy cảm thấy đặc biệt. Ngốc manh manh chính là sao? Đái vi nói tiếp. A Quý Dương không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hứa Nhụy Nhi không ngẩng đầu, xấu hổ đến không được, đó là hai người lần đầu tiên gặp mặt cảnh tượng, không nghĩ tới hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Fans nhìn thấy thần tượng đâu, kia một khắc tâm tình thật là vô pháp hình dung, thích lâu như vậy người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nội tâm khó tránh khỏi là kích động và phấn. Triệu Kỳ nói sang chuyện khác, làm cuối cùng tổng kết. Tiết mục cuối cùng, rất nhiều người cảm thấy chưa đã thèm, Hứa huyền nguyên bản còn tưởng khiến cho fans đối Hứa Nhụy Nhi bất mãn. Kết quả ngược lại tới như vậy một màn, nàng hoàn toàn khí ngốc. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân ảnh hậu, 23 cuối tháng, tập độc ở chủ nhật chiếu. Quý Dương diễn viên chính điện ảnh, phải rất là cổ động, các đại dạ chiếu phim phiếu mới ra tới đã bị cướp sạch, ngày mai hậu thiên đều không có. Từng buổi chụp nick, Hứa Nhụy Nhi tâm tình vô tình là kích động, nàng từ trước mấy ngày bắt đầu liền thấp thỏm bất an, này dù sao cũng là nàng đệ nhất bộ kịch, toàn bộ hy vọng đều ký thác ở mặt trên, càng là muốn trở nên ưu tú. Như vậy nàng đấy lòng thừa nhận liền càng nhiều. Nàng muốn quang minh chính đại đứng ở hắn bên người. Thiểu tâm thiết tới tay. Đột nhiên xuất hiện thanh âm đem hứa nhuế nhi hoảng sợ. Nàng theo bản năng liền phải tay run, cầm đao trước một bước bị người lấy đi. Sát dao đâu vẫn là thiết ngón tay. Quý dương ninh mi, nhìn bị nàng thiết đến lung tung rối loạn tiêm ớt. Dối tay liền gõ một chút nàng đầu. Một lòng như một dùng, ngươi suy nghĩ cái gì. Không có gì, đột nhiên có điểm thất thần. Hứa nhuế nhi lắc đầu, lại lấy quá đau. Cơn một hồi thì tốt rồi, lập tức liên hảo. Quý Dương gật gật đầu, đứng ở bên cạnh, cho nàng trợ thủ, ra tiếng dò hỏi, "Buổi tối đi xem điện ảnh sao?" Ân Hứa Uyên Nhi đột nhiên quay đầu, một ý niệm ở trong đầu quanh quẩn, lại không dám xác định. Lần đầu chiếu. Quý Dương khẽ miệng gợi lên độ cung, "Có hai chương điện ảnh phiếu, sau đó, tưởng mời ngươi đi xem, đi sao?" Chính là, chúng ta đi dạp chiếu phim. Không hảo đi. Hứa Uyên Nhi lắc đầu, phủ quyết ra tiếng, "Không cần." vạn nhất bị nhận ra tới như vậy đối hắn khẳng định không tốt nàng sẽ kéo chân sau phong nhỏ không ai quý dương tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem cắt nối biên tập sau hiệu quả sao khẳng định cùng quay chụp khi có rất lớn không giống nhau nghe vậy hứa nhuế nhi do dự nàng sắc rất tưởng còn có hai tiếng rưỡi cơm nước xong nghỉ ngơi một hồi qua đi đi quý dương thế nàng làm quyết định động tác có chút vụng về khai hỏa chuẩn bị xào rau ta tới thừa nhuế nhi thấy hắn như thế vội vàng đi qua, ra đây đem cả rốt cắt. Quý Dương sờ sờ cái mũi, đi qua đi bên kia. Hai người phân công minh xác, tập phân hài hòa làm tốt cơm. Chạng vạng, dạp chiếu phim. Hứa Như Ý cùng Quý Dương đều mang theo khẩu trang, nàng còn mang theo đỉnh đầu mũ, tay bị bàn tay to nắm, tựa hồ bởi vì trộn dạng, nàng cúi đầu. Sau đó lại sợ quăng ngã, hướng hắn bên người dựa, chim nhỏ nếp vào người giúp vào hắn bên người, sợ bị nhận ra tới. Hóa nhuế nhi trang điểm đều cùng ngày thường thanh xuân kiểu tiểu không giống nhau, thay đổi thành thụ phòng. Bên ngoài ăn mặc một kiện màu trắng gã áo gió, mà quý dương một kiện màu xám bao dệt sam, hạ thân quần jean, dáng người cao dài, vai rộng hai bối, lộ ra đôi mắt sâu thẳm sáng ngời. Dọc theo đường đi, cũng không biết có phải hay không ảo giác, tổng có thể cảm nhận được người khác nhìn chăm chú ánh mắt. Tới rồi phòng, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Điện ảnh đúng giờ bắt đầu. Chủ nghĩa yêu nước hiến, chú định làm người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Kịch trung còn dung nhập một ít xã hội nguyên tố, khiến cho người xem cộng minh, từ nguyên là thực không tồi đạo diễn, Quý Dương kỹ thuật diễn thực tán hiện ra đến phi thường không tồi. Quý Dương ôm Hứa Nhuy Nhi, nhìn màn hình, đối phương tắc nhìn không trước mắt nhìn, nhìn chăm chăm màn hình người hắn, đối với lời hắn nói, cư nhiên tự động lựa chọn che chắn. Kịch so chân nhân đẹp. Hứa Nhuy Nhi còn không có phản ứng lại đây, vang hai bị người ngầm lấy, nàng mẫn cảm thật sự, cả người trực tiếp cứng đờ, bắt đầu mềm mại lên xem điện ảnh nàng cắn kiều môi hơi hơi dây dùa thanh âm đều thay đổi một ít điện ảnh so người đẹp quý dương ôm lấy nàng eo hướng chính mình trong lòng ngực mang ấm áp hơi thở phun ở nàng bên hai hứa nhuế nhi sắc mặt chậm rãi đỏ lên xúc nàng cổ điện ảnh đẹp người đẹp quý dương lại hỏi thanh tuyên thấp thấp lời nói càng mang mê hoặc lực điện ảnh lúc sau cốt truyện hứa nhuế nhi một chút cũng không biết nàng ra tới lúc sau cả người chui đầu vào quý dương trong lòng ngực bắt lấy hắn áo thẹn thùng đến kỳ cục Liền đầu đều không nghĩ nâng lên tới Quý Dương vẫn luôn túi đầu cùng nàng nói chuyện Đi ngang qua người khó tránh khỏi Nhiều liếc vài lần Nguyên tưởng rằng là tình lữ ở cãi nhau Kết quả nam nói chuyện thực nhẹ Đem nữ sinh ôm vào trong ngực Như là đang ăn uổi Rồi lại không giống Càng như là ve vạn đánh yêu Một phen đem cẩu lương ném lại đây Có cả mạ ra ca ca ngươi lần sau hứa nhuế nhi không mặt mũi nói tiếp Lại trang nổi lên rùa đen Đóng Chính là cũng sẽ thật ngượng ngùng Nàng giận miệng vây quanh hắn. Hai người ở chung lâu như vậy, xem như đang ở tình yêu cùng nhật kỳ, Quý Dương đối nàng túng, Hứa Nguyễn Nhi cũng coi như đại nhập trạng thái, cùng hắn đã không có như vậy nhiều bất bình đẳng khoảng cách. Hứa Nguyễn Nhi kỹ thuật diễn khá tốt, so hứa huyền hảo, đem người diễn sống. Đúng vậy, nhân gia cũng là chuyên nghiệp tốt nghiệp, nương này bộ kịch phỏng trừng có thể hỏa. Nàng là Quý Dương fans, hai người lại ở bên nhau đóng phim, có thể hay không có hỏa hoa A. câm miệng, ca ca sẽ không luyến ái. Kia không luyến ái. Cô độc sống quãng đời còn lại sao? Ngươi dám nguyện rủa ca ca cô độc sống quãng đời còn lại, chưa hiểu, ngươi không muốn sống chính là sao? A. Mấy người cãi nhau ầm ĩ, dịu dít từ bọn họ bên người đi qua, trong đó một cái nữ nhìn hai người, đáy mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng nghi hoặc. Hứa Uyên Nhi nghe được khen, đáy lòng cũng rất cao hứng, này đại biểu cho một loại tán thành. Liên tiếp nửa tháng, này bộ kịch đều ở phòng bán vẽ đệ nhất, xa xa quăng đệ nhị danh một mảng lớn, Hứa Uyên Nhi đích sắc phách hỏa. Nay bộ kịch nhân vật bản thân liền rất mượn sức nhân tâm, hơn nữa nàng kỹ thuật diễn, một chút liền trổ hết tài năng, trường một chương thanh thuần, kiểu thiếu mặt, bị dự vì quốc dân mối tình đầu. Điện ảnh thậm chí bị cắt nối biên tập thành rất nhiều đoạn ngắn, bị làm thành biểu tình bao, khiến cho một trận nhiệt chiều. Nàng khai hỷ bộ lúc sau, phép tăng tới gần 300 vạn, vui vẻ đến mấy ngày ngủ không được, giá trị con người chướng vài lần. So sánh với dưới, hứa hướng... huyền không có gì động tĩnh, kỹ thuật diễn còn bị phun tạo một hồi, lén tìm một chút lý chắc. Đối phương cư nhiên muốn nàng an bài hứa Nhuế Nhi tới bồi hắn, sau đó hai người có thể duy trì một đoạn lén quan hệ, đem nàng tức giận đến thất khiếu bức khói. Ngày này, hứa Nhuế Nhi đang ở quay trụ, điện thoại vang lên. Nhuế Nhi. Ấn. Hứa Nhuế Nhi đồng ý. Từ bình lần đầu tiên cho nàng gọi điện thoại, nghe đối phương thanh âm, gần nhất quá đến không tồi, nghĩ đến cũng không hy vọng nàng hồi hứa ra cho nàng thêm phiền đi. Ngày mai trong nhà làm yến hội, ngươi bất thời giờ trở về đi. Từ bình tiếp tục nói. Mạn mạn tiệc mừng thọ, ngươi chuẩn bị điểm có thành ý lễ vật." Hứa Uyễ Nhi nghe kia đầu nói, đáy lòng cũng không biết nói cái gì, đồng ý lúc sau cút điện thoại. Nàng đã sớm biết được từ Bình này một thai lén kiểm tra ra tới là cái nam hài, Hứa ra đại hỉ, nương hứa lao thái thái tiệc mừng thọ, chuẩn bị đại làm. Không ai thông chi nàng, chờ đến yến hội muốn tới thời điểm, vì mặt mũi thỉnh nàng trở về đi cái hình thức, nếu không phải nàng lần này danh khí bay lên một chút, cái này điện thoại đều sẽ không có đi. Từ Bình gọi điện thoại thời điểm, Hứa luyện vừa lúc cũng ở, nàng nhìn đối phương ôn nhu vuốt ve chính mình bụng, đáy mắt lộ ra si cuồng quỷ bí cười. Thực sự có ý tứ, đem người phụng thượng chỗ cao lúc sau, ngã xuống bất tử cũng chết khiếp. Ngắm lại khiến cho nhân tâm đế kích thích sảng khoái thật sự. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân ảnh hậu, 24. Hứa Uyễ Nhi gần nhất phát triển thực không tồi, tập độc bộ điện ảnh này không ngừng đổi mới phòng bán vé kỷ lục, hiện giờ, phòng bán vé đã đạt tới trăm triệu, đã trở thành năm nay phòng bán vé tối cao điện ảnh, hơn nữa Phòng bán vé còn ở liên tục ổn định dâng lên. Đây là lương tâm điện ảnh, sản phẩm trong nước trung tinh phẩm, tự nhiên đã chịu không ít giữ gìn, nó truyền lại ba chính diện tích cực năng lượng, chủ nghĩa yêu nước tinh thần, đều đáng giá ca tụng cùng chuyên bá, bại lộ ra tới xã hội vấn đề cũng đáng đến đi trầm tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Quý Dương danh tiếng cùng danh khí vẫn luôn đều ở vào một cái cao điểm, này bộ kịch với hắn mà nói bất quá là dệt hoa trên gấm, mà Hứa Nhũy Nhi không giống nhau, nàng là không điểm bắt đầu, bay lên không gian thập phần đại trở thành lớn nhất đắc ý giả. Hiện giờ, Hứa Nhụy Nhi xem như có càng cao giá trị, nàng một hồi về đến nhà, đã cảm giác được hứa ra nhiệt tình, phía trước sự liền cùng Phiên Thiên dường như chút nào không để cập tới, đối nàng hỏi han ân cần. Hứa Lao Thái thái tiệc mừng thọ thanh thế to lớn, hứa ra có thể mời đến người đều mời tới, có thể thấy được đối tử bình này một tay nhìn chúng. Tử Bình cũng cảm thấy trên mặt có quang, lôi kéo Hứa Nhụy Nhi tay gặp người liền đối với người khác giới thiệu đây là nàng nữ nhi. Đây chính là phía trước chưa bao giờ từng có hành vi. Nếu là trước kia đều là nghe quý dương lý luận xuông, lúc này đây hứa nhúy nhi chính là chân chính thân ở trong đó. Người nhà họ hứa cái gọi là dung túng cùng sủng ái không quan hệ mặt khác, chỉ cần nàng so hứa tuyển càng có giá trị, liền có đàm phán tư bản cùng lợi thế. Hứa phu nhân đây là có mang. Bụng đều lớn như vậy nha. Nhìn bụng, hơn phân nửa là cái nam hải đâu. Đứa nhỏ này nháo người a. Nam hải tử mới như vậy nháo người xem ra muốn sinh cái nghịch ngợm trứng lạc những cái đó quý phụ nhân vây quanh từ bình cười nói như vậy từ bình đôi mắt đều cười mỉ khe miệng dơ lên vót chính mình bụng một bộ từ ái đến không được bộ dáng hứa nhuế nhi liền đứng ở từ bình bên cạnh chính là đại đại thỏa mãn đối phương hư vinh tâm hạnh phúc nhân sinh cũng bất quá như thế tiễn hội bắt đầu rồi lục tục có người tới hứa nhuế nhi vẫn luôn bưng cười khe miệng đều có chút cứng đờ trong tay bưng một ly rượu trái cây thường thường mân một ngụn Cuối cùng tìm cái đi vê đút cờ lấy cớ, đi hậu viện hít thở không khí. Trên bầu trời ánh trăng rất lớn thực viên, ánh trăng rất sáng. Hứa Nguyễn Nhi đột nhiên rất tưởng quý dương, cầm lấy di động một chiếc điện thoại liền đánh qua đi, đối phương cũng là dây tiếp, làm sao vậy? Liền, muốn nghe xem ngươi thanh âm. Hứa Nguyễn Nhi túi đầu đi ở đường nhỏ thượng, thanh tuyến dầu dĩ, phỏng trừng còn muốn quá một hồi mới có thể đi, bằng không mang thai mang tiếng, cảm thấy ta lại không bằng hứa viện, còn không hiểu chuyện, mặt mũi công phu vẫn là phải làm Hứa ra không chủ động xé ra mặt, như vậy nàng cũng liền trăng bái, dù sao mọi người đều là trang, nàng cũng không nghĩ làm chính mình ở vào phía dưới. Chiếu cố hảo tự mình. Quý dương ôn nhu dặn dò truyền đến. Hảo đói. Hứa Nguyễn Nhi bẹp bẹp miệng, kéo dài quá âm cuối, ca ca một hồi có thể mang ta đi ăn cơm sao. Nàng ở hứa ra không gì ăn uống, từ trở về đến bây giờ, một ngụm cơm cùng điểm tâm cũng chưa ăn, đương nhiên, cũng không ai quan tâm nàng ăn không ăn. ân muốn ăn cái gì? Quý Dương hỏi: "Đều có thể à, ca ca mời ta được không?" Hứa Nhụy Nhi cùng hắn làm nũng, thanh tuyến mặc ngào, nghe được kia một đầu cười, nàng cũng đi theo cười. "Hảo, chờ ta." Hai người lại hàn huyên vài câu, liền cúp điện thoại. Hứa Nhụy Nhi một lần nữa trở lại đại sảnh, Hứa Uyển đang chiêu đãi khách giữa, nàng ăn mặc màu bạc khắc hoa lộ đối ren váy, đạp 10 cm tế cao cùng, trên mặt họa tinh xảo trang dung, ở nam nhân gian thành thạo. Đột nhiên, cửa truyền đến một trận ồ lên, thấy rõ người tới. Hứa Đông vội vàng khen tặng đi lên đi, chắc thiếu như thế nào tới. Hứa Huyền cũng mỉm cười đi tới. Lý Trác ngạo mạn gỡ xuống kính dâm, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Hứa Nhuy Nhi trên người, khoe miệng lộ ra nhất định phải được mỉm cười, thuận miệng có lệ Hứa Đông vài câu. Chiêu đại không chu toàn, còn thỉnh chắc thiếu không lấy làm phiền lòng. Hứa Đông cảm thấy chính mình nhi tử nhất định là phúc tinh, hứa gia hảo vận thật là liên tục a, liền người nhà họ Lý đều hánh diện tới. Lý Trác không kiên nhẫn xua xua tay, đem hạ lễ tùy tay một cấp trong lúc cùng hứa huyền nói chuyện phía vài câu cuối cùng thẳng đến mục tiêu hứa tiểu thư hứa nhuy nhi bị lý chắc chặn đường đi đối phương đưa qua một chén lớn rượu lộ ra một cái tự cho là thực tà mị tổng tài cười thánh diện uống một chén cảm ơn không cần hứa nhuy nhi mặt vô biểu tình đáy lòng đối hắn chán ghét đến cực điểm nếu không phải hắn ca ca còn hội diễn hải quy hành động hết thể còn không phải đối phương cố ý tìm ca ca cha đối với quý dương nàng là tương đương bên vượt người mình không chấp nhận được người khác khi dễ hắn nửa điểm Lý Trác đôi quý dương có định ý, như vậy nàng tựa như dựng thẳng lên thứ con nhím đôi hắn tràn ngập công kích tính làm sao vậy Lý Trác không giận phản cười đối với mỹ nữ hắn là có cũng đủ kiên nhẫn lộ ra ôn nhu cười gần nhất công tác thượng không thuận lợi vẫn là gặp cái gì nan đề ngươi có thể cùng ta nói ca ca che chở ngươi a Hứa Nguyệt Nhi vừa nghe đáy mắt cảm xúc khẽ biến hơi túng nước qua bài trừ một mặt cười hỏi ngược lại chắc thiếu ngươi cùng tỷ tỷ gần nhất thế nào? Có khỏe không? Nếu đều tới này, Lý Chắc cũng khẳng định đã biết nàng cùng hứa huyển quan hệ, nghe nói hai người đã tránh đầu sóng ngọn gió, Lý Chắc còn bị Lý Gia hung hăng mắng một đốn, nhưng trước mắt xem ra, cậu là không đổi được can phân. Đề cập hứa huyển, Lý Chắc sắc mặt đầu tiên là biến đổi, theo sau lại cười, Nguyễn Nhi đây là ghen tị sao? Yên tâm đi, ta và ngươi tỷ tỷ không có gì, hết thể đều là hiểu lầm. Hán Cường Liêu Tuy nhiên nhi chỉ cảm thấy dạ dày một trận phạm ghế tổng. Tỷ tỷ ngươi cùng ta quan hệ cũng cũng không tệ lắm, cho nên kia bộ kịch ta cảm thấy nữ chính nhân vật rất thích hợp nàng, sau đó liền cho nàng, không nghĩ tới Nhuế Nhi so nàng kỹ thuật diễn càng tốt càng ưu tú, sớm biết rằng A lý chắc một trận cảm khái, một bộ tiết hận bộ dáng, ngay sau đó lại nói, bất quá cũng không quan hệ, lý do đầu tư phim truyền hình nhiều đến là, Nhuế Nhi như vậy ưu tú, ngày sau đều không cần sầu. Hứa Uyển là yêu diễm cao nhã, nhiệt tình như lửa nhìn cũng kinh diễm, lại khó tránh khỏi có điểm rêu giao, mà hứa nhuế nhi đâu. Là hành hoa lan, ở tùng tùng lá xanh phủ trợ hạ, thanh thuần điểm tĩnh, dị thường mỹ lệ, mang theo thoải mái thanh tân thoải mái. Nam nhân thấy, có thể dâng lên một trận ý muốn bảo hộ, muốn cho thuộc về chính mình, đem nàng nạp vào trong lòng ngực, vấy ở dưới thân, hung hăng khi dễ một phen. Hứa nhuế nhi cười mà không nói, cũng không nói tiếp. Nhuế nhi đây là cái gì biểu tình? Lý trác thấy nàng không mua trướng. Rồi tay liền phải đi cản nàng eo, ngươi tự thân năng lực so ngươi tỷ khá hơn nhiều, chỉ cần có người phụng, lập tức là có thể hồng biến nửa bầu trời, thậm chí có thể ngồi trên quốc tế minh tinh điện ảnh vị trí, ngươi không nghĩ sao? Nhiều năm như vậy bị hứa huyền đệ nặng, hắn cũng không tin nàng không nghĩ xoay người, vì thế ngựa khi càng thêm từ từ hướng dẫn, ngươi cũng biết, bởi vì ngươi tỷ lần này cần diễn nữ chính sự tình, ta cũng tao nộ một ít phiền toái, lần sau ta khẳng định là không thể lại dùng nàng, ta liền yêu cầu tân lời, hiện tại. Ta có người tốt tuyển, nàng là cái thực ưu tú nữ hài. Lý Trác không hổ là lưu luyến với bùi hoa, tuy nói tại tiền đồ sự nghiệp thượng rối tinh rối mù, nhưng ở nghiền ngẫm phân tích lòng dạ đàn bà thượng, kia chính là tay già đời. Hứa Nhuế Nhi tránh thoát hắn tay, đứng ở cách đó không xa, đối hắn khinh bạc động tác cũng khó tránh khỏi động giận, trước công chúng, chắc thiếu vẫn là muốn tự trọng. Lý Trác ngượng ngùng thu hồi tay, Nhuế Nhi cũng không thể như thế nào không cho mặt mũi, chúng ta đây liền trước đường bằng hữu cái này mặt mũi tổng phải cho đi, càng là dễ rửa tiểu gia hỏa, càng là có thể kích khởi hắn chiếm hữu dụng. Dứt lời, hắn lại từ bên kia trên bàn đem ly rượu cầm lấy tới, đưa tới nàng trước mặt, một bộ không cho thoái thác bộ dáng, thái độ ngầm có điểm hùng hổ dọa người. Trăm Phương nghìn kế làm nàng uống xong rượu, Hứa Nhuyễn Nhi đáy lòng dâng lên một trận cảnh giác, dư quang hướng bên một phía, Hứa Uyển cũng đang xem cái này phương hướng, cũng không biết có phải hay không nàng quá mẫn cảm, luôn có dự cảm bất hảo, uống một chén xúc tiến một chút cảm tình giao lưu cũng đúng a. Lý Trác thúc rùm, ngữ khí bất đắc dĩ, ta hiện tại liền tưởng giao Hạ Nhuy ấy nhi cái này bạn tốt, chẳng lẽ Nhuy ấy nhi cũng như vậy không cho ta mặt mũi? Hứa Nhuy ấy nhi còn chưa nói chuyện, từ bình vừa lúc đi tới, nhũ lại mi, chắc thiếu đều nói như vậy, ngươi liền uống một ngụm đi. Nói xong, còn vẻ mặt xin lỗi đối Lý Trác nói, chắc thiếu đừng trách móc, nhà của chúng ta Nhuy ấy nhi tính tình thẹn thùng, cho nên có điểm ngượng ngùng. Nàng nói còn một bên bị hứa Nhuy ấy nhi làm mặt quỷ. Bước nàng chạy nhanh uống xong. Nhưng không sao, đối mặt Lý Trác, Từ Bình liền phải chạy đến lấy lòng, thực bất hạnh, nàng lại trở thành bị bán đứng cái kia. Cũng may hiện tại cũng không cái gọi là, nàng không thèm để ý. Liêu cái gì đâu? Hứa Uyển cũng bưng chén rượu đi tới, cố ý kính Lý Trác một ly, "Lý Trác, ta muội muội không uống rượu, cho nên ta thế nàng." Nàng tự nhiên hào phóng, một ngụm liền uống xong. "Đây là không uống, vẫn là không nghĩ cùng ta uống." Lý Trác nhướng mày, Ánh mắt rơi xuống từ bình trên người, lại chuyển tới hứa nhuế nhi trên người, ngoài cười nhưng trong không cười, nhuế nhi, ta đại thật xa chạy tới, ngươi như vậy mặt mũi đều không cho a? Vẫn là chuyên môn lại đây. Chắc thiếu nói cái gì đâu. Nhuế nhi tiểu lượng không hảo mà thôi, đương nhiên sẽ uống. Từ bình vừa nghe, vội vàng nói tiếp. Nói chi vậy, chắc thiếu mặt mũi tự nhiên là phải cho. Hứa nhuế nhi mân môi mà cười, mới vừa cùng lý chắc chén rượu tương chạm vào, tầm mắt một chút bị đoạt đi. Nàng ngẩng mắt đột nhiên ngần ra, mang theo một tia không thể tin tưởng, cũng quên mất trong tay động tác. Trong tầm mắt ảnh ngược ra tới nam nhân, hắn ăn mặc màu xám ô vuông tây trang, hắc quần thẳng, thoạt nhìn nội liễm quý phạm. Hắn hướng bên người người tối đầu nói chuyện với nhau vài câu, bước gian nện bước hướng nàng đi tới. Lý Trác cùng Hứa Uyển tự nhiên cũng chú ý tới, quay đầu qua đi, người nọ thật đi tới, Lý Trác thấy rõ, sắc mặt một chút liền đen xuống dưới, thập phần âm trầm. Nhũ Nhi, Quý Dương đứng ở Hứa Nhũ Nhi bên cạnh gọi nàng một tiếng. "Quý." "Quý tiên bối." Hứa Uyễn Nhi còn chưa hoán lại đây, hắn đột nhiên xuất hiện làm nàng bất ngờ, tựa như trong ngộng, không trấn thần. "Ân." Quý Dương gật đầu. "Đây là hứa gia láo thái thái tiệc mừng thọ, ta nhớ rõ không mời con hát đi." Lý Trác Miễu Mai thanh âm vang lên, nhìn về phía Quý Dương, đóng phim không hảo hảo chụp, đổi nghề làm buôn bán. Vừa nghe, Hứa Uyễn Nhi đều suýt nữa bị chọc vào. Quý Dương lại cười, bên môi hiện lên một mặt mỉm cười, "Chậm gì gì nói?" kia chắc thiếu là tới làm cái gì. Ta tự nhiên rõ ràng như vậy hứa ra yến hội, bằng không chống chân xem chắc thiếu, ta còn tưởng rằng là nơi nào hộp đêm nơi, đi nhầm địa phương. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 25. Lý chắc trong lòng tức giận, ngươi cũng liền múa mép khua mồi công phu. Một cái con hát, lá gan đủ phì. Những lời này ta còn nguyên tặng cho ngươi. Quý dương mỉm cười, chắc thiếu vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, rốt cuộc ở cùng cái địa phương quăng ngã hai lần kia Câu nói kế tiếp chưa nói xong, không phải tưởng biểu đạt ngu xuẩn hai chữ sao? Lý Trác khí tặc, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đi hiếp ta. Thượng một lần, hắn tự tiện làm chủ muốn đổi nam chủ, kết quả liền từ nguyên đều bước đi, bị lao ra tử máng một đốn, trực tiếp quan trong nhà, hắn hống nửa tháng mới một lần nữa khôi phục tự do. Không phải là nhắc nhở. Quý Dương lắc đầu, tiếp nhận lời nói. Lý Trác hừ lạnh, trên dưới ngắm Quý Dương liếc mắt một cái, đáy mắt khinh miệt, ta đây cũng nhắc nhở ngươi, ở trong vòng đi. Cho ta kẹp chặt cái đuôi làm người Hắn chính là lý gia nhất được sủng ái tiểu nhi tử Liên tính phạm một hai lần sai lầm Trong nhà cũng sẽ rung túng hắn Mà quý dương nhưng không giống nhau Thực dễ dàng trí mạng Ta sẽ Quý dương gật đầu, mặt vô biểu tình Lời nói cũng nghe không ra cảm xúc Phỏng đoán không đến hắn tưởng biểu đạt cái gì Lý trác xoay người liền đi tư bình vừa thấy tình huống không đúng Nhìn xem quý dương lại nhìn xem rời đi Lý trác Vội vàng ném xuống một câu Vội vàng đi tìm hứa đông Quý tiền bối cùng chắc thiếu thật không đối bản. Hứa huyện lời nói thập phần bất đắc dĩ, ta lúc này đây còn chờ mong cùng quý tiền bối hợp tác, thật là có điểm đáng tiếc. Nàng lời nói mềm nhẹ nói, ngữ khí biển chuyển, làm người nghe tới nhưng có điểm tâm ngứa, nói trắng ra là, tưởng thông đồng nam nhân đâu. Ta tâm bất tử nói chính là như vậy. Bất quá, nói vừa xong, hứa Nguyễn Nhi trước một bước tiếp lời nói, ca ca, ngươi như thế nào lại đây? Chuyên môn tới tìm ta. Lời nói đuôi khẽ nhết, có chút ngây thơ thái độ. Có chút tiểu nữ nhân đáng yêu. ân, Trần Hủ muốn lại đây, liền thuận tiện cùng hắn cùng nhau lại đây. Quý Dương mặt mày con cong, một hồi tiếp ngươi đi ăn cơm, không phải đói bụng sao. Hứa Nguyễn Nhi không coi ai ra gì, cắn tiểu môi làm nũng, chính là còn muốn một hồi, ca ca khả năng còn muốn lại chờ ta một hồi. Trung quanh liền ba người, hứa Nguyễn Nhi cũng không tính ly đến gần, cũng chỉ có hứa tuyển một người nghe hai người hỗ động, xấu hổ lại bực bội, hoàn toàn chen vào không lọt đi lời nói. Không có việc gì. Quý Dương nói xong. Một cái phục vụ sinh đi vào hắn bên người, cung kính nói, quý tiên sinh sao? chân hủ tiên sinh làm ngươi qua đi một chuyến. Quý dương vọng qua đi, đứng ở hứa lao ra tử bên cạnh nam nhân đối hắn đánh cái thủ thế, trên người xuyên màu rượu đỏ tây trang lóa mắt thật sự, giống cái hành tẩu hoa không tước. Đi trước đi. Hứa Nguyễn Nhi thập phần thiện giải nhân ý. Quý dương gật đầu, hướng vừa đi. nay vừa đi, tại chỗ liền chỉ còn hứa huyển cùng hứa Nguyễn Nhi, hai người khí thế một chút lại cương xuống dưới. Hứa huyển trước cười ra tiếng, hứa nhuế nhi, như vậy cấp tiếp ta lời nói. Ta cùng quý dương tiếp xúc, không phải ngươi tưởng ngăn cản là có thể ngăn cản đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn vẫn luôn đi theo hắn? Không khỏi cũng quá buồn cười một ít, cũng không có mặt khác có ý tứ gì. Hứa nhuế nhi nghiêng đầu, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ có điểm xuất ruột, cùng chắc thiếu quan hệ còn không có qua đi bao lâu, liền đã mơ ước người khác. Ngươi không cần. Tỷ tỷ. Hứa nhuế nhi ngữ khí cường điệu, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy không ổn sao? Ngươi như vậy sẽ làm người cảm thấy ca ca là cái nhặt rác rưởi. Ngươi nói đúng đi. Rác rưởi. Hứa Uyển phản ứng lại đây. Hứa Nhuyế Nhi cũng đã đi xa. Nàng hận ý nồng đậm, móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay thịt non, lửa giận vô pháp bình ổn. Hứa Nhuyế Nhi à, Hứa Nhuyế Nhi, ngươi liền tận tình chọc giận ta. Nàng ánh mắt lại lạc hướng cách đó không xa, Quy Dương cùng Trần Hủ sóng vai mà chiến. Hứa lao ra tử cười đến thoải mái, khuyết mắt miễn bản, cao hứng cỡ nào. Trần Hủ là ai? Tứ đại gia tộc Trần gia nhị thiếu Trần Hủy con thứ ba, trưởng quản giới giải trí này một khối, cao hơn lý gia không biết nhiều ít cấp bậc, theo đạo lý tới nói, hắn sẽ không tới hứa gia như vậy địa phương, nhưng hứa Lao gia tử cùng Trần Hủy từng có một chút giao tình, cũng liền vẫn duy trì một ít không tính thân mật lui tới, Trần Hủ có thể tới, đã là cho đủ hứa gia mặt mũi. Trần gia gia phong nghiêm khắc đến hà khắc, con cháu năng lực học thức đều cực kỳ uyên bác, làm người khôn khéo, cao không thể phản. Như Trần Hủ, chính là một con giảo hoạt hồ ly. An thịt người không nhả xương tiểu diện hổ, nàng thông đồng quá, bị đối phương liếc mắt một cái nhìn đấu, cho nên tận lực tránh mà xa chi. Quý Dương có thể cùng Trần Hủ giao tình hảo, kia thuyết minh tự thân năng lực cực cường, có thể trước nàng như thế nào không biết chuyện này. Có thể leo lên Trần Gia, kia chính là phi thăng. Như thế, nàng đối Quý Dương càng thêm khát vọng, hơn nữa hứa nhễ nhi quan hệ, đều trở thành một loại thật sâu chấp niệm, nàng cần thiết được đến người nam nhân này. Cả ngươi thế bảo đều ở kêu la, nàng muốn người nam nhân này không màng đại giới, không từ thủ đoạn. Hứa Uyển xoay người liền đi tìm Lý Trác, nàng thật đúng là cũng không tin. Hứa Như nhi 10 phút sau lại lần nữa bị Lý Trác chặn lại. Lúc này đây, dường như vừa mới sự tình không phát sinh giống nhau, đối phương như cũ đối nàng cật nhả, liền Quý Dương cũng không để cập tới cập. Trong tay đối phương còn cầm một chén rượu, hướng nàng nâng nâng, làm một cái chạm cốc động tác. Chắc thiếu thật đúng là cố chấp. Hứa Như nhi cười khẽ, nàng trong khoảng thời gian này cũng phân tích chính mình. Dị vãng ngủ Trang đến vâng vâng dạ dạ, hiện tại khẳng định là không cần, nói chuyện cử chỉ cũng là hiển hòa thân cận. Vậy xem Nhụy Nhi có cho hay không cái này mặt mũi? Lý Trác nhìn nàng. "Tự nhiên." Hứa Nhụy Nhi cùng hắn khẽ chạm một chút, một ngụm uống xong, xả ra một mặt cười, "Này xem như cấp Trác thiếu mặt mũi sao?" Lý Trác híp mắt cười, ánh mắt ở trên người nàng truyền lưu, lộ ra tiểu nhân đắc chí cười. Hứa Uyển nói quý dương thích này nữ. Như vậy hắn liền càng muốn nếm thử hương vị Làm quý dương cái kêu kiêu ngạo ra hỏa cũng thất bại thất bại không phải. Dược hiệu thực đoạn, chỉ cần 5 phút, 5 phút sau sẽ không chịu chính mình khống chế, tùy ý như thế nào lăn lộn cũng chưa quan hệ. Mẹ kêu ngươi qua đi một chuyến. Hứa huyển xuất hiện thật sự kịp thời, chỉ chỉ trên lầu, từ bình thật đúng là đối nàng vây tay. Hứa nhuế nhi không nghi ngờ có hắn, hướng lý chắc xin lỗi cười, xoay người rời đi. Trên lầu, từ bình ngồi ở trên giường, nàng đầy mặt mỏi mệt, vừa mới mới nôn ngén một phen, cả người hưu khí vô lực Hiện giờ, nàng tuổi xem như lớn tuổi sản phụ, mang thai càng đến hậu kỳ càng là vất vả. Nhưng nuốt bụng như vậy vất vả đối nàng tới nói lại tràn ngập ngọt ngào. Nàng lập tức sẽ vì hứa ra sinh người thừa kế, hứa ra này hết thảy đều đem là nàng nhi tử. Nàng nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm như vậy, nhưng xem như hết khổ, hết khổ. Hứa Nhuy Nhi đẩy cửa ra, đối phương nhìn nàng, tay ở trên bụng đung xuống, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. Nhuy Nhi, ngươi đối chắc thiếu đó là cái gì thái độ? Ngươi thật sự quá tùy hứng. Chắc thiếu tới nơi này là cho nhà của chúng ta mặt mũi, ngươi như vậy để cho người khác nghĩ như thế nào. Hơn nữa, này rõ ràng là một cái tốt cơ hội, ngươi nếu là hiểu được nắm chắc, ngày sau nói không chừng là có thể gả vào lý gia, cũng có thể trở thành ngươi đệ đệ hậu thuẫn. Đồ ập xuống thuyết giáo, nếu là trước kia, hứa nhuế nhi có lẽ sẽ cực lực đi phản bác, nhưng hiện tại đã không cần, lạnh lùng nói, ta không nghĩ. Ngươi không nghĩ. Từ bình một chút thanh tuyến nghiêm khắc lên, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi còn nhỏ. Ngươi biết cái gì? Mụ mụ sẽ hại ngươi sao? Vừa mới nếu là chắc thiếu sinh khí, ngươi ba ba cùng ngại ngại sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên muốn đi câu dẫn sao? Vẫn là bỏ lên trên, giường. Hứa nhuế nhi sụ mặt, nhìn phía nàng, sau đó bị nói thành cùng nàng mẹ giống nhau mặt hàng, đều là muốn dựa nam nhân, không từ thủ đoạn không biết xấu hổ dựa nam nhân. Từ nhỏ đến lớn, hứa lao thái thái vũ nhục nàng vô số lần nói, cơ hộ có thể bối ra tới. Từ bình không nghĩ tới nàng có thể nói ra nói như vậy, một chút liền trừng lớn mắt, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Mấy năm nay, ngươi không chua sót sao? Quá đến như thế nào? Hứa Nguyễn Nhi tiếp tục hỏi, ta đi phục chế ngươi như vậy sinh hoạt, ngươi vì vinh hoa phú quý có thể nhẫn, xin lỗi, ta không thể. Lời nói đã sớm tưởng nói, áp lực dưới đáy lòng lâu lắm, suýt nữa làm nàng hâm hực. Từ bình tức giận đến gần xanh ưa ra, nâng lên tay liền phải dùng bàn tay phía nàng, hứa Nguyễn Nhi đã bất động đánh đi, cuối cùng trả lại ngươi sinh dục tri ân. Lời nói vừa ra khỏi miệng, Từ Bình sinh sôi nhìn xuống, nắm chặt nắm tay, đầy mặt thất vọng, ngươi là ta trong lòng bàn tay rất xuống thịt, đánh vào trên người của ngươi, đau ở lòng ta. Nhuy Nhi, ta là mẹ ngươi, ta trung quy sẽ không hại ngươi, ngươi minh bạch sao? Chính là ngươi lời nói quá làm ta thất vọng rồi. Từ Bình thở dài, đỡ bụng, kéo bước chân đi ra ngoài, một bộ bị thương thấu tâm bộ dáng. Hứa Nhuy Nhi nhìn nàng, đáy mắt không hề gợn sóng. Thậm chí có chút cảm thấy thật đáng buồn cùng buồn cười. Từ bình còn không có khác chỗ dựa, chính mình hiện tại là nàng ở hứa ra tư bản, là nàng nhi tử tương lai dựa vào, cho nên, này một cái tát có thể nhẫn. Nhân tính A, có đôi khi chính là như vậy mỏng lạnh, mỏng lạnh đến làm người vô pháp tưởng tượng. Từ bình ra tới, thời gian không sai biệt lắm, ngươi vào đi thôi. Hứa huyền bắt thông lý chắc điện thoại, như vậy nói. Vậy ngươi thủ, đừng làm cho người tiến vào, ta nhưng không nghĩ đương gấu trúc, thành nói. Không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Lý Trác hướng trên lầu đi, trong giọng nói đều mang theo hư phấn. Ở nam nữ vi thượng, hắn từ trước đến nay chơi đến khai, Hứa Nhuyế Nhi như vậy một cái nũng nịu vưu vật dừng ở trong tay hắn, nhưng không thể thiếu một đốn. Lúc này đây là lần đầu tiên, lại không phải là cuối cùng một lần. Muốn đắn đo công chúng nhân vật có rất nhiều phương pháp, hắn có thể làm Hứa Nhuyế Nhi ngoan ngoãn nghe lời, tùy tiêu tùy đến. Tự nhiên, Hứa Huyền lời nói bảo đảm, ánh mắt lại trở nên quỷ bí lên tản ra thực cốt hàn ý, làm người ra đầu lạnh cả người. Nhìn lý Trác bóng dáng, lắc đầu. "Thật là xin lỗi, đây là hủy diệt hứa nhuế nhi tốt nhất cơ hội, cho nên nàng có khác kế hoạch." Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 26. "Tiểu Dương cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a." Hứa Đông khích lệ Quý Dương, vẻ mặt vui mừng, "Ta cái kia tiểu nữ nhi cũng ký hợp đồng phòng làm việc của ngươi, ngươi xem, lúc này mới một bộ điện ảnh, cũng đã như vậy có danh tiếng, đi theo ngươi rất có tiền đồ." Bá phụ quá khen, đều là nhuế nhi chính mình nỗ lực. Quý Dương thái độ khiêm tốn. Nào có, cũng có ngươi công lao. Hứa đông xua xua tay, nhìn về phía hắn, ngươi cùng tiểu hủ chuẩn bị làm cái gì hạng mục tới. Thành nam giải trí thành, Quý Dương cũng rất có hứng thú, cho nên kéo hắn cùng nhau. Trần hủ giải thích, chúng ta vốn là đại học bạn cùng phòng, quan hệ không tồi. Ngươi trẻ tuổi đều càng ngày càng có tài hoa, chúng ta già rồi. Hứa đông lắc đầu, lại bắt đầu khích lệ Trần hủ. Còn thường thường nhắc lên Trần ra, xem có thể hay không vớt điểm. Đáng tiếc, Trần Hủ mỗi lần đều cố ý vô tình nói sang chuyện khác xốc qua đi, trước sau không thành công. Sấn hứa đông quay đầu chào hỏi thời điểm, Trần Hủ cắn răng, vẻ mặt không kiên nhẫn, rốt cuộc hảo không có. Có thể mang theo ngươi tức phụ đi rồi sao? Lão tử phi thường thiền. Nếu là quý dương lôi kéo hắn, hắn có thể tới hứa gia này phá địa phương. Liên về điểm này giao tình, lão gia tử nhà hắn đều không bỏ trong lòng. Chịu đự. Quý Dương lời nói nhàn nhạt, nhạt, ta đi trước trên lầu một chuyến. Trần Hủ còn không có kháng nghị, đối phương đã đi rồi, hứa đông lại bắt đầu hướng người giới thiệu hắn, đấy lòng là một vạn tàu nì mà, nhưng là hắn nhẫn. Nhẫn. Vì Quý Dương cùng hắn cái kia cái gì tức phụ, nhẫn. Đây là hắn hảo bạn cùng phòng, hắn gặp người không tốt, hắn nhẫn. Bên kia. Lý Trác đi vào đi, không ai, nhăn lại mày, hướng toa lên đi, cũng không ai. Hắn có một loại bị chơi cảm giác, lửa giận một chút dâng lên. Mà âm trầm đi ra ngoài. Không ai. Hứa huyển cũng kinh ngạc, không có khả năng, ta không thấy được nàng ra tới, bên phải đệ nhị gian, người đi đối không có. Lý chắc hôm nay vốn là không xong, nhẫn bại tính tình tìm một vòng, vẫn là không gặp hứa nhuế nhi bong dáng, tức giận quay cuồng, mẹ nó, không phụng bồi, ngươi hãy sao tích sao tích. Hán cáo từ nói cũng chưa nói, trực tiếp liền hướng cửa đi. Hứa huyển vội vàng buông trong tay rượu trái cây, bước nhanh theo sau, nàng cảm thấy hứa nhuế nhi khẳng định không đi. Lý Trác nếu là không giúp nàng, trận này kế hoạch căn bản liền hoàn thành không được. Gaza. Không phải, chắc thiếu, ngươi nghe ta nói, nơi này có hiểu lầm, ngươi trước đừng xúc động. Hứa Uyển chụp phủi cửa sổ, cuối cùng thật sự cảm thấy mất mặt, lại sợ người thấy, làm đối phương mở cửa. Lăn xa một chút. Lý Trác bị nàng lừa dối tới này, lại gặp được Quý Dương, gặp được Quý Dương còn không tính, hắn ghét nhất Trần Hủ, Hứa Nhược Nhi cũng không gặp ảnh, có thời gian này, hắn đi hội sở tìm cô nương chơi cái đủ chắc thiếu, tuyệt đối là hiểu lầm, tuyệt đối. hứa huyền vội vàng giải thích, vừa mới kia ly rượu, người cũng nhìn nàng uống xong đi. hứa huyền nói, hô hấp càng ngày càng dồn dập lên, sắc mặt cũng càng thêm đỏ bừng. nàng cảm thấy chính mình thật sự quá kích động, hít sâu mấy hơi thở, chắc thiếu. được, lời nói vừa ra, cư nhiên mang lên kiểu nhu. lý chắc cũng phát hiện nàng không thích hợp, nghiêng đầu xem qua đi, đối phương hai má ửng đỏ nhìn hắn, trong mắt hàm chứa xuân ý. hứa huyền dáng người tự nhiên là. Hôm nay lại ăn mặc bại lộ, hơn nữa bộ dáng này, lý chắc là cái sắp hôi, bị như vậy một lộng, trực tiếp có phản ứng. Xin lỗi, chắc thiếu ta hứa Huyền ý thức được không thích hợp, trên mặt lộ ra hoảng loạn, vội vàng liền phải xuống xe. Huyển nhìn nếu lên đây, kia liền hảo hảo tâm sự. Lý chắc một chút khóa cửa xe, khỏe miệng câu cười. Hắn cùng hứa Huyền còn chưa đâu, nữ nhân này rất cao ngạo, hắn cũng nhìn ra được tới, đây là muốn chính mình lợi dụng đến lớn nhất hóa, không có được đến nữ nhân luôn là làm nhân tâm ngứa khó nhịn không phải không chắc thiếu, ngươi mở cửa có chuyện hảo hảo nói hứa tuyển hoàn toàn nông liều mạng đi đấm môn nàng không thể cùng lý trắc lên giường đây là bị nàng từ bỏ một cái đối tượng nàng cần thiết lưu trữ lần đầu tiên chúng ta hảo hảo nói lý trắc cười khẽ kéo qua tay nàng thoáng dùng một chút lực cả người mềm mại hứa tuyển liền chiều hắn dựa lại đây vừa mới bắt đầu còn dễ dùa sờ lên hai hạ lúc sau liền rối loạn tâm trí chủ động hướng trên người hắn dựa thậm chí vội vàng thật sự. Thức mau, thân xe dong đưa lên. Cách đó không xa, tránh ở một bên nữ tử đảo hốt một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm chiếc xe kia bắt đầu chậm tư, trong đầu ý tưởng không ngừng hiện lên. Nhuế Nhi, phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, Hứa Nhuế Nhi theo bản năng kinh hô một tiếng, nàng gắt gao căn chính mình ngồi dưới, nghe được quen thuộc thanh âm, nàng không dám quay đầu, trên mặt tất cả đều là choáng dạng, đáy mắt cũng phiêu loé, nhăn mặt, không biết như thế nào cho phải. Truyền qua tới Quý Dương lại lần nữa mở miệng. Hứa Nhụy Nhi giơ tay bưng kín chính mình mặt, giống như ốc sen giống nhau hoạt động chính mình chân, xoay nửa ngày mới chuyển qua tới. Nhìn nàng bộ dáng này, Quý Dương cảm thấy buồn cười, bắt tay lấy ra. Ta không cần. Hứa Nhụy Nhi che đến càng khẩn, ta không mặt mũi thấy ca ca, ta. Quý Dương giơ tay, một chút đem tay nàng lấy ra, ánh mắt lại nhìn phía chiếc xe kia, Hứa Nhụy Nhi trước một bước đi lên, nhanh chóng giơ tay che lại hắn mắt, ca, ca không thể xem, cũng không thể nghe. Người rốt cuộc năng lực. Quý Dương ý có điều chỉ, nắm tay nàng trở về đi, lời nói cũng nghe không ra cảm xúc, rất năng lực. Hứa Nguyễn Nhi không hiểu được hắn có ý tứ gì, thần kinh căng chặt, vẫn là lấy hết can đảm, hứa Uyển hướng ta rượu hạ dược, ta chính là gậy ông đập lưng ông. Ta không sai. Nếu là đối phương không nghĩ hại nàng, bên trong cái gì đều không có, một màn này căn bản là sẽ không phát sinh. Ta biết, cho nên nói ngươi năng lực a, khen ngươi đâu. Quý Dương nghiêng đầu cười. Bất luận cái gì thời điểm lấy bảo hộ chính mình vì tiền đề. ân Hứa Nguyễn Nhi thật mạnh gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ca ca như thế nào biết ta tại đây? Tâm linh cảm ứng sao? Không phải, từ ngươi đổi rượu thời điểm, ta liền chú ý ngươi, cho nên ngươi đều ở ta tầm mắt trong phạm vi. Quý Dương trả lời. Hứa Nguyễn Nhi đột nhiên ngừng bước chân, toàn thân thạch hóa, biểu tình cùng biến sắc mặt giống nhau, đổi tới đổi lui. Nàng. Mất mặt ném đến ngoại tinh. ân Quý Dương xoay người xem nàng, dùng ánh mắt dò hỏi. Hôm nay ta không xứng cùng ca ca ở bên nhau, ta không xứng. Hứa Nguyễn Nhi vẻ mặt đưa đám, ca ca như thế nào có thể ngầm giám thị người. Ta quang minh chính đại xem a. Quý Dương bị đậu cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu, được rồi, không có việc gì, về nhà. Quý Dương đã phát điều tin nhắn, lại cấp trần hủ gọi điện thoại, hai người trực tiếp liền đi trở về, không có lại nhập hứa ra. Tiễn hội tiếp cận kết thúc. Người nhà họ hứa tìm không thấy hứa nhuế nhi ngay cả hứa huyển cũng không thấy bóng dáng, tốt xấu hứa nhuế nhi còn có thể liên hệ thượng, đối phương không đánh một tiếng tiếp đón liền đi rồi, mà một cái khác đâu. Căn bản liền liên hệ không thượng. Nay nhưng đem người nhà họ hứa gấp đến độ xoay quanh, hứa huyển từ trước đến nay đều không cho bọn họ lo lắng, lúc này đây còn thông đồng lý chác, tiền đổ vô lượng à. Bực này tới chờ đi, khách hứa đều tiến đi, hứa huyển cũng không trở về, phảng phất tựa như biến mất giống nhau. Người nhà họ hứa gấp đến độ đều muốn đi báo nguy. Lúc này, hứa huyền ngủ ở khách sạn trên giường, cả người đều là tím thanh, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, Lý chắc tắt chậm gì gì ăn mặc quần áo, hứa nhẹ ca. Có điểm hứng vị, có rảnh cùng nhau ngủ. Hắn cười làm đánh giá, được rồi, ra đi rồi. Hứa huyền mắt điếc thai ngơ, giống như không nghe được giống nhau. Lý chắc không thèm để ý, trực tiếp liền mở cửa đi rồi, phanh một tiếng lại đóng cửa lại, không hề có một tia lưu luyến. Hắn đi rồi. Hứa Huyền hoàng mắt khóc lớn, u loạn, Lý Trác vừa mới chuẩn bị đem nàng từ trong xe đuổi ra đi, chính là nàng không thể liền như vậy hồi hứa ra, chỉ có thể cầu hắn đưa chính mình khách sạn, kết quả lại là một vòng tra tấn. Lý Trác là cái biến thái, cầm thú, thừa nhận này hết thể vì cái gì biến thành nàng, chẳng lẽ không phải Hứa Nhuy như sao? Hứa Huyền trắng bệnh trên mặt vặn mèo lên, mặt bộ dữ tợn đến đáng sợ, cả người lộ ra đến xương hận ý, nàng hận, hận mọi người, hận, toàn bộ đều hẳn là đi tìm chết đi tìm chết. Ngày hôm sau, Hứa Uyển thân sắc như thường trở lại hứa ra, Hứa Lao Thái thái cười tủm tỉm nhìn từ bình bụng, nhìn thấy nàng lúc sau, cũng liền thuận miệng quan tâm vài câu. Tối hôm qua có điểm say, đưa bằng Hưu đi ra ngoài liền ở khách sạn ngủ một buổi tối, làm ngại mãi, mãi lo lắng. Hứa Uyển tìm cái lấy cớ. Không có việc gì. Hứa Lao Thái thái hiện tại trọng tâm đã không còn trên người nàng, cũng không hỏi nhiều. Hứa Uyển hướng trên lầu đi, Tư Bình cũng đối nàng không có gì vãng quan tâm. Dù sao nàng cảm thấy chính mình hiện tại sống lưng thẳng, cũng không cần đi lấy lòng nàng. Đại đi đến lầu 2, Hứa Uyển mặt vô biểu tình nhìn dưới lầu, ánh mắt lạnh nhạt. Đông Nhật buổi chiều, Từ Bình đã xuất huyết nhiều bị đưa đến bệnh viện, trực tiếp liền vào phòng cấp cứu, hứa ra loạn thành một đoàn. Nhất định phải cứu cứu ta tôn tử, hộ sĩ ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu ta tôn tử. Hứa Lao thái thái cũng không màng cái gì hình tượng, lôi kéo hộ sĩ tay. Bác sĩ tự nhiên này đây sản phụ sinh mệnh vì trước, người nhà thỉnh bình tĩnh. Hộ sĩ lạnh giọng nói, nhất định phải cứu cứu hài tử, giữ được hài tử. Dùng tốt nhất dược. Hứa đông ở một bên cũng đổi vàng nói. Hộ sĩ nhìn này toàn ra người, chỉ vì cái này sản phụ cảm thấy thật đáng buồn đồng tình, nàng đi vào phòng giải phẫu, nhìn sắc mặt trắng bệnh sản phụ. Bác sĩ, nhất định, nhất định phải cứu cứu ta hài tử, đây là một cái nam hài, hắn là nam hài A, nhất định phải cứu cứu hắn. Nhiễm huyết tay bắt lấy bác sĩ, khóc lóc cầu xin. Hộ sĩ tâm tình từ bi vẫn trở nên trầm tĩnh, an ủi nói cũng chưa nói xuất khẩu, đáy lòng thập phần phức tạp. Rất nhiều thời điểm, thường thường là nữ tính nặng nhất nam nhẹ nữ, rõ ràng là này một cái quan niệm người bị hại, đã từng oán trách bất công, cuối cùng lại biến thành người thừa kế cùng người chấp hành. Hứa Nguyễn Nhi tới rồi thời điểm, hứa huyển chính an ủi hứa lao thái thái, lão nhân gia như là già rồi vài tuổi, nhìn chầm chầm giải phẫu môn, trong miệng lại nhải. Hứa đông tại chỗ đổi tới đổi lui, nóng nảy thật sự. Hứa lao ra tử liền ở nơi đó ngồi, nói cái gì cũng chưa nói, nhưng ngấy mắt vẫn là lo lắng. Hứa nhuế nhi chạy đến bệnh viện, nhìn phòng giải phẫu, hứa nhuế nhi đột nhiên cảm thấy có điểm áp lực, đứa nhỏ này à, nó rốt cuộc nên hay không nên buông xuống trên thế giới này. Cái này gia đình là dị dạng, là không kiện toàn, như vậy gia đình sẽ dưỡng ra một cái cái gì hải tử. Nếu là cái nữ hải, như vậy vận mệnh lại nên làm cái gì bây giờ? Hảo hảo như thế nào liền suốt huyết nhiều đâu. Hứa lao thái thái vẫn luôn không nghĩ ra, chưng đại mắt, chụp phủi chính mình chân, có thể hay không lại bị hạ dược. Tạo nghiệp A, rốt cuộc là ai? Nãi nãi, sẽ tốt, mụ mụ cùng đệ đệ đều sẽ không có việc gì. Hứa huyển nghẹn ngào thanh âm, dường như cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nhất định phải đem người này trảo ra tới, không chết tử tế được. Hứa lao thái thái vẫn luôn ở nguyên rùa, không ngừng mắng. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 27. Báo nguy sao? Hứa nhuế nhi hỏi. Nàng đấy lòng kỳ thật có hoài nghi đối tượng, chính là lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, ở hứa ra không ai tin nàng, cũng không ai lý nàng, nhưng hứa ra không phải tiểu tâm lại cẩn thận sao. Vì cái gì vẫn là phát sinh chuyện như vậy? Báo nguy có ích lợi gì? Hứa đông giống giận, cái gì đều tra không ra, người hầu nói là ngươi, ngươi không phải cũng phủ nhận sao? Lời này đi tứ, còn tưởng nàng thừa nhận. Hẳn là nhận thức đến chính mình nói chuyện quá cấp, lại không dưới mặt, hứa đông hắc mặt lại chuyển qua đi, ngực thở phi phò. Một bộ không nghĩ nhìn thấy nàng bộ dáng, Hứa nhuế nhi cảm thấy chính mình dư thừa, cũng chưa nói cái gì, tâm như nước lặng, không nói một lời ngồi ở ghế trên, làm tốt buồn phận liền hảo. Nàng hôm nay ra tới đến cấp, di động cũng không có gì điện, quý dương gọi điện thoại tới, nàng mới vừa tiếp, di động liền tắt máy. Mà không một hồi, giải phẫu môn mở ra, nàng đi qua. Từ bình liền tính lại không đúng, kia cũng là sinh dưỡng mẫu thân của nàng, có thể làm được đoạn liên hệ, chính là đối phương sinh tử vẫn là muốn cố. Gần là vì chính mình lương tâm, mà đối cái kia chưa từng gặp mặt hải tử, nàng cũng là nổi lên thương tiếc tâm. Hải tử là tạm thời bảo vệ, nhưng là sản phụ thân thể suy yếu, vẫn là muốn nhiều hơn chú ý. Bác sĩ nói tháo xuống khẩu trang. Cảm ơn trời đất, ta tôn tử. Hứa lao thái thái lão lệ tung hành, thân mình một chút liền mềm xuống dưới, lôi kéo bác sĩ xúc cảm tạ. Hứa nhuế nhi đứng ở cách đó không xa, nhìn một màn này, mang lên khẩu trang xoay người rời đi. Không nghĩ tới, nàng mới ra bệnh viện Đột nhiên đã bị một đám phóng viên vây quanh. Hứa Nhụy Nhi, ngươi là khi nào cùng Quý Dương ở bên nhau? Phương tiện nói một chút sao? Video trung chính là các ngươi sao? Có nghe đồn nói ngươi rửa Quý Dương thượng vị, là như thế này sao? Phiên toái ngươi giải thích một chút ngươi cùng Hứa Uyển quan hệ. Nghe nói ngươi mẫu thân cũng là tiểu tam thượng vị, ngươi là tiểu tam sinh tư sinh tử, là thật vậy chăng? Như vậy một màn, trực tiếp đem nàng hỏi hôn mê, Hứa Nhụy Nhi tức khắc giữa não tử trống rỗng, bản năng phủ nhận. Ta không biết các người đang nói cái gì, phiền toái làm một chút. Ngươi trường nào thì cùng quý dương ở bên nhau, hai người là cái gì quan hệ? Hứa Nhuy Nhi là ngươi câu dẫn quý dương sao? Vong Hưu nói ngươi là không biết xấu hổ Tiểu Tam, ngươi thấy thế nào? Đây chính là một cái đại tin nóng, vậy bù đều bởi vậy tê liệt, phóng viên sao có thể phóng nàng đi? Gắt gao đem nàng vây quanh, mịt rồ phồn không muốn sống đi phía trước. Rồi, Hứa Nhuy Nhi đầu còn bị tạm, đau đến nước mắt đều ra tới, nàng tứ cố vô thân bị đẩy tới đẩy đi. Bên hai tất cả đều là phóng viên nghiêm khắc thành, nàng trong ngóc quăng lóng lóng thẳng kia, bất lực, tuyệt vọng, mê mang, sợ hãi. Kia một khắc cảm nhận được toàn thế giới ác ý, không chung đều là hắc ám. Mà nàng kia nói quang cũng ở ngay lúc này tới. Phóng viên bị một đám hắc ám lẻ nhân cường ngạnh kéo ra, nhường ra một con đường, Quý dương bước nhanh đi tới. Hứa Nguyế Nhi có một cái phát tiết khẩu, hồng hốc mắt nhìn hắn, lại không dám tới gần. Đám đông nhìn chăm chú nàng thậm chí muốn đi luôn, không nghĩ cho hắn mang đến bất luận cái gì phiền toái. Trên thực tế, thật đúng là làm như vậy, nàng quay đầu muốn đi. Quý Dương rõ ràng sửng sốt một chút, đi phía trước đại mại hai bước, một chút ôm lấy nàng, trực tiếp chặn ngang bế lên, xoay người hướng bên cạnh xe đi. Mọi người, bọn họ nhìn thấy gì? Quý Dương khí phách bộ dáng như là ở trảo ý đồ chạy trốn tiểu kiều thế sao? Như vậy cái gì kính bảo tin tức? Gia Thiên A, phóng viên lấy lại tinh thần. Khiến ca mê ra liền hướng trong xe buôn, mỗi người đều tưởng tranh phân nhiều dây đưa tin cái này đầu đề. Tuyệt đối là đầu đề. Vậy bù băng rồi lại có quan hệ gì? Không phải còn có các loại đầu đề sao? Trên xe, hứa nhuế nhi còn ở dãy ruộng, nhịn xuống khóc, ca ca ngươi làm cái gì nha? Ngươi làm gì vậy nha? Ngươi có biết hay không? Ta biết. Quý Dương Phùng nàng mặt, ngón tay cái cho nàng sát nước mắt, không dãy ruộng, đi giảm chiếu phim bị trụ, video cho hấp thụ ánh sáng. Hứa Nguyễn Nhi sắc mặt bá một chút liền trắng bệnh, thân mình đều ở Jun, còn ở Z Jun. Nàng cùng hứa Uyển nói không sợ bị phát hiện, đó là đoan chắc đối phương sẽ không nói đi ra ngoài, chính là hiện giờ, nàng thật sự thực sợ hãi thực sợ hãi. Sợ hãi người khác đánh giá, sợ hãi không bị tán thành, sợ hãi sở hữu không biết. Nếu không, nếu không chúng ta chia tay đi. Như vậy hứa Nguyễn Nhi nóng nảy, thậm chí có điểm nói không lựa lời, chia tay lúc sau, liền, liền giải thích nói chúng ta đã từng nói qua. Hiện tại không có quan hệ, liền không thích hợp, là ta cuốn lấy ngươi, sau đó cùng ngươi không có quan hệ. Ở nàng trong tầm mắt, quý dương một chút lạnh mặt, tay từ nàng trên mặt buông xuống, trung quanh khi áp một chút thấp hèn tới, hàn thanh, cho nên đâu. Liền từng người nói tai kiến. Vĩnh viễn không cần gặp mặt phải không? Thấy hắn như thế, hứa nhuế nhi dường như một chút lại thanh tỉnh, nhìn như vậy hắn, trong lòng trào ra một trận so công khai còn sẽ sợ hãi cảm xúc, kaka Quý dương không thấy hướng nàng. Nhìn ngoài cửa sổ, không ứng. Hứa nhuế nhìn nơi nào bị như vậy đối đãi quá. Hắn trong khoảng thời gian này đối nàng quan sủng, nói chuyện đều nhẹ giọng mềm giọng. Ngươi đều cảm thấy ngươi không xứng, người khác cảm thấy ngươi càng không xứng. Quý dương đem nàng từ trên đùi ôm xuống dưới, thanh âm không có cảm xúc, ngươi đều đem chính mình phóng thấp một cái bậc thang đi khẩn cầu, ta còn có thể nói cái gì? Ngươi làm nói ta cái gì? Hứa nhuế nhi súc cổ, không dám nói chuyện, nhìn hắn, lấy hết can đảm dịch qua đi một lần nữa bỏ đến trong lòng ngực hắn, Quý Dương không núp đích, như cũ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Dĩ vãng như vậy ca ca đều ôm ta. Hứa nhuế nhi khóc cũng chưa dám khóc, loạn thành một đoàn cảm xúc cũng bị một gậy gộc đánh tỉnh, vì chính mình vừa mới trôn tránh hành vi cảm thấy ngu xuẩn, hận không thể chịu chính mình một cái tác, Quý Dương không nói chuyện. Sự tình thực đột nhiên, ta quá sợ hãi, không có chuẩn bị tâm lý, ta kiểm điểm chính mình, ca ca ngươi không cần xin khí, ta thu hồi lời nói của ta, chúng ta xa giao. Chúng ta thương lượng, hảo hảo giải quyết vấn đề, được không?" Hứa Nhụy Nhi cực lực tới gần hắn, trong miệng không ngừng kiểm điểm chính mình hành vi, bộ dáng kia cực kỳ nghiêm túc. "Quý Dương thở ơ, Hứa Nhụy Nhi đều phải khóc, hắn nếu là không cần nàng." Qua ngẫm lại, nàng liền chịu không nổi. "Ở nàng không biết làm sao đến mức tận cùng là lúc." Quý Dương xoay đầu, tay cũng hoàn thượng nàng eo. Hứa Nhụy Nhi nước mắt liền tràn mi mà ra, liền thanh âm cũng không dám khóc thành tiếng, dùng tay áo lau. Chảy ra, lau sạch, chảy ra, lau sạch làm ra một bộ ta không khóc, ta một chút cũng chưa khóc bộ dáng. Quý Dương thở dài một tiếng, trực tiếp đem nàng ôm vào hoài. Ngay sau đó, một trận phát tiết tiếng khóc truyền đến, móng nuốt nhỏ còn gắt gao ôm hắn. Miễn bàn nhiều nhưng linh, chờ nàng khóc hảo, Quý Dương cõng nàng phía sau lưng, cúi đầu, lại bắt đầu một vòng giáo dục. Hắn từ trước đến nay sẽ không lời nói nghiêm khắc, đa số cùng nàng nói thời điểm ngựa khi thực nhẹ nhàng châm chạp, bắt lấy nàng tay nhỏ, liền cùng nói chuyện phiếm giống nhau. Luyến ái chung. Chúng ta chính là bình đẳng quan hệ, nếu nói thật có cái gì không công bằng, chính là bởi vì ta thân phận, cho ngươi tạo thành bồi rối ta thực xin lỗi. Quý Dương nhìn nàng, ra tiếng nói, ta cho rằng trong khoảng thời gian này chính chúng ta đã tiêu trừ tiêu rất phương diện này vấn đề, nhưng là không có. Ngươi không thể phóng thấp chính mình, không thể xem nhẹ chính mình, vô luận ở kia đoạn quan hệ chung. Quý Dương nói rất nhiều rất nhiều, hứa nhuế nhi hoa khắp nơi trong lòng ngực hắn, nhưng xem như không đương rùa đen cũng cầm lấy di động chủ động cho người đại diện gọi điện thoại, thuyết minh tình hình thực tế, ở tham thảo kế tiếp biện pháp giải quyết. cuối cùng quyết định bước lên vẫy bù thừa nhận sự thật, biết rõ sẽ khiến cho một sóng to gió lớn, nàng vẫn là không có do dự. Quý Dương bên này vào ngày mai cũng sẽ triệu khai buổi họp báo. Quý Dương chứng thực vẫy bù, trước tiên đã phát động thái, nội dung rất đơn giản, một chương 10 ngón tay đan vào nhau ảnh trụ, tạt nàng. phát điên rồi, vẫy bù lập trình viên mới vừa tu hảo băng rồi chính tự, duỗi tay lau một phen hán. Xoa xoa nhức mỏi mắt, còn không có xuyễn thượng một hơi, hướng máy tính vừa thấy. Vậy bố lại băng rồi, hắn tức giận đến kêu kêu một cái hỏa, quả thực muốn chụp bản chửi mà nó. Tác giả có lời muốn nói, làm bộ. Các ngươi không biết ta thiếu kẻ song vài trăm. Ta chạy nhanh chạy, tái kiến các vị thân ái. Ngủ ngon ngủ ngon ái các ngươi. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 28. Vậy bố đệ nhất treo một đoạn video. Bóng dáng là dạp chiếu phim. Một cái nam cùng một cái nữ ngay từ đầu đều đưa lưng về phía mạng ảnh, nam dáng người thực hảo, trong lòng ngực hắn ôm một nữ nhân, sau đó còn túi đầu, tựa hồ ở hống người. Hống hống, hắn tựa hồ còn cười, duỗi tay xoa xoa cái kia nữ đầu, lại túi đầu thân nàng, tiến đến nàng bên thai không biết nói chút cái gì. Nữ nhân duỗi tay ôm hắn, hướng trong lòng ngực hắn trốn, tựa hồ thực ngượng ngùng. Không nghe được hai người nói gì đó, nhưng trong không khí đều mạo phấn phao phao, liền cho người ta một loại thực ngọt thực ngọt cảm giác muốn xem chính diện, cảm thấy nhan giá trị khẳng định không tồi. Hai người nị thật lâu, cuối cùng hai người đứng, nữ ôm lấy nam cánh tay, ngẩng đầu tựa hồ ở làm nũng. Cái này, nữ mặt thấy rõ, gần nhất thực hồng tân nhân, hứa nhuế nhi. Nam tựa hồ lại bị nàng đậu cười, vừa nhấc đầu, cũng bị chiếu đến danh mạch, có được đông đảo phèn quý dương. Mà ngày này, vừa lúc là tập độc chiếu nhật tử. Sau đó lại liên tưởng đến ở tiết mục thượng quý dương biểu hiện, ca hát đều đối với hứa nhuế nhi. Rõ ràng hai người liền có miêu nị hảo sao. Fans không tin, đánh chết cũng không tin. Kaka sao có thể có bạn gái đâu. Kaka như thế nào sẽ có như vậy hành vi đâu. Kaka là chúng ta. Kaka chỉ có chúng ta. Kaka yêu chúng ta. Trên mạng đều tạc, fans liền ở cực lực phủ nhận, một đoạn này là bị một cái fans, sau đó di động của nàng bị trộm, video mới biểu lộ ra tới. Cách đến xa, chụp đến không phải thực rõ ràng, cho nên fans cũng ở bắt lấy cái này không bỏ cho rằng không phải Quý Dương, Kaka mới sẽ không như vậy. Phép cực lực làm Quý Dương cùng Hứa Nhuy Nhi phổi sạch quan hệ, mà lúc này Hứa Nhuy Nhi hiện thân bệnh viện, cùng Hứa Huyền quan hệ bị đào ra tới, thân thế cũng bị đào ra. Cái này Phép có công kích đối tượng. Nào biết đâu rằng bệnh viện cửa, Quý Dương cư nhiên xuất hiện, còn ôm đi Hứa Nhuy Nhi, Phép nốc gắt gao làm cuối cùng dãi rua. Không phải, không phải các nàng Kaka. Lại sau lại, Quý Dương gậy bù chứng thực quan tuyên. Phép hơi thở thoi thoác kia không phải ca ca huệ bồ. Không phải. Phòng làm việc cũng đi theo tuyên bố, cũng nói ngày mai triệu khai buổi họp báo. Phật Ca ca một chút đường sống đều không cho A, một chút niệm tưởng cũng chưa cấp, mệt mỏi mệt mỏi. Huệ bồ tạc một ngày, tổng cộng băng rồi ba lần, lập trình viên cũng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp, tăng ca đến hoài nghi nhân sinh. Hôm sau, buổi họp báo ở trung tâm thành phố Muối Thành Quốc tế khách sạn lầu một yến hội thính triệu khai. Còn chưa tới thời gian. Bên trong đã ngồi đầy chịu mời mà đến phóng viên, mỗi người đều dối cổ nhìn về phía cửa, chờ đến nhân vật chính xuất hiện. Từ quý dương xuất đạo tới nay, hắn tính tình thanh lãnh giữ mình trong sạch, chưa bao giờ bị phát hiện quá bất luận cái gì tình yêu, nghe nói cảm tình xử chỗ trống, đột nhiên tuân ra tin tức làm người trở tay không kịp. Hứa nhuế nhi là cái thứ nhất, hơn nữa, thân phận của nàng thực đặc thù, là Fens. Như vậy thân phận cũng đủ bọn họ náo bổ một hồi tuồng, làm Fensco dẫn thành công, kia thật đúng là một đại bạo điểm. Lại quá một hồi, hai người xuất hiện ở cửa. Quý Dương thân xuyên thuần màu đen thẳng tây trang, thanh tuyển đính bạc, hắc mà đoàn đầu tóc dứt khoát lưu loát, ngày thường lược hiện xa cách khí chàng mềm một ít, hoàn hắn hưa nhúy nhi người mặc một chữ vai màu trắng gạo lễ phục, kéo đôi thiết kế, giản lược trung tay áo, thêu chế ren hoa cùng nhiều màu lượng viễn đan treo ở y y thân, đột hiện mạn rượu dáng người, eo nhỏ một tay có thể ôm hết. Lúc này rút vào Quý Dương bên người, ngoan ngoãn ngọt nào, hai người như vậy vừa thấy, còn rất xứng đôi. Phóng viên kích động đến đứng lên, đèn flash không ngừng ở lóe. đối với hai người chính là cùng chủ, này một hình ảnh quả thực là làm người vô pháp tưởng tượng. Hai người bị một loạt hắc y ghi nhân che chở, ngồi ở vị trí thượng. Đinh Hải đơn giản rõ ràng nói tóm tắt làm lời dạo đầu, nói một chút quý cũ, liền ý bảo buổi họp báo chính thức bắt đầu, Hắn trước kêu đệ nhất bài một cái nữ phóng viên lên. Quý ảnh đế, xin hỏi ngươi cùng hứa nhuế nhi khi nào bắt đầu luyến ái. Nàng tung ra vấn đề. Năm kia tháng tư phân. Quý Dương nói. Vậy ngươi vì cái gì lựa chọn giấu giếm này đoạn tình yêu? Cái kia phóng viên lại đem một cái sắc bén vấn đề vứt ra tới. Ta chưa từng có dấu giếm quá ta tình yêu, ta chỉ là không thích chủ động đi nói to làm ồn nào, tình yêu thuộc về ta vấn đề, ta không thích bại lộ ở công chúng tầm nhìn bị thảo luận, bởi vì sẽ phát sinh hiện tại loại tình huống này. Quý Dương như vậy trả lời. Nói như vậy đảo chọn không làm lỗi, rốt cuộc hắn không phải đi lưu lượng lộ tuyến, trừ bỏ tác phẩm cũng rất ít xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn không có khả năng nói nói chuyện luyến ái liền toàn thế giới tuyên bố không khỏi cũng có chút quái gì không phù hợp hắn làm việc phong cách vị kia màu đỏ quần áo phóng viên Đinh Hải duỗi tay xin hỏi ngươi nói ý tứ là không bị phát hiện liền chuẩn bị giấu giếm cả đời sao ngươi đấy lòng không cảm thấy thực gậy nay sao cái kia phóng viên rõ ràng càng vì kích động ngữ khí cũng tranh chua một ít kết hôn ta sẽ công bố bị phát hiện ta cũng thực thản nhiên thừa nhận bằng không sẽ không có hôm nay buổi họp báo Quý Dương nhìn về phía nàng. Ta hy vọng ngươi có thể dọn đúng vị trí của mình, ta không cần trước bất kỳ ai báo cáo ta tình hình gần đây, ta không phải phạm nhân, ta công bố là vì cấp nhuế nhi một cái giao đãi, cấp phèn một công đạo, nếu này sẽ đối nàng tạo thành bối rối cùng thương tổn, đối phèn cũng sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, ta đây vì cái gì muốn công khai. Phóng viên bị một nghẹn, nói không nên lời lời nói. Kế tiếp phóng viên liền thu liễm rất nhiều, công kích tính cũng không như vậy cường, bắt đầu có người vấn đề hứa nhuế nhi các ngươi hai người là như thế nào ở bên nhau sao? quý ảnh đế là ngươi thần tượng sao? ân, hứa nhuế nhi nhẹ điểm đầu, môi đỏ lộ ra một mặt cười khẽ, thanh tuyến nhẹ nhàng trầm chạm. chúng ta là ở nước ngoài nhận thức, là ta tốt nghiệp năm ấy, hắn lúc ấy là ở quay chụp 0044, sau đó chúng ta ngẫu nhiên tương lộ. thiếu nữ trong lời nói mang theo ngọt ngào, tô tô nhu nhu thanh âm làm người nghe tới có chút thoải mái, nguyên tưởng rằng nàng sẽ hoảng loạn một ít, kết quả thực tự nhiên, thoải mái hào phóng trả lời phóng viên vấn đề thường thường cùng Quý Dương đối diện, quả thực là toàn người chết. Ta rất to mò, ta tưởng fans cũng rất to mò, ngươi cùng Quý Dương ở chung quá trình giữa, ngươi là cái dạng gì một cái tâm thái, ngươi sẽ phóng thấp chính mình sao? Ở vào một cái bị động vị trí. Một cái nam phóng viên mở miệng hỏi. Này xem như hỏi ở điểm thượng, ở đa số người xem ra, đoạn cảm tình này bất bình đẳng, Quý Dương chiếm thượng phong, hắn giống như cũng có tư bản muốn làm gì thì làm. Như thế, hứa nhuế nhi nhưng không phải liếm cầu sao Hứa Nguyễn Nhi trầm mặc một hồi, phóng viên ngửi được đại tin tức, đối với nàng liền cùng trụ, trong đầu đã nghĩ kỹ rồi vô số bạo điểm tiêu đề, tuyệt đối muốn kính bạo. vừa mới bắt đầu có, ca ca là ta nhìn lên thật lâu người, liền sẽ cảm thấy không chân thật. Nàng hào phóng thừa nhận, theo sau nói, nhưng là bất bình đẳng quan hệ liền không phải luyến ái, ta nhất định không thể phóng thấp chính mình, cũng sẽ không ở vào một cái bị động vị trí, bằng không đối ta, đối ca ca đều không công bằng, chúng ta hẳn là tính bình thường luyến ái quan hệ. Ta còn là rất vừa lòng như vậy trạng thái. Nàng không tiêu ngạo không siểm định, nói xong lời cuối cùng cười, trừ bỏ đóng phim thượng, Kaka không phải một cái thực nghiêm các người, hắn đối ta kỳ thật đặc biệt dung túng, là đặc biệt tốt bạn trai. Được, lời nói gian đã hướng đại chúng giải một đợt cầu lương. Phóng viên đem nên hỏi đều hỏi một bên, hai người trả lời đều thực tự nhiên, chút nào liền trảo không ra một tia không thích hợp, nhân ra chính là yêu đương, cảm tình tự hảo, đặc biệt ngọt ngào hướng đại chúng tuyên bố. Xem video một lần hai lần ba lần cảm thấy hảo toa có chút còn không thể tiếp thu nhưng là tiếp thu đã hoan hô lên chúng ta Kaka đương nhiên là quốc dân hảo bạn trai Kaka nhất đồng làm cái gì đều đồng khẳng định là nhất đồng hứa nhuế nhi hảo hạnh phúc dù sao ta cũng không có khả năng cùng Kaka yêu đương người khác nói ta còn có thể nhìn một cái chẳng lẽ không hảo sao sang năm sinh lão thử tử hảo sao ta muốn nhìn Kaka thượng thân tử tổng nghệ. thân tử tổng nghệ, thỉnh tại chỗ kết hôn hảo sao ta cũng muốn nhìn bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần 29 từ hai người công bố quan sau cũng liền quang minh chính đại xuất hiện ở công chúng trường hợp ăn một bữa cơm cũng không cần chuyên môn đi tìm bảo hộ nhà ăn cũng làm pạ pạ giặt tỉ chụp đến không ít ảnh chụp ở fans trong mắt quý dương càng thêm tươi sống hắn không chỉ có chỉ xuất hiện ở tác phẩm cẩn thận nghĩ đến bởi vì hứa nhúy nhi xuất hiện hắn thượng tổng nghệ, còn tiêu an nói bắt đầu càng nhiều xuất hiện ở fans tầm nhìn không chỉ có như thế Hai người còn sẽ tham gia tiếp theo kỳ tình lữ Tổng Nghệ ở bên nhau, đây mới là làm fans nhất chờ mong sự tình. Tổng Nghệ ra. Kaka muốn thượng Tổng Nghệ, hơn nữa là toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp Tổng Nghệ, khẳng định là muốn canh giữ ở TV trước lạc. Phép đối từ Nhuế Nhi thái độ cũng càng ngày càng tốt, có nàng, các nàng mới có thể mở rộng tầm mắt. Từ đó về sau, hứa Nhuế Nhi hấy bổ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện rất nhiều bình luận, mặc kệ nàng phát cái gì, bình luận đều là giống nhau. Dường như toàn thế giới đều hy vọng nàng sinh hài tử, càng nhanh sinh càng tốt, sang năm nhất định phải sinh cái lao thử tử, làm nàng dở khóc dở cười. Đến nỗi hứa nhuế nhi cùng hứa ra quan hệ, còn có cùng hứa huyển quan hệ, nói thật, không có khiến cho quá nhiều gận sóng, hứa nhuế nhi tự bạo ra ngoại quốc thời điểm, đều là chính mình vừa học vừa làm hoàn thành việc học, mà hứa huyển còn lại là hứa ra đại tiểu thư, truyền thông cũng từng nhiều lần báo đạo nàng là một cái bị trong nhà sủng quán thiên kim đại tiểu thư nàng chính mình cũng nói qua chính mình có thực tốt người nhà, cho nên sống được thực tự tại. tại đây sự kiện thượng, hứa nhuế nhi nhưng thật ra triệu ủy khuất kia một phương, hơn nữa hứa uyển mẫu thân mất thật lâu, từ bình cũng không tính trên chân, hứa nhuế nhi cũng là trong giá thú tử. chuyện này ở hứa nhuế nhi trên người xem như phiền thiên, thuận tiện cho hấp thụ ánh sáng cùng quý dương tình yêu, sự nghiệp cũng không ngừng ở đi lên sườn núi lộ. từ bình hài tử miễn cưỡng giữ được, hứa lao ra tử tức giận, trực tiếp làm nàng nằm viện đợi cho sinh sản. Thỉnh bảo tiêu 24 giờ thủ, Nguyệt Tẩu lúc nào cũng chăm sóc, nghiêm khắc kiểm tra hết thể ăn cùng dùng đồ vật, phòng đều ấn thượng cả mạ giác. Cái này xem ai còn dám làm yêu. Từ mình cũng là sợ hãi cực kỳ, đứa nhỏ này chính là nàng mệnh căn tử A, nàng cũng không dám chạm vào lai lịch không rõ đồ ăn, uống miếng nước đều nơm nớp lo sợ, đều có điểm bị hại vọng tưởng chứng. Đứa nhỏ này mệnh cũng đại, ngoan cố ở nàng trong bụng đại sung dưới, bác sĩ nói tình huống đã biến hảo, như vậy đi sung có thể thuận lợi sinh sản. Mà hứa ra lúc này cũng biết được hứa nhuế nhi cùng Quý Dương ở bên nhau tin tức, tuy nói Quý Dương không phải cái gì hào môn vọng tộc thiếu gia, nhưng hắn cũng có chính mình sự nghiệp, luận năng lực, ném ăn chơi chắc táng mấy cái phố, lại cùng trần hủ giao hảo, sớm hay muộn cũng sẽ bỏ lên trên cao phong. Người nhà họ hứa cũng liền miễn cưỡng đồng ý, tốt nhất mau chóng làm hôn sự, miễn cho xuất hiện cái gì khúc chiết, cả nước người danh đều biết lại bằng, rồi, kia còn có thể gả cái gì người trong sạch. Mà một khắc đầu, Hứa Uyển nhìn chằm chằm tivi thượng giải trí này, mặt trên đang ở truyền phát tin Quý Dương cùng Hứa Nhược Nhi tin tức, hai người đi dạo thương trường bị chụp. Ảnh chụp, hai người đều mang theo khẩu trang, Quý Dương nắm Hứa Nhược Nhi, giúp nàng dò sách, còn có một chương ảnh chụp, Quý Dương cùng nàng tương ôm, cảm thấp nàng đỉnh đầu, cười thực hay. Nhìn, Hứa Uyển ghen ghét đến đấy mắt đỏ bừng. Không phải như thế, này hết thể nguyên bản đều hẳn là nàng, Quý Dương cũng nên là nàng mới là, bị toàn võng người hâm mộ hẳn là nàng. Là nàng Lý chắc là cái thích mới mẻ cả người, vài lần lúc sau cũng đối nàng mất đi hứng thú, ném mấy cái đại ngôn lại đây, cũng liền đem nàng tống cổ, nàng không dám nháo, trong tay đối phương có nàng ảnh chụp. Quý Dương cùng Hứa Nhuy Nhi hai người tham gia tiếp theo kỳ ở bên nhau, đầu bá là số 11 cùng ngày buổi sáng 9 giờ, phía vô cùng chờ mong, phía dưới làm chúng ta. Trong tivi thanh âm còn ở vang, Hứa Huyền hét lên một tiếng, nắm lên trên bàn cái ly hung hăng tạp qua đi, gần xanh bảo khởi giống giận, không phải như thế, không phải Không phải hứa nhuế nhi, đều không phải. Đều không phải. Nàng che lại chính mình đầu, mồm to thở phì phò, ánh mắt né tránh nhìn chung quanh, bắt đầu cầm lấy đồ vật liên tạp, dùng hết toàn thân sức lực tạp. Giống người điên. Số 11 cùng ngày. Buổi sáng 6 giờ, Quý Dương cùng hứa nhuế nhi bị chuông cửa vang đánh thức. Hứa nhuế nhi gần nhất vội đến cất cánh, chính là vì bài trừ này 3 ngày quay trụ thời gian, tối hôm qua gấp trở về dính giường liền ngủ, lúc này căn bản liền không mở ra được mắt. Chuông cửa không thuận theo không buông tha ở vang, Quý Dương giật giật, vừa muốn đứng dậy, Hứa Nhụy Nhi làm lúng kêu hai tiếng, duỗi tay liền quấn lấy hắn, không cho hắn khởi, còn hướng trên người hắn toản. Quý Dương trên người ấm a, tựa như cái thiên nhiên bếp lò. Ta đi mở cửa, ngươi ngủ tiếp một hồi. Quý Dương bị liêu đến nổi lửa, kéo ra tay nàng, tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hứa Nhụy Nhi căn bản không nghe được hắn nói cái gì, chỉ nghe ra tới đối phương ở hướng nàng, ứng hai hạ, dây tiếp theo đi vào giấc ngủ. Quý Dương đi qua đi, mở cửa, màn ảnh một chút liền đối với hắn, làm hắn đều sửng sốt một chút, nhìn còn chưa lượng sắp trời, lại nhìn về phía một đống người. 9 giờ rưỡi phía trước, sở hữu khách quý cần thiết đến thành phố Vệ Đút, các ngươi là 8 giờ phi cơ, từ nơi này đến sân bay là 20 phút, cho nên, các ngươi chậm nhất cũng đến ở 7 giờ rưỡi phía trước ra cửa. Nhân viên công tác đối với hắn mở miệng. Quý Dương nghe lời, không có còn lại biểu tình, bình tĩnh gật gật đầu, vào đi. Nhân viên công tác đi vào đồng thời giải thích chúng ta sẽ không đem một đoạn này hoàn chỉnh bá ra đi nhiều nhất bá một đoạn ngắn sẽ không đồng thời đề cập hai người ở chung cũng coi như là ân ta đi lên thay quần áo các ngươi xin cứ tự nhiên quý dương đi tới thực mau lại đi xuống tới thuận tiện để ra hai cái dương hành lý ngay sau đó hắn cầm lấy di động bắt đầu kêu cơm hộp bữa sáng còn chi kỷ cấp nhân viên công tác điểm một phần một giờ đi qua còn không có nhìn thấy hứa nhuế nhi bóng dáng Nhân viên công tác đều hoài nghi nhận được tin tức có phải hay không không chính xác. Chẳng lẽ không ở? Mà lúc này, An được bữa sáng quý dương hướng trên lầu đi rồi, trên bàn còn phóng một phần không nhúc nhích quá bữa sáng. Mới vừa đi lên không bao lâu, trên lầu truyền đến hứa nhuế nhi kinh hô thanh âm, ngay sau đó là vội vàng tiếng bước chân, xem ra tới lúc này thực xuất ruột. 7h20 thời điểm, nàng đổi hảo quần áo, vẽ gái trang điểm nhẹ, từ trên lầu xuống dưới, nhìn nhân viên công tác ngượng ngùng chào hỏi. Quý Dương đã đem hành lý thu thập hảo, hai người đúng giờ xuất phát. Trên xe, Hứa Nguyễn Nhi tiếp nhận Quý Dương đưa qua sữa chua cùng điểm tâm, do hỏi, "Kaka ăn sao? Ăn, ngươi từ từ ăn. Quý Dương cầm cứng nhắc đang xem tiết mục tổ phát tới thông chi, loại này phát sóng trực tiếp đương nhiên không có cái bản, chỉ là sẽ có một cái đại khái lưu trình, hắn cũng sẽ tra một chút địa phương một ít tin tức, những việc cần chú ý các loại, để tránh đi rối loạn đầu trận tuyến. Hảo. Hứa Nguyễn Nhi cầm đũa sáng thò lại gần cùng nhau xem, Quý Dương còn sẽ làm một ít đánh dấu, cùng nàng giảng giải một ít. Hứa Nguyễn Nhi ngoan ngoãn nghe, mềm thanh âm khánh hắn, sau đó đem chính mình điểm tâm vói qua, ca ca vất vả, muốn hay không nếm thử, giúp ta thử một lần cái gì hương vị. Bơ có nhân, ăn xong. Quý Dương liếc liếc mắt một cái, tay không rảnh xuống dưới, lại chuyển qua đi tiếp tục thao tác. Chính là nhân ra lại ăn không hết. Hứa Nguyễn Nhi lại thò lại gần, sợ phía trước nhân viên công tác nghe được, phóng thấp thanh âm. Nhìn trên tay đại khối điểm tâm, ca ca giúp ta ăn một nửa. Nghe lời. Quý Dương lại nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ xuất khẩu. Ngồi máy bay vạn nhất hôn mê đâu? Ăn quá no không tốt. Hứa Nhuyễn Nhi trong miệng hút sữa chua, nhìn về phía hắn, mắt to chớp chớp. Ngươi lại không say máy bay. Quý Dương cười, chỉ phía trước, cả mạ giặt đã khai. Hứa Nhuyễn Nhi biểu tình dây biến, chật quay đầu, vẻ mặt ngượng bức nhìn phía trước nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn kính chiếu hậu, khẳng định gật gật đầu. Vì khách quý tự nhiên một ít, cạ mạ giặt cũng chẳng đến bí ẩn một chút. nghe vậy, hứa nhuế nhi bay nhanh quay đầu, một bên tay cầm điểm tâm, bên kia tay cầm sữa chua, hoạt động đến một khác đầu bên cửa sổ, vùi đầu gặm nàng điểm tâm, đầu đều phải vùi vào đi. Quý Dương! Như vậy đáng yêu sao? Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 30. 1 giờ 10 phút phi hành thời gian, Quý Dương mở ra trước mấy kỳ ở bên nhau tiết mục cùng hứa nhuế nhi cùng nhau xem. Vừa mới bắt đầu hứa nhuế nhi xem đến nghiêm túc Ở màn ảnh, nàng đôi mắt chậm rãi khép lại, lại nỗ lực mở ra, sau đó đầu chậm rãi một vai, dựa vào Quý Dương trên vai, ngủ rồi. Người quay phim ngủ. Vừa mới có thể so Quý Dương còn vãn một giờ mới rời giường, này sẽ như thế nào lại ngủ. Quý Dương đem cứng nhắc thanh âm đóng, lấy quá thảm lông cho nàng đắp lên, duy trì tư thế này, trong lúc hừa nhué nhi đầu còn suýt nữa trượt xuống dưới, hắn duỗi tay tiếp được, đem chính mình lại lại gần một ít. Chi tiết là có thể để lộ ra rất nhiều đồ vật. Hứa Nguyễn Nhi ngủ lúc sau mơ mơ màng màng gian bắt được hắn tay, sau đó đặc biệt an tâm ngủ đến càng ngọn. Trên phi cơ tự nhiên là không thể phát sóng trực tiếp, nhưng xuống máy bay, một màn này bị cắt nối biên tập bá ra sau, vong hưu thỉnh lình tắt một mồm to cầu lương. Vừa mới chuẩn bị muốn ăn bữa sáng, hiện tại ta no rồi, cảm ơn Kaka uy cầu lương. Kaka hảo ôn nhu, quả thực ôn nhu bạo hảo sao. Cười chết, Hứa Nguyễn Nhi đó là cái gì biểu tình? Cảm giác ở nhà thực có thể cùng Kaka nháo A làm nũng bản lĩnh phi thường thuần thục đâu. Vong hưu đang ở điền quần soát bình luận, hai người đã xuống máy bay, Hứa Nhuy Nhi mới vừa tỉnh ngủ, còn có điểm mơ hồ, đôi tay bắt lấy quý dương tay, đi theo hắn mặt sau, bản thân liền trường một trương ngoan ngoãn mặt, vừa thấy khiến cho người sinh ra hảo cảm cái loại này, hiện tại giống cái tiểu tứ phụ. Ở sân bay, chạm mặt mặt khác hai tổ khách quý, phân biệt là Dương Hồng nói hát ca sĩ Lý Bằng cùng siêu mẫu bạn gái trương tiệp, thanh niên diễn viên Dương Duệ cùng ca sĩ Mạc Thiên Thiến Thiến. Mặc thiến Thiến là thực rộng rãi tính cách, chương tiệp lời nói không nhiều lắm, mà lý bằng tắc thực có thể nói, mà dương Duệ thực khôi hài. Đơn giản hàn huyên lúc sau, bắt đầu đi trước mục đích địa, Mấy người đều thượng cùng chiếc xe, bắt đầu ở bên nhau nói chuyện thiếm, bất chi bất giác liền đến đạt mục đích địa, lẫn nhau cũng quen thuộc một ít. Bọn họ đi vào chính là một cái cổ trấn, ở địa phương rất có đặc sắc dân túc, đỉnh tầng có cái đại ban công, có thể trông thấy đối diện không xa phố, đó là cổ trấn nổi tiếng nhất một cái cổ phố. Tới thời điểm là 12 giờ chỉnh, ăn một bữa cơm sau, trở về bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, chuẩn bị buổi chiều nên đón cái thứ nhất nhiệm vụ. Một cái bộ kiện, phân trong ngoài hai cái phòng. tam tổ khách quý đi vào lúc sau, trương tiệp cùng Mạc Thiến Thiến đều lôi kéo chính mình hành lý, đi vào tới bên trong phòng, sau đó bắt đầu mở ra hành lý thu thập chính mình quần áo. Hứa Nhuế Nhi ngay từ đầu cũng đi vào, thu thập đến một nửa nàng ra tới, quý dương hành lý mở ra, người ở ban công, thấp thấp điện thoại thanh còn truyền đến. Nàng nhìn trên mặt đất dương hành lý, đi qua đi giúp hắn thu thập lên, nhất nhất thu thập hảo lúc sau, sau đó lại về tới phòng ngủ thu thập chính mình. Lúc này, Giang Tinh xuất hiện. Hứa Nguyễn Nhi không phải nói luyến ái trung bình đằng sao Ta xem nàng thích cấp quý dương đương bảo mẫu đi. Thứ ta nói thẳng A, này luyến ái nói cũng thật không thú vị. Luận liếm cầu chính xác tư thế, thật đúng là Trung Quốc tốt nhất hảo bạn gái. Nói thật, ta cảm thấy hứa Nguyễn Nhi ở đoạn cảm tình này chung vẫn là tương đối có hại. Nàng khẳng định là trả giá nhiều kia một cái Quý Dương cúp điện thoại sau đi trở về tới Nhìn vừa thấy Dương hành lý Hứa Nguyễn Nhi vừa lúc đi ra Hai người lướt nhau Tiết mục tổ nhiệm vụ cũng tới Giang tinh lại phun Người xem Quý Dương đều cảm thấy đương nhiên Một chút cảm ơn đều không có Hứa Nguyễn Nhi thật đáng buồn đã chết Chẳng lẽ nàng không cảm thấy chính mình đáng thương sao Anh hùng bàn phím đương nhiên là như thế nào Vui vẻ nói như thế nào Quản hắn có phải hay không như vậy Khách Quý nhận được cái thứ nhất nhiệm vụ. Tiết mục tổ ở toàn chấn 11 ra cửa hàng phân biệt ẩn dấu 11 trường cầu vùng tạm, chỉ có mua địa phương đặc sắc bánh cầu vồng, vừa lúc này một nhà cửa hàng có dấu cầu vùng tạm mới có thể đạt được. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là khách quý sở hữu tiền tài đã bị tịch thu, thậm chí không thể mang thông tin công cụ, tiền đi đâu lấy. Tiết mục tổ ở toàn trấn các góc, thả vô số hộp, bên trong có tiền mặt, khách quý cần thiết đi tìm này đó hộp. Tìm kiếm thời gian, 1 giờ. 1 giờ sau, hộp mới vừa hồi toàn bộ bị thu. Nói cách khác tìm không thấy, ngay cả mua bánh cầu vòng tiền đều không có, càng không thể sẽ đạt được cầu vòng tạm Buổi chiều 5 điểm bắt đầu, tìm hộp 6 giờ kết thúc, bắt đầu tìm cầu vòng tạm Khách quý là 4 điểm nhận được thông chi, nói cách khác có 1 giờ chuẩn bị thời gian. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 31. Xin lỗi, các ngươi không thể đi ra ngoài. Quý dương cùng hứa nhuế nhi muốn đi ra ngoài thời điểm trực tiếp bị cản ý bảo chỉ có thể ở phòng trong chuẩn bị hoặc là thảo luận. Hai người lại đi rồi trở về. Một khắc gian trong phòng. Thảo luận. Có cái gì hảo thảo luận sao? Dương Duệ nhúng mày, nhìn về phía Mạc Thiên thiên một hồi chúng ta liền phân công nhau tìm, sau đó ở chỉ định địa điểm hội hợp. Có thể. Mạc Thiên Thiên tán đồng. Lý Bằng cùng Trương Tiệp cũng thảo luận dùng cái này phương án, tranh thủ nhanh nhất tìm được càng nhiều hộp. Hai người phân công hợp tác không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chỉ có Quý Dương đối với Hứa Nhuế Nhi nói, một hồi cùng nhau đi. Hứa Nhuế Nhi đứng ở phía trước cửa sổ, quay đầu nhìn hắn, đối diện hai giây, đột nhiên hỏi, giấy bút cũng không thể mang sao. Có thể mua. Đối Nga, Hảo. Hai người đối thoại làm người không hiểu ra sao, phép càng thêm tới hứng thú. Một giờ quá, tam tổ khách quý ra cửa, còn lại 4 người trực tiếp binh phân bốn lộ, đi phía trước chạy chậm, rõ ràng là ở giành giật từng giây. Quý Dương cùng hứa Nhuế Nhi đảo không chạy, chỉ là cũng nhanh hơn bước chân. Chấn nhỏ rất lớn, hơn nữa đường phố ngang dọc đan xen. Loanh quanh lòng vòng, một không cẩn thận liền sẽ lạc đường Thức mau, Lý Bằng tìm được rồi trong bụi cỏ cái thứ nhất hộ Hắn kinh hỉ vừa mở ra, bên trong giống tuyết Lại định thần vừa thấy, lấy ra tới một cái tiền xu, Hắn chịu khỏe miệng nhìn về phía người quay phim Đây là đùa thật Năm mao tiền Người quay phim bãi bải bộ kệ mặt, mặt vô biểu tình Một cái bánh cầu vồng muốn 8 đồng tiền Lý Bằng suýt nữa bạo tẩu Cảm thấy chính mình cũng chưa thời gian sinh khí Chạy nhanh lại chạy Mặc thiến thiến cũng tìm được rồi một cái, so lý bằng hảo một chút, một khối tiền, nàng nhìn lòng bàn tay lớn nhỏ hộp, một không cẩn thận đã có thể sẽ bỏ lỡ lạc. Dương Duệ không biết chui vào cái kia hẻm nhỏ, nhìn trước mặt bốn con đường, trên mặt mang lên mê mang, song đời, rất khó cùng thiến thiến hội hợp, một hồi ta nhìn đến nàng, hai người cần phải cùng nhau đi. Nhất thanh nhàn không gì hơn quý dương cùng hứa nhớ nhì, ở người khác chạy vội đi mau thời điểm, hai người cư nhiên tay nắm tay, trở thành ở du lịch không thành. Đường Thanh Hà. Hứa Nhuế Nhi nhìn cột múc đường, thân mình bên phải khuynh khuynh, ánh mắt nhìn những cái đó đường phố, phía trước có cái quán trà, một cái quán bar, còn có. Vong Hữu nhìn phong cách không nhất trí hai người, đầu góc dâng lên vô số dấu chấm hỏi, làm ơn, chỉ có một giờ ra, nghiêm túc một chút hảo sao. Đây là ở thi đấu, ở thi đấu. Đường Thanh Hà bên cạnh là đường Thanh Hải. Quý Dương nói tiếp, có một nhà cá nướng cửa hàng, còn có một nhà đặc sắc thủ công chế phẩm cửa hàng. Đúng vậy. Vong Hữu. Các ngươi là chuẩn bị nhận thua sao? Cái này thời điểm mấu chốt, không cần yêu đương giải cẩu lương hảo sao? Bên này đi." Quý Dương nắm nàng quẹo vào một cái tiểu phố, do người nhiều địa phương hột cũng không hảo phóng. Nói được còn dĩnh chuẩn, hướng trong đi rồi 50 mét, một nhà mặt tiền cửa hàng ngoại trong một góc phóng một cái cái hộp nhỏ, Hứa Nhuy Nhi chạy tới lấy. Một khối tiền. Hai mao. Nàng trong tay cầm một trương tiền giấy cùng hai cái tiền xu. Tiết mục tồi moi, không có biện pháp. Quý Dương lấy quá hộp. Tìm một cái nhất thấy được vị trí, con đường trung gian, hứa nhuế nhi nhìn hắn hành vi, đầu tiên là sướng sốt, rồi sau đó bình tĩnh, cười đến có điểm tiểu hư. Lại tìm một cái phòng trừng là đủ rồi. Quý Dương đi qua đi nhìn nhìn liền nhau hai con phố, nhìn về phía nàng, thẳng đi, cái thứ tư giao lộ đỉnh, ta ở bên này. Hảo! Ở phèn xung ộng bức thời điểm, hai người tách ra. Năm phút sau, Quý Dương đã tìm được hai cái hộp, hắn như cũ đem này đó hộp một lần nữa khép lại, đặt ở nhất thấy được địa phương. Có chút còn lợi dụng thân cao ưu thế đặt ở chỗ cao. Hắn cầm trên tay tam cối năm, đứng ở giao lộ, không bao lâu, hứa nhuế nhi thở phì phò đi lên tới. Các ca, bên này một cái đều không có, quá nhiều người, đều là mua ăn. Không có việc gì. Quý dương rơ rơ lên tay, ta tìm được rồi. Hứa nhuế nhi đáy mắt sáng ngời, phía trước hai cái giao lộ có bán. Đi. Phết ngốc, bán cái gì? Chẳng lẽ hiện tại không phải tìm hộp sao? Mua chỉ bút liền hảo. Quý Dương đi qua đi nhặt trên mặt đất kia trương tuyên truyền đơn, Hứa Nhuế Nhi chạy tới trong tiệm hoa một khối tiền mua nhất tiện nghi một chi bút. Hai người đem giấy đặt ở một bên, Quý Dương động khởi tay, Hứa Nhuế Nhi ở một bên, thường thường ra tiếng, Đúng vậy, cùng chúng ta đã cách 4 con phố, nơi này là năm cái giao lộ, đường Thanh Hải, đường Thừa Vận, nơi này là một nhà mặt tiền cửa hàng, ngã tư đường. Người quay phim đến gần, vong view há to miệng. Này, ở họa bản đồ, này là trung tâm. Nơi này có một nhà, đường Hải Thành, Trình Vân, còn có nơi này hứa nhuế nhi ánh mắt trở nên chuyên chú lên, chờ quý dương hỏa xong đại khái, nàng lấy lại đây, bắt đầu tiếp tục bổ. Chúng ta ở cửa đông, hẳn là bốn cái khu, ca ca, chúng ta vừa mới một cái khu một phần tư, đã qua đi mười phút. Hứa nhuế nhi ngẩng đầu, trên giấy đã vẽ rầm rạp. Nàng nghiêm túc bộ dáng, hoàn toàn thay đổi một người, vừa mới đi qua lộ, cư nhiên nhớ rõ như vậy rõ ràng, làn đạn lại bạo, không lỗ là học bá. Đầu óc hảo. Sôi nổi cảm khái, nguyên lai ta đọc sách không được không trách ta, đều là bởi vì đầu óc không tốt, đều là bởi vì ta đầu óc. Phía tây là phồn hoa khu, phỏng trừng cũng không dễ đi, xem phương hướng bọn họ đi phía nam, lúc sau chúng ta hướng phía bắc đi có thể chứ? Hứa Nhuế Nhi phân tích, lại trên giấy vẽ mấy cái vòng. Ân, Quý Dương cùng Hứa Nhuế Nhi đứng dậy. Kế tiếp, chậm nhiệt hai người bắt đầu hành động, này một hành động, nhưng làm vong hưu sướng sốt. Bọn họ hai người sẽ lựa chọn liền nhau hai con phố hoặc là gần hai con phố, sau đó phân công nhau xuất phát, không đến một hồi, hai người liền sẽ ở cuối cùng chạm chán hoặc là tại chỗ chạm chán, ngay sau đó, hứa nhuế nhi sẽ ở bản vẽ ở ký lục lộ tuyến. Vong Hưu phát hiện, quý dương có khi đều sẽ quên đi lộ tuyến, chính là hứa nhuế nhi không có, nàng nhớ rõ phi thường rõ ràng, có khi còn sẽ suy đoán ra quý dương không chính xác. Vài phút một cái phố, hai người chạy trốn thức mau, động tác thập phần nhanh chóng, so sánh với dưới mặt khác hai tổ liền bi thôi đã cùng lẫn nhau tách ra đặc biệt là Lý Bằng vẫn luôn tại chỗ vòng vòng quá lớn quá lớn địa hình thực phức tạp Lý Bằng xoa hãn nhìn nơi xa bằng hắn phi thường tốt thị lực thấy được lộ trung gian phóng một cái hộp vội vàng lại chạy tới không hắn cầm hộp nhìn về phía người quay phim không phải Tiết Mục tổ quá phận mấy mao tiền cũng có liền tính hiện tại cư nhiên là chống không ta chạy như vậy sa ta hắn tức giận đến đem hộp một ném Không hề hình tượng ngồi dưới đất thở dốc, Nhìn hắn, vóng hữu cười phun. Tiết mục tổ tỏ vẻ, cái này hắc qua ta không bối. Đều là ca ca làm, ca ca hảo phúc hắc, ta thích. Mặc danh muốn cười, đã là cái thứ hai chung ca ca chiêu người, chương tiệp còn bởi vì một cái với không tới hộp đi tìm gậy gộc, cười người chết. Hộp kim ngạch tiểu, nhưng số lượng nhiều, rốt cuộc tổng không thể làm khách quý cửa thứ nhất liền đã chết, kia còn có cái gì xem đầu. Ít nhất cũng đến tìm được như vậy mười mấy khối đi. Một người mua hai khối điểm tâm. Bất quá, Quý Dương cùng Hứa Nhuế Nhi biểu hiện thật là làm tiết mục tổ bất ngờ. Bọn họ vài phút liền chạy qua một cái phố, hơn nữa cảm thấy sẽ không lặp lại. Cứ như vậy, trên tay Kim Ngạch bạo trướng. Nửa giờ qua đi, hai người đã có một đống giải rất tiền, phòng trừng có thể có hơn 40 khối. Bên kia là bắc khu. Hứa Nhuế Nhi giải thích nói, sau đó phồn hoa khu phía tây thức ăn nhiều một ít. Ân. Hai người lại hướng phía bắc đi. Hứa Uy Nhi lợi dụng 5 phút đi qua đại đạo, ấn bút lại trên giấy hoa, đi đến Quý Dương bên người, "Kaka, như vậy thẳng đi, ta số qua bảy cái giao lộ, chúng ta trước như vậy thẳng đi, sau đó đảo trở về, hướng bên này đi, hẳn là còn có vài cái giao lộ, cơ bản liền không sai biệt lắm." "Ân, ta chạy bốn điều, sau đó trở lại nơi này." Quý Dương ra tiếng. Hứa Uy Nhi gật gật đầu. Hai người lại bắt đầu hành động, lúc này đây dùng 8 phút, chạy xong phía tây 1/3 đồng thời phía tây không sai biệt lắm bản đồ ra tới. Vong hưu, Trạch nam càng là sôi nổi tỏ vẻ, hứa nhuế nhi như vậy bạn gái, tới một tá hảo sao. Có chút người đâu nguyên tưởng rằng nàng dựa Mỹ Mạo cùng liếm cậu làm Quý Dương đối nàng thượng tâm, cái này là bị hung hăng vả mặt, đối nàng cũng lao mắt mà nhìn lên. Lúc này Giang Tinh lại sẽ nói, xem đi, cũng liền điểm này giá trị, Quý Dương chỉ là yêu cầu nàng. Phật cùng Giang Tinh bắt đầu giận dỗi, ai đều không ngừng ai, lẫn nhau bóp. Mười mấy phút sau, Bắc khu đi xong, hai người trên tay kim ngạch lại nhiều ba mươi mấy khối, nhanh chóng lại hướng khu Tây đi đến. Khu Tây đã bị hai tổ khách quý quét một lần, còn gặp không ngừng ở thở dốc mạc thiên thiến, nhìn đến hai người ở bên nhau, nàng còn sửng sốt một chút, nhưng nào còn có thời gian hàn huyên. Hứa Nhuế Nhi như cũ đi trước đại đạo, nhanh chóng ở họa bản đồ, thời gian đã thửa đến không nhiều lắm, quý dương chạy trước hai con phố, sau đó trở lại tại chỗ. Hai người lại phân công hợp tác. Hứa Nhuế Nhi đều thượng ở đổ mồ hôi. Nàng vẫn là kiên trì chạy vội, mồm to thở phì phò, ở sau khi chấm dứt, cái này khu cũng bất quá đi rồi một nửa không đến. Đã đến giờ, thỉnh đình chỉ tìm kiếm. Hai nghe truyền đến đạo diễn thanh âm. Mọi người ngừng lại, trừ bỏ Quý Dương, còn lại người đều ngồi ở một bên nghỉ ngơi, xoa trên mặt hắn, mệt nằm liệt. Vì danh giật từng giây, nhưng đều là ở chạy. Dương Duệ không gặp được Mạc Thiên Thiến, nhưng thật ra Lý Bằng gặp Trương Tiệp. Đáng tiếc, hai người cũng không có nảy mầm ra muốn cùng nhau đi tự giác. Nhìn cho chơi kết thúc, ngây ngốc, lại muốn tìm đối phương đã tìm không thấy. Hai người hoàn toàn không biết đối phương tình huống, nếu là một hồi cùng đi tìm, còn có thể có người phân tích, tiền còn có thể ghé vào cùng nhau dùng a. Cái này toàn xong, chỉ có thể cầu nguyện một hồi tương ngộ. Tìm kiếm cầu vùng tạm nhiệm vụ, 15 phút về sau bắt đầu, khách quý tại chỗ nghỉ ngơi, không được đi lại, thời gian, một tiếng dưới. Hứa Uy Nhi vừa muốn đứng lên, Quý Dương đã đi tới, nàng mệt đến không nghĩ đứng dậy, làm lung kêu hắn một tiếng. Quý Dương ở bên người nàng ngồi xuống, trên tay cầm một lọ thủy, vặn ra nắp bình cho nàng. Có thể hay không thực quý? Nơi này bán đồ vật đều hảo quý. Hứa Nhuyễn Nhi không tiếp, chính ngươi uống liền hảo. Con hảo, một khối năm một bình, hẻm nhỏ mua, ta uống qua một lọ. Quý Dương đưa cho nàng, hoán một chút, bằng không một hồi ngươi đi bất động. Một khối năm một bình đâu? Hứa Nhuyễn Nhi đáy mắt lộ ra đau mình, hộp tiền rất khó tìm, có đôi khi một cái hộp mới năm lao tiền. Quý Dương bị nàng bộ dáng này lộ cười. Rồi tay xoa xoa nàng đầu, uống xong nghỉ ngơi nhiều một hồi. Hứa Nhuế Nhi vẫn là trước đem cái chai đưa cho hắn, Quý Dương không uống, nàng càng muốn đối phương uống trước, hắn tranh bất quá nàng, bị bức uống lên mấy khẩu, lúc sau nàng chính mình uống một nửa, sau đó khép lại cái nắp đặt ở một bên, lưu chứa một hồi uống. Nhìn một màn này, Phật đấy lòng cảm xúc dao động lên, Quý Dương lừa Hứa Nhi, thủy kỳ thật là 4 khối 5 một bình, nếu là Hứa Nhi không chút nghi ngờ uống xong, hơn phân nửa cũng sẽ khiến cho bất mãn. Chính là nàng không có, ngược lại trước hết quan tâm Quý Dương. Có lẽ nàng đã biết chân tướng, mà là lựa chọn theo cái này thiện ý nói dối, sau đó đổi một loại phương thức đi quan tâm nàng ái người. Hai người hô động là nơi này thoạt nhìn nhất tấm lòng, không giống Dương Duệ cùng mạc thiến thiến oanh oanh liệt liệt, liền rất bình đạm, bình đạm đến làm người cảm thấy rất là ấm áp. Theo sau, Quý Dương đem tiền lấy ra tới, sửa sang lại hảo lúc sau ở số, tổng cộng là 89 khối, so với mặt khác hai tổ khách Quý nhiều gấp đôi. Bánh Cầu Vương nói, có chút địa phương bán bảy khối, nhưng là khu Tây bên kia phồn hoa khu bán 10 khối. Các ca, ca ngươi xem, trước mắt này đó mặt tiền cửa hàng tổng cộng có. Nàng lời nói còn chưa nói xong, nhân viên công tác tiến lên làm nàng giao ra giấy vẽ. Vì cái gì muốn giao? Ta chính mình hoạ. Hứa Nguyễn Nhi một chút đem giấy vẽ ôm vào trong ngực, tránh ở quý dương phía sau, ánh mắt trộm ngắm nhìn giấy vẽ. Lập tức bắt đầu vòng thi đấu tiếp theo, đây là thi đấu quy tắc, các ngươi không thể mang theo giấy vẽ. Nhân viên công tác mặt vô biểu tình, quy tắc minh sắc quy định, các ngươi trừ bỏ tiết mục tổ cung cấp đạo cụ, bất cứ thứ gì đều không thể. Giấy là chúng ta nhặt, bút là mua, đồ là ta hoạn. Hứa nhuế nhi ở quý dương phía sau, tầm mắt không rời đi giấy. Lập tức liền phải tiến hành thi đấu, không thể mang. Bút tiêu tiền mua, các ngươi muốn lấy đi có thể, đưa tiền. Quý dương đối thượng công tác nhân viên, hai khối. Nhân viên công tác. Fedsquay full. Nếu ta nhớ không lầm, là một khối tiền đi bắt lấy hứa nhuí nhi nàng ở nhớ bản đồ cảm giác ca ca bị hứa nhuí nhi đồng hóa này hai người mạc danh trở nên có điểm khôi hài lên ha ha ha không cho kia tính quý dương ngăn đón nhân viên công tác một bộ ta không phối hợp cái này quy tắc bộ dáng cho hắn một khối tiền đạo diễn lời nói chuyển đến nhân viên công tác lấy ra một khối tiền đưa qua quý dương tiếp nhận tới nghiêng đầu tiêu một tiếng nhuí nhi cho hắn hứa nhuí nhi đáy mắt không ngừng chuyển lại ngắm vài lần Mở miệng nói, kia thủy đâu? Các ngươi cũng thu sao? Vậy các ngươi cũng đưa tiền, đều là tìm hộp tiền mua. Không cần. Đạo diễn lời nói truyền đến, chạy nhanh đem bản đồ thu. Nhân viên công tác thuật lại, từ hứa nhuế nhi trong tay rút ra bản đồ, không quá một hồi, tuyên bố đợt thứ hai trò chơi bắt đầu. Lúc này, Thái Dương đã tây lạc, thời tiết đã bắt đầu biến hắc, trên đường phố đèn lồng cũng sáng lên, người đi đường dần dần biến nhiều. Ban đêm cổ trấn, phá lệ náo nhiệt. Như đa số vong hữu sở liệu Hứa nhuế nhi chuyện thứ nhất chính là đi tìm giấy bút, sau đó nàng bắt đầu ở bản vẽ thượng họa ra bản đồ, lúc này đây so lần trước muốn đơn giản, nàng họa ra rất nhiều vòng, một chương bản vẽ liền ra tới. Chí nhớ hảo đến làm người hâm mộ. Vừa mới chúng ta đi qua 32 gia mua bánh cầu vòng cửa hàng, xem như không biết, khu Tây nhiều nhất, khả năng còn muốn hơn nữa năm khu, khẳng định không ít với 50 gia, mà chỉ có 11 gia có tấm cạn, chúng ta cơ hội quá thấp, khả năng chỉ có thể bán 7-8 cái. Vận khí không hảo sẽ lấy không được. Hứa Uyễn Nhi xuất khẩu. Ân. Quý Dương gật đầu. "Kaka, chúng ta trước không mua, chúng ta xem bọn họ mua, sau đó chúng ta bài trừ mặt tiền cửa hàng." Nói như vậy, cơ hội có thể hay không lớn hơn một chút. Hứa Uyễn Nhi nhìn trên tay bản đồ, vị trí đều cách không xa, đến lúc đó nếu chúng ta phân công nhau hành động, cũng có thể mua xong, như vậy cơ hội lớn hơn một chút, chính là lại sợ bọn họ vận khí tốt, một cái mua một cái chuẩn. Bất quá cũng không có khả năng Phân bố bốn cái khu, một cái khu nhiều lắm 3-4 trường, lại có mười mấy hai mươi cái cửa hàng. Đi trước, Quý Dương nắm nàng, đi phía trước đi. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 32. Quý Dương cùng hứa nhuế nhi ở dối giám, còn lại người cũng ở dối giám. Mỗi người trên tay cầm hai ba mươi khối, đi vào đi cũng không dám mua. Nay một mua, hơn một nửa tiền đã có thể không có, thời gian còn sớm, cũng không dám xuống tay. Dương Duệ còn ở Lắc Lư, ý đồ tìm được Mạc Thiên Thiến. Còn đừng nói, cuối cùng thật đúng là bị hắn tìm được rồi, hai người rẽ trái rẽ phải, phải đến một cái hẻm nhỏ, hoa hai khối tiền hai căn băng côn ở liếm. Vong hữu nhìn cái này hai cái kẻ dở hơi, mặc danh muốn cười. 43 đồng tiền đúng không? Năm tháng 8 năm 40, còn thừa tăng khối, vừa mới nên mua một khối 5 kem, một khối tiền vị không thế nào hảo. Dương Duệ cầm hai người tiền, phát ra một trận cảm khái. Con hảo, mặc thiến tiến lại cắn một ngụm, bánh cầu vòng 8 đồng tiền sao? Đúng vậy, ta nhìn. Dương Duệ gật đầu, đem cuối cùng một ngụm cắn đi xuống, lại liếm liếm một đồng, vẻ mặt hưởng thụ. Chờ đến hai người đi mua thời điểm, ngốc. Không chỉ có có bán 8 khối, còn có bán 9 khối, càng có chút bán 10 khối. Nhưng, bọn họ chỉ có 41 khối, nói cách khác, nếu bán 9 khối, bọn họ khả năng liền phải thiếu mua một khối bánh cầu vồng. Thường đem kem cây nổ ra. Dương Duệ vẻ mặt đau khổ nhìn về phía màn ảnh, một chút suy sụp mặt, là ta sai. Ta ngàn không nên vạn không nên A. Nếu không, ở chỗ này mua một khối đi. Mặc thiến thiến nhìn cửa hàng này, do dự nói. Loại tình huống này, giống như cũng chỉ có thể mua. Chỉ có 11 gia cửa hàng có, vốn dĩ chính là đánh của bái. Xem ai tài chính nhiều nhất, ai thắng tỷ lệ liền lớn hơn nữa một ít. Nhịn đau lấy ra 9 đồng tiền, mua một khối. Cái gọi là bánh cầu vòng chính là dùng địa phương đặc có thảo dược làm ra điểm tâm, hình tam rất trạng bàn tay một nửa đại, thực mềm thực nhu nhai rất ngon. Mua này một khối, không có cầu vùng tạm. Dương Duệ mạc thiến thiến. thịt đau quá, thật sự đau quá. Một khắc đầu. Lý Bằng cùng Trương Tiệp tách ra, tìm không thấy lẫn nhau. Một cái trên tay cầm 19 khối, một cái trên tay cầm 28 khối. Hai người đều ở lăng lư. Trong đó, Lý Bằng chơi tâm lớn nhất. Hắn đi tới đi tới tới rồi phồn hoa khu. Lúc này bóng đêm đã đen. Trên đường bắt đầu náo nhiệt lên. Nơi nơi đều là người. Hắn nhìn không rời được mắt. Thường thường còn muốn dừng lại xem một chút biểu diễn vui vẻ vô cùng. đến nỗi quý dương cùng hứa nhớ nhi, hai người có thể nói là làm vong hữu lại nhìn một đợt tao thao tác, hai người thảo luận một phen, nam vung nhìn bọn họ mua khẳng định là không thể thực hiện được, quá phí lực khí, vì thế bọn họ cảm thấy chủ động xuất kích. toàn trấn cửa hàng, đạo diễn tổ không có khả năng mỗi một nhà đều chào hỏi, khẳng định chỉ có thu được cầu vòng tạp cửa hàng mới có thể bị cho biết, đối với mặt khác cửa hàng tới nói, cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. kia làm sao bây giờ? thử chẳng phải sẽ biết. Mua bánh cầu vồng đưa cầu vồng tạp đi. Hứa Uyên Nhi cười nhìn về phía chủ tiệm, nhẹ giọng dò hỏi: "Cái gì tạp?" Chủ tiệm một bộ sờ không chuẩn đầu góc bộ dáng: "Nơi này bán tình kem sao?" Hứa Uyên Nhi chuyện vừa chuyển. "Không biết, chúng ta nơi này chỉ có bánh cầu vồng." Chủ tiệm nói: "Tốt cảm ơn." Hứa Uyên Nhi xoay người đi rồi, trên bản đồ thượng một cái xa một chút đánh xoa, lại thay đổi một nhà khác. Theo thường lệ do hỏi, nếu không xác định hỏi nhiều vài lần, đổi đề tài hỏi. Cuối cùng quyết định ngượng ngùng, nàng liền sẽ mua trong tiệm tiện nghi đồ vật. Hỏi đến đệ tứ ra thời điểm, nhân viên cửa hàng cười, ta không biết. Được. Có miêu nị. Ta muốn một cái bánh cầu vồng. Hứa Nguyễn Nhi vươn tám đồng tiền. Tốt, thỉnh chờ một lát. Nhân viên cửa hàng tiếp nhận tiền, lấy ra đóng gói tốt bánh cầu vồng, đồng thời còn có một tấm cạn. Hứa Nguyễn Nhi vội vàng tiếp nhận tới, nói tạ, sau đó chạy chậm ra tới, tiêu quý dương một tiếng, vui mừng bổ nhào vào trong lòng ngực hắn nhìn đem ngươi cao hứng. Quý Dương cười. Khổ tận cam lai. Hứa Nhuế Nhi thật cẩn thận đem tấm cạt thu hồi, điểm tâm đưa cho Quý Dương, ca ca nếm một chút hương vị, giống như ăn rất ngon. Cũng không phải là ăn ngon sao. Đồng dạng mua một khối dương rệ hai người đang ở dương dương chia sẻ kia một khối điểm tâm. Hoa một phần điểm tâm tiền, đã đào thải bốn ra cửa hàng, Quý Dương cùng Hứa Nhuế Nhi đi phía trước đi, lại thử hai nhà, nhưng là này hai nhà nói chuyện liền có điểm ba phải cái nào cũng được, không biết có vẫn là không có. Lúc này đây, hai người không mua, cách đến thân cận quá, cũng không nhất định sẽ có. Tới rồi tiếp theo ra, phán đoán sai lầm, mua, chính là không có tạm. hai người lại gặp trương tiệm, nhìn đối phương trên tay sách theo điểm tâm, trực tiếp liền đem nàng chung quanh điểm tâm cửa hàng bài trừ. Cứ như vậy, tốn thời gian cũng rất nhiều, nửa giờ qua đi, Quý Dương cùng hứa nhuế nhi mua năm cái, trong đó ba cái có tấm cạn. Mà hai người còn dừng lại ở một cái khu, vì thế bước nhanh hướng một cái khác khu đi. Tam trương đã đạt tới cực hạn, không thể lại lưu lại nơi này. Mua sắm thử không thể quá rõ ràng, đa số chỉ có thể thông qua đối phương biểu tình cùng ngựa khí đi phán đoán, cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Nay không, mua được 8 thời điểm, tâm cặt chỉ có 5 cái, bọn họ trong tay chỉ còn lại có mua sắm 2 cái tiền, hứa nhuế nhi có điểm không dám xuống tay. Tổng cộng liền 11 trương tạm, chỉ cần lại có một trường, cũng đã quá nửa, không có cũng không quan hệ, bọn họ lấy không được nhiều như vậy. Quý Dương Trấn An hứa nhuế nhi. Chính là ca ca, Nam Trương cũng có thể thua. Hứa Nhuế Nhi nhìn hắn. Sẽ không. Quý Dương lắc đầu, cuối cùng 10 phút, gần nhất hai nhà cửa hàng cũng đến đi vài phút, chúng ta động tác nhanh lên, bằng không tiền đều hoa không ra đi. Hứa Nhuế Nhi nhìn thời gian, cũng khẩn trương lên, vội vàng đi vào gần nhất cửa hàng. Hoa chín thôi, không có. Nàng nhìn nông nối, chạy chậm hướng bên kia đi, Quý Dương cũng đi lên đi nắm nàng chạy, đi được càng nhanh chút, cuối cùng 2 phút, đi vào một nhà khác cửa hàng. Lão bản, muốn một khối bánh cầu vồng. Nàng không có thời gian hỏi, trực tiếp mở miệng. Tốt lặc. Đối phương lấy ra một khối điểm tâm, hứa nhuế nhi thở phì phò, ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương, chớp đều không nháy mắt một chút. Đưa ngươi một trương cầu vồng tạm. Lão bản hơi béo, cười rộ lên hòa ái dễ gần, hứa nhuế nhi quả thực muốn hét lên, sinh sôi khắc chế, nói lời cảm tạ tiếp nhận tới lúc sau xoay người ôm quý dương. Sáu chương, quán nữa. Đã đến giờ, thi đấu kết thúc. Hai nghe truyền đến đạo diễn thanh âm, thỉnh các vị khách quý đi theo nhân viên công tác, trở lại chỉ định vị trí. Dương Duệ cùng Mạc Thiến Thiến vận khí thật không tốt, hai người mua bảy cái, chỉ có một có, so sánh với dưới, chương tiệp cùng Lý Bằng vận khí lại thực hảo, tổng cộng mua 6 cái, trong đó 4 cái có tạp. Bình định kết quả, Quý Dương cùng Hứa Nhuế Nhi tự nhiên là đệ nhất, phần thưởng chính là một đốn mỹ vị bữa tiệc lớn, ở nhất có cổ chấn đặc sắc nhà ăn, ngoài ra, còn sẽ đạt được nhất định tích phân, đối sau 2 ngày thi đấu có trợ lực Ăn bữa tiệc lớn thời điểm lại là một fan cầu lương, fans biểu hiện đã bị tắc no rồi, Cầu xin này hai cái không cần lại tùy thời tùy chỗ giải cầu lương hảo sao. Ngày thứ hai, như cũ là ở cổ trấn, lúc này, fans đối hứa nhuế nhi cái nhìn lại lần nữa thăng cấp, nàng thật là một cái cao chỉ số thông minh nữ tử, đồng thời, nàng lại thực thiện giải nhân ý thực ôn nu, như vậy nữ hải thực thích hợp quý dương. Nói quý dương không thích nàng, chỉ là thích hợp. Mua thủy gạt nàng, làm nàng uống trước không xem như sao. Như vậy ngày hôm sau làm nhiệm vụ thời điểm sợ nàng đói cho nàng mua tiểu bánh kem đâu. Còn chưa đủ. Trong lúc Hứa Nhụy Nhi chạy trốn quá cấp, chân còn không cẩn thận uy một chút, Quý Dương kia suốt ruột ánh mắt, chẳng sợ nàng luôn mãi giải thích không có việc gì, cuối cùng Quý Dương vẫn là có nàng đi rồi. Kia một hồi thi đấu thua, Hứa Nhụy Nhi thử cái nãy, tâm tình vì thế rất suy sút, Quý Dương lại không thèm để ý, biên giúp nàng sát dược biên, cười nàng đốc. Ngày thứ ba còn lại là rời đi cổ trấn, nhiệm vụ địa điểm một cái đại buồn lầy trì. Tiết mục tổ cũng là lo lắng, đào hố to, sau đó bùn đất nước đủ, khách quý ở bên trong thi đấu. Ở bên trong chính là một bước khó đi A, còn muốn tranh đoạt đối phương trên người tích phân tạp. Một ngã xuống đi, cả người liền xen lẫn trong bùn lầy, bộ dáng quả thực không cần quá chật vật. Như vậy mới kích thích A, vong hưu thích xem minh tinh xấu mặt, tiết mục tổ cũng yêu cầu buồn cười cười điểm tới đạt được dạ tìm. Mới vừa đi xuống, dương dệ cái này xuẩn ra hỏa không đứng vững, hoảng sợ kêu hai tiếng sau, cả người tả hữu trước sau lay động. Một chút là đi cân bằng, lôi kéo Mạc Thiến Thiến một ngông ngồi xuống đi, nước bùn bắn lên, đầy mặt đều là. Mọi người, ngắn ngủi chầm mặc lúc sau, một trận cười ầm lên. Hứa Uyễn Nhi đều nhịn không được cười ra tiếng, cũng sợ quăng ngã, chạy nhanh ôm lấy Quý Dương cánh tay, lại cảm thấy chính mình hảo quá phân, cắn răng nhịn cười, cái chán rượi vào Quý Dương cười trộm. Mỗi người vào vị trí của mình, thi đấu bắt đầu đến lượt. Tam. Dương Duệ cùng Mạc Thiến Thiến cũng chạy nhanh lên. Ra lệnh một tiếng, manh nhất chính là Lý Bằng, hắn một chút hướng mạc Thiến Thiến chạy tới, kia tốc độ, một chút đem mạc Thiến Thiến sợ hãi, duỗi tay ném nước bùn. Lý Bằng cũng mặc kệ, chính là hướng. Phanh, một đại đống ném ở trên mặt, cực kỳ giống bị phân công kích, mắt mở, tựa như liệp báo nhanh chóng Lý Bằng dừng lại hắn bước chân, dường như có điểm thành hóa. A ha ha ha ha, phúc, một ngụm thủy phun ra tới, trang bước thất bại. Tới a, an phân sao? Bùn đất mặt nạ, bổ thủy ướt át, tới một đống. Lý Bằng nhắm hai mắt, duỗi tay hướng đôi mắt hai bên sát, làm ra tự cho là xoáy khí động tác, khốc khốc muốn lau kia đống bùn đất. Cẩn thận, Dương Duệ, Dương Duệ tới. Trương Tiệp kêu to. Lý Bằng còn chưa sát xong, xoay người liền chạy, một bên chạy lung tung một bên dùng tay áo xoa, mặc thiến thiến dường như học được kỹ năng, nàng vứt lên bùn cầu liền ném. Dương Duệ cuối cùng vẫn là đuổi theo Lý Bằng, hai người ở xé rách, ai đều không cho ai, cuối cùng Dương Duệ thắng, tức khắc Trương Tiệp biến thành một người. Nàng chỉ có thể chạy, lại bị Mạc Thiến Thiến cùng Dương Duệ vây công. Quý Dương ra tay, Hứa uế nhi đi theo hắn phía sau, hai người vốn chính là nhất thể, hắn nếu thua, như vậy nàng cũng chỉ có một người. Mạc Thiến Thiến hy vọng ngăn cản Quý Dương, duỗi tay lấy bùn cầu ném, nhưng thật ra tạm trung Quý Dương chính là lại không ở trên mặt, Hứa Uế Nhi cũng đánh trả nàng. Quý Dương cùng Dương Duệ ở tranh đoạt, Trương Tiệp ở một bên chờ đợi thời cơ, Hứa Uế Nhi cùng Mạc Thiến Thiến hai người trên người tất cả đều là bùn đất. Dương Duệ bị loại trừ, Đạo diễn tổ truyền đến Thanh Âm. Cái này, Mạc Thiến Thiến cùng Trương Tiệp nhanh chóng tạo thành chiến đội, công kích Quý Dương, rốt cuộc là nữ nhân, hắn rõ ràng cũng hơi xấu hổ làm nào đó đại biên độ động tác. Hứa Nhụy Nhi gia nhập đi vào. Hai bên lôi kéo, Quý Dương đem Trương Tiệp đá ra cục, Hứa Nhụy Nhi bị Mạc Thiến Thiến đẩy một chút, đã mất đi cân bằng, đối phương tay đã bắt được tích phân bài. Quý Dương mày một mình, trực tiếp xoay người liền đi đè lại tay nàng, khuyên quá thân mình đi kéo thẳng ngã xuống đi Hứa Nhụy Nhi. Mạc thiên Thiên tránh thoát hai, duỗi tay liền bắt lấy quý dương tích phân bài. Một bên là hứa nhuế nhi té ngã, một bên là chính mình đảo thải, hình ảnh dừng hình ảnh, vong hưu tâm cũng đi theo nắm lên. Không cần tưởng, quý dương lựa chọn đảo thải bị loại trừ, hứa nhuế nhi không cần rơi đầy người bùn lầy, Miên cường đứng lên, mà chính hắn rơi đầy người bùn lầy, tích phân bài cũng bị xé. Cà ca, hứa nhuế nhi đều ngốc, ta không có việc gì, quý dương quăng hai phía dưới, đều là bùn đất, quý dương bị loại trừ. Quý Dương bị loại trừ, đạo diễn tổ truyền đến thanh âm. Thi đấu thượng chỉ còn lại có Hứa Nhuyế Nhi cùng Mạc Thiên Thiến, giải quyết Quý Dương. Mạc Thiên Thiến cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đối thượng Hứa Nhuyế Nhi, hảo hảo thi đấu. Quý Dương đứng lên đi ra ngoài. Hứa Nhuyế Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, rõ ràng cảm xúc thực dao động, rất là ấy nấy. Quyết đấu. Mạc Thiên Thiên cười khẽ, rõ ràng tin tưởng tăng nhiều. Thiên Thiên cố lên, Thiên Thiên tất thắng, tất thắng. Dương Duệ ngồi ở trên mờ trực tiếp thổi bay tới huyết sáo, hô to. Mạc Thiên Thiên thời điểm tiến công, Hứa Nhuyế Nhi tuyển phòng thủ, hai nữ nhân quyết đấu. cố lên, chú ý, cẩn thận. Thiên Thiên, Thiên Thiên cố lên. cố lên, thêm. Dương Duệ lúc sau một câu còn chưa nói xong, Hứa Nhuyế Nhi trực tiếp đem Mạc Thiên Thiên tích phân bài xe xuống, dứt khoát lưu loát, liền mạch lưu loát. hình ảnh dừng hình ảnh ở Dương Duệ giật mình biểu tình thượng. làn đạn chấn ních, hết thể nơi phát ra với Hứa Nhuyế Nhi tức giận, Mặc Thiên Thiên xe ca ca. Ha ha ha. Tin tưởng ái lực lượng, vì ca ca báo thủ. Mặc danh cảm thấy hứa nhuế nhi có điểm khí phách là chuyện như thế nào. Rõ ràng như vậy thanh thuần kiều mềm. Mặc thiến thiến bị loại trừ, thi đấu kết thúc. Thắng lợi giả đệ nhị đội. Hứa nhuế nhi mới mặc kệ đạo diễn tổ nói cái gì, thẳng đến Quý Dương, mà hắn thở ra bên ngoài không thấm nước ý gì hết. vừa mới rơi quá tàn nhẫn, cả người đều là bùn lầy, trên tóc đều nhiễm. Nhưng đem nàng đau lòng hỏng rồi. Trở về khách sạn trên đường. Vẫn luôn sợ hai quý dương ăn mặc quần áo ướt cảm bạo, lời nói đều là lo lắng, quý dương cuối cùng vô pháp, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn một cái, xem kia bộ dáng, nếu không phải ở màn ảnh hạ, khẳng định càng là triển miên một phen. Ai nói là hứa nhuế nhi cho không đâu. Xem quý dương bộ dáng, cũng không phải hiếm lạ được ngay sao? Nay cũng làm hảo chút vong hữu ngậm miệng, bắt đầu chờ mong tiếp theo kỳ tổng nghệ, còn ồn nào? giải cẩu lương làm sao vậy? Ta vui ăn. Ta liền vui ăn. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 33. Tổng nghệ sau khi kết thúc, hai người tình yêu đã bị đa số người tiếp thu thậm chí chúc phúc, có đôi khi kêu hoan nói còn sẽ bị trêu chọc một phen. Cung Nguyệt, tập độc phòng bán vẽ phá tan 5 tỷ, thứ Nguyệt, cứu vớt hành động chuẩn bị bắt đầu quay, công bố danh sách trùng quý dương như cũng là nam chủ, mà nữ chủ lại không phải hứa nhuế nhi, nàng đóng vai nữ nhị. Hơn nữa nhân vật này là quý dương cho nàng định ra, hơn nữa là thử kính thông qua. Quý Dương còn lại là lúc này đây đầu tư người, hơn nữa đầu tư Kim Ngạch còn không nhỏ, không chỉ có như thế, hắn còn đồng thời đầu mặt khác hai bộ điện ảnh cùng phim truyền hình. Trong khoảng thời gian này, Hứa Nguyễn Nhi có thể nói là vội đến cất cánh, hận không thể phân thân vì hai người, đại ngôn nhận đến tay mềm, giá trị con người tăng cao. Không biết có phải hay không vì sai khai đương kỳ, Hứa Nguyễn diễn viên chính Hải quy hành động trước tiên bắt đầu quay, còn làm một tuyên truyền, mua hót xe cuối cùng lại bị Hứa Nguyễn Nhi tễ đi xuống. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại tin tức. Quý Dương đi thăm ban bị chụp, sau đó video cho hấp thụ ánh sáng, nên video cũng liền mười mấy giây, hứa nhuế nhi ôm hắn, trên người còn ăn mặc diễn phủ, cái kia bộ dáng, vừa thấy chính là ở nịu ai, tản ra luyến ái toan xú vị. Phật thích ra. Mỗi khi nhìn đến hai người cùng cùng, vững vàng lên hot xe nhiệt độ càng là lâu cư không dưới, như thế, hạ phạ giặt tì hoặc là phóng viên liền thích chụp, trăm phương nghìn kế đều phải chụp hai người Thật vất vả thượng một lần hót xệ ớt, một giây bị tế hạ hứa huyển khi à, nàng cảm thấy chính mình gần nhất mọi việc không thuận, chính thiền, lý trác cho nàng gọi điện thoại. Ta hôm nay có việc. Nàng lời nói có điểm không kiên nhẫn. Có thể. Lý trác trả lời thật sự sảng khoái, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hứa huyển còn ở buồn bực hắn vì cái gì như vậy dễ nói chuyện, kết quả di động thượng liền thu được tin nhắn, nàng mở ra, đồng tử đột nhiên co rụt lại, bên trong là chính mình không manh áo che thân còn làm khó có thể mở miệng động tác ảnh chụp quả thực cắn một ngụm nha ẩn nhẫn tắt đi một lần nữa đánh qua đi chắc yếu ngươi ở đâu khách sạn thần huy tam linh tám phòng xếp chờ ngươi lại đây lý trác đối nàng phản ứng dự kiến bên trong nói xong liền cút điện thoại hứa Hướng... tuyển đi mới phát hiện không ngừng lý trác một người nàng lập tức đen mặt trong xương cốt cao ngạo cũng không cho phép nàng làm như vậy đê tiện hành vi nhưng lý trác trong tay nhưng bắt lấy nàng mạch máu ảnh chụp một cho hấp thụ ánh sáng kia đã có thể cái gì cũng chưa, chẳng sợ ghê tẩm đến tường phun, vẫn là phải nhịn. bất quá đối nàng tới nói là có thu hoạch. nói thật, chắc thiếu ngươi trong tay có ta ảnh chụp, ta là không dám lộ ra, cũng chỉ có thể chịu đựng, chỉ cầu chắc thiếu phóng ta một con ngựa. hứa uyển lưu Ngu nhược đáng thương nhìn hắn, doanh tròn đều là nước mắt. lý chắc liền không không chiếm được nữ nhân, nàng không lương ngôn gối, đại đại thỏa mãn hắn hư vinh tâm. hứa nhuế nhi gương mặt kia vẫn luôn làm hắn tâm ngứa. thượng một lần kế hoạch không thành công. Bất quá hứa tuyển không phải trúng chiêu sao. Hiện tại đối hắn nói gì nghe nấy, nếu là thu phục hứa nhuy nhi, quả thực chính là hứa tuyển kết cục. Quý dương gần nhất xuân phong đắc ý, thật đúng là làm hắn khó chịu. Này không, một hồi tân âm lưu bắt đầu ấp ủ lên. Lý trắc không biết có phải hay không bị hứa tuyển nói được không đầu, trực tiếp bi quan hóa liều, cư nhiên tìm cơ hội bắt cóc hứa nhuy nhi. Đêm này mê thoáng, một đường vẫn đi bờ biển một căn biệt thự, Lý trắc liền ở nơi đó chờ. Nhìn trên giường hứa nhuy nhi, hắn nhưng gấp gáp. Ba lượng hạ liền bắt đầu thoát quần áo của mình, chuẩn bị trước can sự sau đó lại chụp video ảnh chụp. Nay còn không có động thủ, cảnh sát liền vọt vào tới, bắt tại trận, trực tiếp háp đi cục cảnh sát thẩm vấn. Hứa nhuế nhi là ở trong nhà tỉnh lại, nhìn đến quý dương sau đều ngốc một trận, biết được sự tình trải qua, nghĩ mà sợ ôm lấy đối phương không buông tay. Cá ca, ca như thế nào tìm được ta? Nàng đem vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, gắt gao vòng hắn. Đưa đồng hồ có máy định vị, thực xin lỗi, không thể thực tốt bảo hộ ngươi. Quý Dương thở dài, trong lời nói cũng có chút tự trách. Lý Trác kia một đầu cũng thở khắc phái người thủ, nhưng Trung Quy chặn lại không đủ mau. Hứa Huế Nhi lắc đầu, ngẩng đầu thân hắn, ca ca đã thực hảo. Đồng nhật, Lý Trác chỉ ra là Hứa Uyển ra âm mưu, hắn là bị ác ý hướng dẫn, chính là không có chứng cứ, Hứa Uyển phủ nhận, dò hỏi một phen sau cũng bị phong thích. Nguyên tưởng rằng tránh thoát một kiếp nàng, buổi tối lại diễm chiếu man vong chuyển, có cùng Lý Trác ở trong xe, khách sạn, thậm chí còn có ở vùng ngoại ô. Muốn nhiều khẩu vị nặng liền có bao nhiêu khẩu vị nặng, lại còn có không ngừng cùng một người. Phật Tam còn nát. Nói tốt hảo môn thiên kim đâu. Đại gia tiểu thư đâu. Đây người ngạo mạn lại làm chuyện như vậy. Như thế nào xứng đương một cái công chúng nhân vật. Thoát phấn. Ném trứng thối Tức khắc gian, xú danh rõ ràng. Hứa Hướng... huyền gặp phải các loại giải ước, yêu cầu bồi phó đại lượng tiền vi phạm hợp đồng. Gần một ngày, nàng liền đã tiểu tụy bất ham chỉ có thể hồi hứa ra cầu cứu. Lấy ra chính mình sở hữu tài sản, hứa ra lại điển thượng một chút, có lẽ nàng là có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn, còn sẽ đông sơn tái khởi. Kết quả Vừa vào cửa, hứa đông một cái bàn tay đem nàng phiến hôn mê, đối phương trợn tròn mắt, chửi ấm lên, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy nữ nhi? Tâm tư ngon độc, quả thực chính là xuất sinh. Ngươi còn có mặt mũi trở về. Ta mấy năm nay tâm tư đều uy một cái bạch nhã lang. Hứa lao thái thái cũng chỉ vào nàng mắng, nếu là chân cẳng không tiện. Đều phải lấy quải trượng lao ra đi đánh nàng Ba, nãi nãi, ta là bị văn uổng Hứa huyền nhất am hiểu chính là rào biện cùng diễn kịch Quả thực tới rồi tiện tay miết tới nông nối Nhưng lúc này đây, không ai lý nàng Đề cập đến hứa gia tôn tử Không ai sẽ nghe nàng giải thích huống chi nàng còn đã xảy ra chuyện như vậy Quả thực chính là không đáng một đồng Hứa đông đơn giản đem đĩa si đi mở ra Làm nàng hảo hảo xem rõ ràng Bên trong có rất nhiều xuất sắc đoạn ngắn, Hứa huyền ở một chỗ thả dược Phía trước cái kia người hầu đi cùng cái địa phương cẩm còn có hứa tuyển đi mua điểm tâm ảnh trụ, nàng ở điểm tâm thả dược, một chút một chút phóng, rất nhiều lần, cho nên có tử bình sau lại suất huyết nhiều, thậm chí còn có ở bệnh viện, nàng cùng bác sĩ nói chuyện với nhau âm thầm bởi vì hứa ra quá nghiêm, tìm không thấy cơ hội xuống tay. kia phó dơ bẩn sắc mặt, cứ như vậy bại lộ ra tới. Ai đưa tới DC đi không quan trọng, đối với người nhà họ hứa tới nói, hại nhà bọn họ đoạn tử tuyệt tôn chính là đáng chết, không thể tha thứ. Hứa huyển quý đi cầu hứa lao ra tử, kết quả lại bị một chân đá văng ra, đối phương làm hứa đông lập tức báo nguy, chuyện này không để yên. Ngồi tù, cả đời liền hủy. Hứa huyển sợ hãi vô cùng, bất quá cuối cùng, nàng nhưng thật ra có cái hảo cứu cứu, muốn tới bảo nàng, thực không khéo, nàng ý đồ câu dẫn biểu ca, hai người chơi trò mập mờ sự tình bị mợ phát hiện, cái này, hoàn toàn mất đi cuối cùng một cây cứu mạng thảo. Cuối cùng, lấy nhiều lần hãm hại người khác bỏ tù. Tư Bình cảm thấy chính mình khổ a đỉnh bụng to ở khóc lóc kể lể không ngừng ở lên án hứa tuyển ác độc tâm địa làm người nhà họ hứa cấp cái công đạo nói trắng ra là chính là đàm phán so với lập tức muốn sinh ra tôn tử hứa tuyển tính cái gì hứa ra lập tức khởi tố không tha thứ bất hòa giải còn thêm ý đồ tăng thêm hứa tuyển tội danh lý chắc kia một đầu cấp gừa nhuế nhi hạ dược sự tình cũng thọc ra tới càng là tội thêm nhất đẳng đương hồng tiểu hoa đán hứa tuyển án kiện hôm nay ở hải điển tòa án mở phiên tòa Làm chúng ta xem một chút lúc ấy hiện trường tình huống. Không phải. Ta không nhận tội ta không nhận, không phải ta, không phải. Bên trong truyền đến cuồng loạn tiếng khóc, hứa huyển đã gầy đến không ra hình người, cảm xúc tiếp cận hóng mất, vẫn luôn kêu ta không nhận tội, ta không nhận tội. Xem cái kia bộ dáng, tinh thần đã tiếp cận không bình thường. Nhớ nhi, ăn trái cây. Một đạo từ ái thanh âm truyền đến, hứa nhớ nhi đem tầm mắt từ tì thượng rời đi, đối thượng cái kia hòa ái dễ gần phụ nhân, vội vàng đứng dậy tiếp nhận tới. Bá mẫu, ta chính mình tới liền hảo. Không có việc gì. Tăng Mân ngồi xuống, giữ chặt tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ, cười nói, ta đã sớm biết ngươi, chính là tiểu dương phía trước cùng ta quan hệ cũng nhau đến cương, thực xin lỗi hiện tại mới gặp ngươi. Bá mẫu, ngài đừng nói như vậy, là ta lúc này mới đến bái phòng ngài, là ta sai. Hứa Nguyễn Nhi vội vàng nói, quý dương chưa bao giờ nói hắn gia đình, tựa hồ cũng thực lảng tránh vấn đề này, mà nàng cũng không xin hỏi, sợ chạm đến hắn lôi khu nàng cũng là trước đó không lâu mới biết được hắn còn có một cái mẫu thân là quốc nội y học nổi danh giáo thụ ở a đại dạy học hắn cùng ta quan hệ là ở nửa năm trước hòa hoãn lúc ấy ta đoán cũng là vì ngươi ta đã từng nói ra muốn gặp ngươi hắn tổng nói chờ các ngươi quan hệ ổn định thực tế ta biết hắn ở nỗ lực cùng ta hòa hoãn quan hệ sau đó mới mang ngươi trở về tăng minh nói hốc mắt cũng có chút thưa thắt hắn từ nhỏ sinh ở gia đình đơn thân ta lại bận về việc việc học xem nhẹ hắn chờ đến phát hiện thời điểm chúng ta mâu tử quan hệ đã băng tới rồi cực điểm. Hắn vẫn là thực để ý bá mẫu. Hứa Nguyễn Nhi nhẹ giọng nói, tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là ngầm đều sẽ chú ý bá mẫu động thái, bá mẫu phát biểu văn chương hắn đều sẽ xem, còn sẽ chú ý A Đại Vườn Trường diễn đàn cùng ngọc phỉ CO website, sẽ xem về bá mẫu tin tức, trong lòng đều là niệm bá mẫu. Này đó đều là nói thật, nàng dùng quý dương máy tính thời điểm sẽ vô tình phát hiện, nhưng lúc ấy không nghĩ tới là hắn mâu thân. Tăng mân miệng run rẩy Trộm lại lau một phen nước mắt, ngươi cùng tiểu dương hảo hảo liền hảo, phải hảo hảo. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm, thằng Mân thu hồi cảm xúc. Mẹ, chỉ có loại này nước tương có thể chứ? Quý dương từ trong túi lấy ra một lọ nước tương, hỏi thằng Mân. Có thể có thể, đều có thể. Thằng Mân cười đứng dậy, chờ, một hồi cơm là có thể ăn. Ta đi giúp ngài. Hứa Nhuy Nhi nói. Không cần, có chương tàu đâu, ngươi liền tại đây xem a. Thắng mân khăng khăng không cho nàng đi. Quý Dương cũng ngồi xuống, từ một cái khắc trong túi lấy ra mấy cây kẹo que, cho nàng xé đóng gói túi, sau đó nhét vào miệng nàng. Hứa Nguyễn Nhi nho nhỏ miệng một chút cổ lên, hàm chứa đường nhìn hắn, là quả cam vị nha. Đủ toan đi. Quý Dương phủng mặt nàng, cười đến rung túng, ăn như vậy nhiều đường, tiểu tâm nha hỏng rồi. Chính là ta hàm răng thực hảo. Hứa Nguyễn Nhi mơ hồ không do nói, phấn môi một dầu, thư nhẹ một tiếng, vẫn là không đủ toan cảm giác thực ngọt hai ca ca nàng gần nhất láo thích hướng chính mình trong miệng tắt đường hơn nữa vẫn là muốn cái loại này thực toan thực toan như vậy ăn uống mới có thể thực hảo còn thích ăn thanh mang. cảm thấy thực giòn thực ngọt chấm tương ớt ăn tốt nhất ngọt nhưng ta thử qua thực toan quý dương nhướng mày bị mắt thấy hướng nàng ánh mắt lại chuyển qua nàng trên bụng sẽ không mang thai đi nghe vậy hứa nhuy nhi động tác định trụ cũng ngốc lăng nhìn hắn hai người ánh mắt tương đối toàn chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt không khí động lại xuống dưới, liền như vậy dừng hình ảnh trụ. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 34. Hứa Nguyễn Nhi nghỉ lễ không chuẩn, cho nên cũng liền không nhiều chú ý, bị quý dương như vậy nhắc nhở, cũng liền hoảng sợ, tay chân đều không nhanh nhẹn lên. Không xác định sự tình, tự nhiên không thể làm tăng mẫn biết, hai người ăn được sau khi ăn xong, lúc này mới hướng bệnh viện đi. Treo hảo, làm thường quy kiểm tra. Bệnh viện tới tới lui lui người nhiều, hứa Nguyễn Nhi bị quý dương hộ trong ngực trùng. Để tránh khái đến đụng tới, hai người đi đến thượng một tầng Không cho cái cách nói, không đem ta tôn tử còn trở về Ta nói cho ngươi, chuyện này không để yên Các ngươi bệnh viện lòng dạ hiểm độc, ta và các ngươi không để yên Quen thuộc thanh âm truyền đến, hứa nhuế nhi bản năng vọng qua đi Thấy rõ đối diện trong đám người hứa lao thái thái Đối phương chính xoay eo, mùi phát ra chỉ vào hộ sĩ mắng Đại gia mau đến xem xem, nhìn xem cái này lòng dạ hiểm độc bác sĩ Lòng dạ hiểm độc hộ sĩ, cấu kết ở bên nhau đem ta tước phụ sinh nhi tử đổi thành nữ nhi, hứa lao thái thái gân cổ lên giống, ta nhất định phải cáo cái này bệnh viện, lòng dạ hiểm độc, không lương tâm, xã hội bại hoại, biết không? xã hội chính là bị các ngươi như vậy một đám người đương vậy thọc cức. Âu Nôn Huy ngữ không ngừng đánh út lại, tuổi trẻ hộ sĩ si đều bị mắng đỏ mắt. ngành dịch vụ có rất nhiều vất vả cùng không bị lý giải, bệnh viện kín người hết chỗ, bọn họ tăng ca thêm giờ, trong đó cũng có quá nhiều trua sót. Lao thái thái, việc này không thể nói bậy. Xét nghiệm ADN đã đưa đi qua, lập tức sẽ có kết quả, chúng ta bác sĩ tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Y tá trưởng đi ra, lời nói thập phần nghiêm túc. Các ngươi nơi này là bệnh viện, cái gì đều có thể tạo giả, ngươi làm người như thế nào tin tưởng. Hứa Lao Thái Thái hừ nhẹ một tiếng, một mực chắc chắn, chạy nhanh bị ta tôn tử còn trở về, chuyện này nhà của chúng ta có thể không so đo. Hai bên ở tranh chấp, Hứa Lao Thái Thái còn chống quả trượng, các hộ sĩ cũng không dám chọc giận nàng, chỉ có thể không ngừng giải thích. Hứa lao thái thái nhưng không nghe, còn ổn nào, nhà của chúng ta làm kiểm tra thời điểm chính là Nam Hải, nhất định là Nam Hải, sao có thể sinh ra một cái nha đầu? Không phải là nha đầu. Từ mình lần này chính là bị thương thân mình, nhưng hoài không được, lần này như thế nào có thể là cái nữ hài đâu. Ban đầu vây xem người còn có điểm đồng tình nàng, xem lão nhân gia đáng thương, còn tưởng giúp giúp nàng, kết quả như vậy vừa nghe, hóa ra là trọng nam khinh nữ đến mức tận cùng phong kiến lao thái thái, nhà mình cháu gái đều không nghĩ muốn liền muốn một cái Nam Hải, thật đúng là đồng tình nàng tức phụ. Nay không đợi đồng tình xong, Từ Bình cũng suy yếu đi ra, khóc kêu làm bác sĩ đem con trai của nàng còn cho nàng, bị người đỡ, cuối cùng đều quỳ xuống, khóc đến vậy một cái thảm. Mọi người, thật đúng là cùng loại người, quả thực là xứng đáng. Hiện tại, có lẽ khả năng mang thai duyên cớ, Hứa Nhuy Nhi lại xem một màn này, đáy lòng có một loại chua xót, còn có một loại khó nén yêu thương, nghị nữ hải kia, lại có một loại vô lực cùng lo lắng. Đi thôi, chúng ta đem kiểm tra làm. Quý Dương nhẹ giọng lời nói ở bên thai truyền đến, nàng nghiêng đầu, nhìn gần trong gang tức hắn, cảm xúc lại chậm rãi bình phục xuống dưới, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu nói phía trước tao ngộ sở hữu bất công, là vì tích lũy vận khí gặp được hắn, như vậy, nàng liền thừa nhận càm tâm tình nguyện, cũng liền tiêu tan. Giống như hắn nói, mang nàng đi tân sinh. Hứa ra báo cảnh, vẫn là vô dụng, nháo nhiều đều bị cho rằng là bệnh tâm thần, hơn nữa, còn bị kéo đi thượng tư tưởng giáo dục khóa. Hiện tại đề sướng nam nữ bình đẳng có biết hay không? Người nhà họ hứa đương nhiên không biết, sinh nữ hải chính là bồi tiền hóa, như vậy chính là nhà người khác người, nhà bọn họ ngôi vị hoàng đế ai kế thừa. Phấn đấu còn có cái gì ý nghĩa? Từ bình không tiếp thu được sự thật này, cả ngày cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, người nhà họ hứa cũng lười đến quảng, liền nguyệt tẩu đều không thỉnh. Còn có bao lớn hy vọng, thất vọng liền sẽ có bao nhiêu đại, này xem như cho người nhà họ hứa một cái chí mạng đả kích, mỗi người đều hể bài không phân chấn. Từ bình nghe thấy cái này trẻ con khóc liên thiền, chán ghét đến cực điểm, không tiếp thu được chính mình liều mạng nửa cái mạng sinh hạ hài tử cư nhiên là cái nữ hài. Nếu không phải giết người phạm pháp, thật muốn bóp chết tính. Hứa lao thái thái càng là nghiêm trọng, lại nhải, cư nhiên ở một ngày ban đêm trúng phong, hứa ra càng là loạn thành một đoàn. Từ bình cùng cái kia trẻ con nhật tử càng không dễ chịu lắm, em bé bị vắng vẻ lâu rồi, tiếng khóc đều càng ngày càng suy yếu. Sợ là liền ông trời đều nhìn không được này toàn ra hành vi hứa đông lái xe xuất thần, ra tai nạn xe cộ, một chút thành người thực vật. người nhà họ hứa nhận định là cái kia nữ anh mang đến tai nạn, không cần chờ hứa lao ra tử mở miệng, từ bình liên hệ người đem trẻ con bán đi. bất quá bán nữ cổ vinh từ bình cũng không gì kết cục tốt, hứa lao ra tử đem nàng đuổi ra hứa ra, mà chính hắn chống quái chuyện, run run rẩy rẩy, đừng nói đi công ty, ngay cả ra cửa đều lao lực, thủ một cái chúng gió tê liệt trên giường thế tử, một cái người thực vật nhi tử cả đời vô cùng thật đáng buồn từ bình đầy người ốm đau lưu lạc đầu đường thời điểm nhìn thương trưởng thượng màn hình lớn cái kia bị nàng quên đi nữ nhi đang ở tiếp thu phỏng vấn đúng vậy chúng ta là vợ chồng hợp pháp chỉ là bởi vì ta thân thể nguyên nhân hôn kỷ còn không có xác định nàng cười đến ngọt ngào tiếp thu phóng viên phỏng vấn xin hỏi thân thể này nguyên nhân là mang thai sao quý tiền bối ở phỏng vấn là nói cứu vớt kế hoạch đem đúng hạn tiến hành quay trụng ngươi vẫn là biểu diễn sao phiền toái nói một chút Từ bình nhìn trên màn hình cái kia hảo phong kéo léo, đỉnh đặc mà nói nữ nhi, dâng lên tưởng leo lên tâm tư. Trăm phương nhìn kế liên hệ thượng lúc sau, nàng còn tưởng trụ tiến quý gia, công bố có thể chiếu cô hứa nhuế nhi, còn lời nói thâm thiế nhìn nàng bụng, ngươi này một thai nhưng nhất định phải là cái nam hải a, nhất định phải sinh nam hải, bằng không, ngươi liền sẽ rơi vào cùng mẹ giống nhau kết cục. Quý dương nghe thấy được, không khách khí đem nàng thỉnh đi ra ngoài, chút nào không lưu tình Từ Bình ô nào muốn đi cho hấp thụ ánh sáng bọn họ bất hiếu, truyền thông khẳng định có hứng thú chỉ là không chờ nàng đi cho hấp thụ ánh sáng quý dương trước đem nàng làm những cái đó sự phơi cấp truyền thông cũng xưng đúng hạn sẽ cho nuôi nâng phí hứa nhuyế Nhi sẽ tấn sở hữu nghĩa vụ cái kia bị nàng mua hải tử hứa nhuyế Nhi cũng đi tiếp trở về đưa cho một cái không thể sinh dục phần tử trí thức gia đình phu thê làm người thực hảo đứa nhỏ này cũng đem có được tính vì hoàn chỉnh nhân sinh từ bình cũng trở nên điên điên khùng khùng lên ánh mắt giãn ra. Thường xuyên nhắc mãi con trai của nàng, đại ở viện dưỡng lao lưu manh độ nhật, cậu thả tồn tại. Năm sau, Hứa Nhuế Nhi bằng vào tập độc đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, Quý Dương còn lại là tốt nhất nam chính, phu thê hai bên đều vắng họp. Cùng thiên ban đêm, Quý Dương đã phát hội bố, một chương bàn tay to có hai chương tay nhỏ. Hứa Nhuế Nhi sinh một đôi long phượng thai, năm nay là chùa năm, phép thân mật xưng hai cái tiểu gia hỏa là lao thử nhai con. Hai tử trăng cho khi. Thừa Nguyệt Nhi thời gian mang thai tham diễn cứu vớt kế hoạch cũng chiếu, nữ nhị xem như nhất thích hợp nàng nhân vật, bằng vào thứ nhân vật, nàng lại một lần nhân khí đại thăng, đồng thời tuyên bố 6 tháng cuối năm sẽ biểu diễn đại hình cổ trang kịch Vương Hoàng hậu nữ chính. Phết cũng nhìn đến, nàng thật sự vẫn luôn vẫn luôn thực nỗ lực đi trở nên ưu tú, đuổi theo đuổi quý dương bước chân, hơn nữa thật sự đuổi theo, nàng thực ưu tú, nỗ lực cũng đừng nhìn ở trong mắt, trừ bỏ chúc phúc vẫn là chúc phúc. Hai năm sau, Vương Hoàng hậu bà ra làm hứa nhuí nhi từ một cái mềm mại cứng cỏi giả thiết chuyển biến vì bảy mưu lập kế thâm cung nữ nhân hơn nữa nàng đóng vai phi thường thành công đạt được trong cuộc đời một cái ảnh hậu quý dương tại đây 2 năm đã khai nổi lên chính mình giải trí công ty hắn từ một cái diễn viên chậm rãi biến thành một cái nhà tư bản trừ bỏ giới giải trí các loại sản nghiệp lược có đề cập đến nỗi quý gia kia hai cái tiểu kẻ dở hơi lại nói tiếp làm người thật là lại ái lại đau đầu hứa nhuí nhi trưởng thành trải qua chú định nàng sẽ là một cái hảo mẫu thân Trừ bỏ bận về việc sự nghiệp, thời gian còn lại chính là gia đình. Hai tuổi tả hữu tiểu hải tử, đúng là hảo ngoạn thời điểm, thường thường phát ra mấy chương ảnh chụp quả thực là manh hóa vong hữu. Mong hơn hai năm, khi nào mang hải tử thượng tổng nghệ. Quý Dương cùng hứa nhuế nhi hế bù hạ mỗi ngày có fans nhắn lại, liều mạng chuyện này, quả thực lâu như vậy, vẫn luôn chưa bao giờ từ bỏ, thậm chí kêu hoan nói, thượng tổng nghệ, đều sẽ bị vấn đề. Tiết mục tổ cũng mời, mỗi một kỳ đều mời. Đương nhiên Làm Quý Dương hạ quyết tâm chính là nữ nhi nhìn TV thượng thân tử tổng nghệ, mại thanh mại khi xem hắn, ba ba, cái này, muốn cái này, chơi, thiến thiến cùng Kaka Đến bái, Quý Dương đáp ứng rồi làm hảo ba ba tiết mục tổ mời. Tin tức vừa ra, toàn vong sôi trào Vậy bố lập trình viên chịu yên, thấu đi vào nhìn chầm chầm máy tính, liền sợ hệ thống lại một lần băng rồi, hắn thể, nếu là lại băng, hắn muốn phong. Quý. Dương. vậy Cổ. Thế không để yên vậy bổ băng rồi lập trình viên hút điếu thuốc bình tĩnh bình tĩnh không giận không giận không tức giận nay một kỳ làm hảo ba ba tổng cộng có tam tổ gia đình tham gia nhỏ nhất chính là quý dương gia song bảo thai phát sóng trực tiếp ngay từ đầu võng hữu liền đang chờ xem qua ảnh chụp kia hai cái tiểu gia hỏa cũng thật thảo người hỉ màn ảnh vừa chuyển đệ nhất mạc chính là quý dương gia sáng sớm lên quý dương trước đưa hứa nhuy nhi ra cửa đối phương dặn dò hắn bài câu quay đầu hôn hắn một chút sau đó mới đi Thế tử vừa đi, Quý Dương đi tới phòng bếp, bắt đầu nấu nước, hắn ăn mặc một kiện màu xám mau dẹp sam, tay hào hướng lên trên vãn một ít, động tác thuần thủ, thoạt nhìn cả người ôn hòa rất nhiều. Hắn gần nhất rất ít xuất hiện ở công cộng tầm nhìn, fans vừa thấy đến hắn, làn đạn thượng lại xoát đầy bình luận, "Têu to kaka." Vô luận là phía trước cái kia tự phụ xa cách Quý Dương, vẫn là hiện tại cái này khí chất ôn nhuận Quý Dương, đều là fans thích bộ dáng, cảm tạ chính mình tham dự hắn trưởng thành. Thiêu Hạo Thủy, Quý Dương đi vào phòng. Trên giường lớn ngủ hai tên nhóc tỳ hắn đi vào vừa thấy tư thế ngủ, liền cười, bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt lại nhu hòa thật sự. Hắn đi qua đi, thật cẩn thận bò lên trên giường, đem nữ nhi tay nhẹ nhàng lấy ra. Cà ca. Nhóc con hiếp mắt, bĩu môi, một chút ném ra hắn tay, hai tay hai chân lại đi ôm một bên nhóc con. Cà ca. Hai tên nhóc tỳ lại ôm nhau, tiểu nữ hài ăn mặc màu trắng gấu trúc trang phục, lông xù xù chân muôn áp tiểu nam sinh. Tiểu nam sinh bị áp tỉnh. Hắn rũ tay xoa xoa đại manh mắt, lại nhìn xem gần trong gang tấc muội muội, tiểu béo tay hồi ôm nàng. Trên người hắn cũng ăn mặc một kiện gấu trúc trang phục, hai người lớn lên liền có điểm tròn xoe, thoắt nhìn manh đến phèn tâm đều hóa, sôi nổi ồn ào muốn tổ đội đi đoạt lấy về nhà. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, 35. Nên rời giường ăn bữa sáng. Quý Dương vỗ nhẹ nhẹ nhi tử ngông, chạy nhanh lên đường ngủ nướng. Nhóc con giả chết, đôi mắt còn bế đến căng khẩn. Quý Dương nhìn, híp híp mắt Lại không đứng dậy, hôm nay đều đừng nhìn phim hoạt hình, liếc mắt một cái đều không được xem. Giọng nói còn chưa lạc, mắt nhỏ trực tiếp liền mở ra, ta muốn xem, muốn đi lên bà bà. Nói, động tác thực mau, một cái xoay người, ngồi dậy, trên đầu còn mang theo lông xù xù mũ, từ sau lưng xem, thật đúng là giống một con gấu trúc xử tại kia. Quý Dương vừa lòng, nhìn thoáng qua ngủ thật sự thuộc nữ nhi, lại kêu hai tiếng, thực tiên minh, cái này so nhi tử còn ngủ nướng. Thiến thiến rời giường. Cái này nhóc con hí mắt, nhìn gần chỗ ba ba mặt, mơ mơ màng màng đứng dậy, quý dương xoay người, đối với đi toilet nhi tử nói, bên trong hoạt, chậm rãi đi. Mới vừa nói xong, một quay đầu, nữ nhi đã nhắm hai mắt, thẳng ngơ ngác tài đi xuống, dây đi vào giấc ngủ. Quý dương, thiên thiến, ca ca rời giường. Quý dương nhìn nằm bò ngủ nữ nhi, túi người qua đi ôm lên, nhóc con chính là không chận mắt, ghé vào hắn đầu vai, ngủ đến tận ngọn. Chạm nơi này, cẩn thận một chút. Quý Dương cấp Nhi tử tế thượng kem đánh răng, làm đối phương đánh răng, đồng thời hầu hạ không trượt mắt lưa Nhi rửa mặt. Hắn động tác rất là thuần thủ, vừa thấy liền không phải tay mới. Muội muội là tiểu thư sao? Quý Nhất Thịnh vụng về xót nha, mồm miệng không rõ nói. Không quý Thiến bị ba ba tẩy mặt, đã có điểm thanh tỉnh. Trương Đại Thanh phản bác, Thiến Thiến không phải heo, Thiến Thiến không phải. Chính là ngươi chính là. Quý Nhất Thịnh phun ra một ngụm bọt biển, đứt Quang nói, heo chính là giống ngươi như vậy. Thiến Thiến, ngươi lớn lên nhưng xấu. Đại đại bụng, đại đại lô thai. Còn có. Quý thiên tựa hồ đã ở trong đầu hiện lên cái kia hình ảnh, hoa một tiếng liền khóc ra tới, ôm quý dương, ba ba, ta là heo, xấu xấu heo, ba ba. Hảo hảo đánh răng. Quý dương trầm giọng đối nhi tử nói, không được dọa muội muội. Nga. Quý nhất thịnh quay đầu, tiếp tục đánh răng. Quý thiên tắc khóc cái không ngừng, ôm quý dương không buông tay, cuối cùng quý dương lại đem một khắc đầu khăn lông cấp nhi tử, làm chính hắn lau mặt, chính mình ôm nữ nhi hống. Nữ hải tử yêu nhất Mỹ, bị nói như vậy, tâm lý sụp đổ. Quý Dương cấp hai cái tiểu gia hỏa ăn bữa sáng thời điểm, Quý Thiến khỏe mắt còn treo một giọt nước mắt, đau nàng cháo, sấn ba ba đi phòng bếp, nhìn về phía đối diện Quý Nhất Thịnh, ủy khuất ba ba, ca ca, ta là tiểu trư, xấu xấu tiểu trư. Ân. Quý Nhất Thịnh nghiêm túc gật đầu, chính là ngươi có thể biến Mỹ. Chính là ta là xấu xấu. Quý Thiến chê môi, ta xấu xấu. Quý Nhất Thịnh nhìn nàng, tựa hồ tự hỏi một chút. Ngươi mặc vào ủn trà màn quần áo, ngươi liền biến khốc, ngươi liền không xấu. Chính là ta chỉ có vay váy. Ta cho ngươi. Ca ca ngươi thật tốt, thiến thiến cho ngươi ăn trứng gà. Quý thiến nín khóc mỉm cười, vụng về tay ở trong chén quái. Ân. Quý nhất thịnh tay linh hoạt đến nhiều, ba lượng hạ liền đem mội mội trong chén trứng gà đào lại đây, vùi đầu khai gặm. Nhìn một màn này vong hữu. Quý nhất thịnh lớn lên về sau nếu là thai họa tiểu cô nương, kia nhưng đến không được. Vì cái gì ta cảm thấy quý thiến hảo xuân manh? Tùy ai. Mặc danh muốn cười, đây là một đôi kẻ dở hơi sao. Bị ca ca bán còn giúp nước cờ tiền hệ liệt. Quý dương ở bên trong tự nhiên nghe được rõ ràng, hắn đi ra thời điểm liếc liếc mắt một cái nhi tử, lại nhìn nhìn vui vẻ đến không được nữ nhi, cũng không nói chuyện. Phát sóng trực tiếp tổng cộng có 3 cái cửa sổ, tam tổ gia đình, vong hưu có thể lựa chọn muốn đi xem cái kia gia đình, dự kiến bên trong, quý dương này tổ gia đình người khẳng định là nhiều nhất. Ăn xong cơm trưa, một nhà ba người hôm nay nhiệm vụ là đi dạo trái cây rau dưa viên, ngắt lấy hôm nay nấu cơm nguyên liệu nấu ăn, còn có làm salad hoa quả. Quý dương một người mang theo hai tên nhóc tì, một tay ôm một cái dễ như trở bàn tay, quý nhất thịnh lòng hiếu kỳ cường, đầu nhỏ không ngừng chuyển, đối với lạ đồ vật thực cảm thấy hứng thú, mà quý thiên đâu. Nàng thích ghé vào ba ba trên vai, nhìn dôi tay ca mê ra, dầu môi nhỏ, liền cái này nhìn chằm chằm, thường thường vươn tiểu béo tay đi chỉ vào. Quái thúc thúc, không cần đi theo ba ba. Nàng ngại thanh mãi khí thanh âm truyền đến, trường lớn nàng tròn xoe mắt to, hàm răng cắn môi dưới, làm ra một cái hung ác bộ dáng. Thực tế manh thật sự. Thiên thiến, thúc thúc là ba ba bằng hữu, không thể như vậy nói chuyện. Quý Dương mở miệng. Nga. Quý Thiên ánh mắt lại rơi xuống người quay phim trên người, nghiêm trang nói, Cao Lương thực xin lỗi, Thiên thiến là xấu xấu tiểu chư chư. Quý Dương. đang ở quan khán tiết mục người xem, ha ha ha ha. Quý Dương cùng hứa nhúe nhi như thế nào dưỡng ra nữ nhi. Cười chết. Thiến Thiến không phải heo, Thiến Thiến là thuộc lão thử, không phải xấu xấu tiểu trư. Quý Dương sửa đúng, chính là lão thử. Lão thử rất nhỏ, Thiến Thiến rất lớn, đại đại chính là heo. Quý Thiến nghiêng đầu, tiểu béo tay giật giật, lại lười biếng dựa vào ba ba trên vai, nói thầm, Thiến Thiến không biết, Thiến Thiến. Quý Dương cúi đầu, tiếp tục cùng nàng nói chuyện, nhưng tiểu hài tử lo jit, nàng nói vừa ra là vừa ra, ngươi lại cùng nàng giảng Nàng còn không nhất định muốn nghe. Này không, tới rồi mục đích địa. Nhìn trong đất dâu tây, đôi mắt đều mở to, chớp chớp mắt, quả quả. Là dâu tây. Quý dương giáo nàng. E giờ. Quả quả. Quý thiên hưng thú rất lớn. Ba ba, ăn quả quả, ăn ngon. Ba ba trước cho ngươi mặc đóng giày tử, bằng không đi bên trong quần liền phải ôm hế. Sau đó cấp thiến thiến tiểu rộ, chúng ta đi trích dâu tây. Quý dương đem nàng dắt lại đây. ân Nàng thật mạnh gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở những cái đó dâu tây thượng. Quý Nhất Thịnh đối dâu tây liền không có gì ý tứ, hắn ngoan ngoãn phối hợp Quý Dương cho chính mình xuyên dày, để sát vào hắn nhỏ giọng nói: Ba ba, ta tưởng trích cả chua. Ân, ta muốn ăn cả chua xào trứng gà. Hắn nho nhỏ thanh âm truyền đến, mang theo chờ mong muốn ăn nhiều hơn trứng gà. Quả thực vẫn là cái hài tử. Quý Dương duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, vậy ngươi một hồi đi trích, ngươi ăn mấy cái liền trích mấy cái, không thể nhiều trích. Hảo. Quý Dương mang theo hai tên nhóc tì hạ điển, hai tên nhóc tì trên tay đều xách theo một cái tiểu rổ, lung lay đi tới. Quý Thiến nhìn dâu tây liền dừng lại, cách màn ảnh, vong hữu nhìn đến nàng nuốt nuốt nước miếng, tiểu thân mình cong xuống dưới, nhìn một đám hồng hồng dâu tây, tiểu béo tay một chút liền dối qua đi, dùng sức một xả, đem màu đỏ dâu tây trột vào trên tay, nàng mặt mày cong, cười đến vui vẻ. Ngay sau đó, nàng lấy lại đây, mở ra nàng miệng, lộ ra mấy viên tiểu răng, a, Sôi nổi sợp em. Nhại con A, không thể ăn A, còn không có tẩy, thiên thiến. KK cứu mạng A, người nữ nhi an bụng lạc. Khẩn cấp gọi KK, ta khóc. Quý Dương đang ở một bên, hắn nhìn nhi tử đi phía trước đi, không chú ý tới bên này tình huống. Một người nhìn hai người, đích xác khó có thể chăm sóc lại đây. Đang lúc Fence tuyệt vọng thời điểm, Quý Thiến ở bên miệng dừng lại, nàng nghiêng nghiêng đầu, chậm rãi khép lại nàng miệng, cái mũi nhỏ đối với dâu tây ngửi ngửi, cười đến đôi mắt đều nheo lại tới Hương hương quả quả, nghe tiếng, Quý Dương quay đầu xem nàng, nàng chính tiểu tâm đem dâu tây đặt ở tiểu trong rổ, quay đầu xem Quý Dương, thấy đối phương cũng đang xem hắn, nỗ miệng, ba ba, thiến thiến muốn nhiều hơn quả quả. Thiến thiến ăn xong sao, ăn không hết liền phải hư rồi. Quý Dương đi tới, ngồi sổm xuống nhìn nàng, còn muốn phân ra tâm nhìn đối diện nhi tử. Quý Thiến nhìn thật nhiều thật nhiều dâu tây, nàng mê mang mắt lại nhìn về phía ba ba, thiến thiến ăn nhiều. Ăn nhiều bụng sẽ đau. Quý Dương từ từ hướng dẫn, "Thiên Thiên quên ăn nhiều dưa hấu bụng đau sao? Muốn uống thuốc?" Nghe ngôn, Quý Thiên tiểu mày nhăn lại tới, giống như còn có điểm nghĩ mà sợ, "Thiên Thiên đau, không nhiều lắm ăn, Thiên Thiên bụng đau." Kia Thiên Thiên chỉ có thể trích một chút, Thiên Thiên thích nhất cái nào dâu tây, Thiên Thiên liền trích nó được không? Quý Dương nhẹ giọng cùng nàng nói, "Ân." Tiểu gia hỏa lại lộ ra gương mặt tươi cười, dẫn theo rổ đi phía trước đi, muốn tìm nàng thích nhất dâu tây, sau đó về nhà ăn luôn nó. Thiên thiến, không thể hiện tại ăn, dâu tay dơ. Quý dương nhớ tới dặn dò. Thiên thiến không ăn, dâu tây hương hương. Nàng gật đầu, vụt về tiếp tục đi phía trước đi. Vong view vừa thấy, quý dương cái này nữ nhi không chỉ có manh, xem ra còn rất nghe lời hiểu chuyện, giáo dục thật sự không tồi, lại xem đứa con trai này đâu. Màn ảnh vừa chuyển. Quý nhất thịnh mới vừa ngã ở trên mặt đất, trên tay dính đầy bùn đất, chính hắn đều ngơ ngẩn, nhìn nhìn chung quanh, lại nhìn nhìn người quay phim. Ánh mắt lại dừng ở cách đó không xa cả Chu Thượng. Vừa mới hắn xả một cái lại đại lại viên cà chua, sau đó dùng một chút lực, người liền quăng ngã. Quý Dương kỳ thật nhìn đến hắn, làm bộ không thấy được. Tựa hồ thật sự rơi có điểm đau, Quý Nhất Thịnh vô thố nhìn xung quanh, cổ đều rụt rụt, tiểu béo tay cầm lại đây, vỗ nhẹ hai hạ, vẫn là hảo dơ, hắn lại hướng chính mình trên người sát, lại đứng lên. Quân Thượng cũng dính bùn đất, hắn tối đầu nhìn thoáng qua, tiểu béo tay vụng về ở chụp, thoắt nhìn Tạc Đáng yêu. Trên mạng sôi nổi la hét muốn đi giúp hắn, như vậy đáng yêu tiểu hài tử như thế nào có thể làm chính hắn chụp đâu. Phật kêu kêu một cái đau lòng, vừa mới như vậy một quan ngã, khả đau lòng hỏng rồi. Quý nhất thịnh đi qua đi, nhặt lên hắn cà chua, có điểm đại, hắn tay nhỏ muốn đôi tay bắt lấy, chỉ thấy hắn ngẩng đầu, nhìn nhìn người quay phim, tiểu chạy bộ qua đi, cấp cao lương. Người quay phim ông, đây là cho hắn. Như vậy tiểu nhân tiểu gia hỏa nha, cũng thật thảo người hỉ, Phật cũng hồn nào muốn liếm mình hắn đã chết. Sao trứng gà? Hắn lại tiến lên đi rồi một bước, gật đầu, cấp cao lương ba ba, sao trứng gà? Ph Phúc mặc danh muốn cười, nhất thịnh là mang theo một loại khốc khốc manh, vẫn là muốn bắt về nhà làm sao bây giờ? Người quay phim nhận lấy, nói thanh cảm ơn. Quý nhất thịnh lại xoay người, đi tìm hắn tiểu rổ, sau đó tiếp tục đứng ở cả chua thụ trước, lúc này đây hắn không dám trích nhìn chằm chằm đại đại cả chua xem. Hảo khó chích, chính hắn liền phải té ngã. Hắn lại nhìn nhìn cách đó không xa ba ba, túi đầu do dự một chút, không có cùng ba ba mở miệng, ánh mắt lại rơi xuống cả chua thượng. Buông rổ, đi lên đi, duỗi tay bắt lấy, dùng sư, trích tới rồi, sau đó sau này lại quăng ngã. Lúc này đây, hắn sợ quý dương phát hiện, ma lưu đứng lên, sau đó duỗi tay sau này chụp chính mình quần, đem cả chua đặt ở trong rổ, làm ra khốc khốc bộ dáng, Quý dương dư quang nhìn hắn động tác, khỏe miệng hơi hơi rơ lên. Bị ảnh đế nâng lên tới quốc dân nữ thần, xong. Giữa trưa, Quý Dương một nhà ba người về đến nhà, xe dừng lại, hai tên nhóc tỷ từ phía trên xuống dưới, xách theo chính mình cái túi nhỏ hướng trong đi. Một hồi về đến nhà, Quý Dương đem trái cây bắt được phòng bếp rửa sạch sẽ, đặt ở mâm, cấp hai cái tiểu gia hỏa đoàn qua đi. Hai người đang ngồi ở phòng khách thảm lông thượng, nhìn TV thượng tiết mụ. Mụ mụ đánh tới video, cùng mụ mụ nói chuyện. Quý Dương đem trái cây buông xuống. Di động vừa lúc vang lên tới, hắn đối với hai người nói: "Mama." Quý Thiên tay nhỏ thượng đã cầm một cái dâu tây, nàng quay đầu, nhìn Di động hứa nhúy nhi, đem dâu tây đưa cho qua đi, "Mama ăn quả quả." Mụ mụ không ăn, Thiên Thiên ăn, bảo bối hôm nay cùng ba ba đi đâu nha?" Hứa Nhúy Nhi mềm nhẹ lời nói ở kia đầu truyền đến. "Quả quả." Quý Thiên cầm đại dâu tây, nhìn về phía Hứa Nhúy Nhi, "Quả quả, ba ba mang đi." Trích đại cà chua Quý nhất thịnh ngôn ngữ biểu đạt năng lực so nàng hảo rất nhiều, thò qua bỏ ra khẩu, trên tay cũng cầm một cái quả quýt, đang ở lột. Cùng ba ba đi hái được dâu tây cùng quả quýt nha. Hứa Nhuế Nhi cười nói, còn có dưa dưa, quả nho. Hai người phía sau tiếp trước nói, có chút không nghĩ ra được tên, còn vẻ mặt buồn rầu hướng quý dương dò hỏi, đem hứa Nhuế Nhi đều cười, đáy mắt nhu hòa thật sự. Nàng lại cùng hai người hàn huyên một hồi, đạo diễn kêu đi lúc sau mới lưu lươn treo. Một cắt c quý thiến một cái tay khác thượng cũng cầm dâu tây, chiều Quý Dương bên miệng vòi qua, "Ba ba, quả quả." Nhìn kia Trương Tiểu manh mặt, Quý Dương tâm nu thành một đoàn, từ nào đó ý nghĩa thượng giảng, hắn cùng nguyên chủ tình cảm dung hợp ở cùng nhau, nguyên chủ là hắn, hắn cũng là nguyên chủ, đối mặt huyết thống chí thân hài tử, tình cảm thượng là có liên lụy. "A ngon." Nang tròn xoe mắt to nhìn hắn, "Ba ba, há mồm ăn luôn." Này một đợt thao tác, lại đem vong Hưu manh tới rồi. Quý Dương kỳ thật cũng không thích ăn dâu tây. Loại này chua chua ngọt ngọt đồ vật chỉ có Hứa Nhúy Nhi cùng nữ nhi thích, nhưng hắn vẫn là há mồm, cắn, đối thượng cặp kia thuần tĩnh mắt, gật gật đầu, "Ăn ngon." Thiến Thiến cũng ăn. Quý Thiến đem một cái khác nhét vào chính mình trong miệng, trương đại năng miệng, một chút liền cắn đi xuống. Giây tiếp theo, đột nhiên nhắm lại chính mình mắt, cả khuôn mặt nhăn một đoàn, cả người run rẩy vài cái, trương đại miệng mình, dâu dây theo nước miếng rất ra tới. Phốc phốc phốc. Hoa Quý Thiến không mở ra được mắt, súc cổ. Nước miếng còn đang không ngừng lưu, toăn, quả quả, toăn. Quý Dương dở khóc dở cười, rút ra khăn giấy cho nàng sát nước miếng, Quý Nhất Thịnh tắc hướng miệng nàng tắc một mảnh quả quýt. Ê ẩm nàng nói, phản xạ có điều kiện liền tưởng nổ ra, kết quả đối phương nói ngọt, nàng bán tín bán nghi, phồng lên chính mình tiểu má tử, cắn một ngụm, cẩn thận nhấm nháp một chút, xác định thật sự ngọt sau, lúc này mới tiếp tục ngay. Nuốt vào lúc sau, còn liếm liếm đầu lưỡi nhỏ, hướng Quý Dương bỏ đi, ba ba, quả quả ê ầm, không ngọt nào. Cái này toan, Thiến Thiến thử xem mặt khác. Quý Dương đem mâm lấy lại đây, lại cho nàng cầm một cái. Hương hương quả quả toan. Nàng rõ ràng toan sợ, đầu giêu thành chống bỏi, tay cũng giơ lên giều, quay đầu hướng đi Quý Nhất Thịnh thảo muốn quả quýt ăn. Quý Dương nhìn dâu tây, đảo sợ cho nàng lưu lại bóng ma, bưng mâm lại đi đến nàng trước mặt, đối phương đang ngồi ở Quý Nhất Thịnh phía trước, tiểu béo tay chống cằm, viên viên đầu thò lại gần, "Kaka, cấp Thiến Thiến ăn." Quý Nhất Thịnh nhìn động họa, tay nhỏ vụng về bẻ một mảnh. Hướng miệng nàng tắc, thiên thiến. Quý dương đem nàng kêu lên tới, đối phương rõ ràng đối dâu tây đã không có hứng thú, hắn vẫn là dụ hoặc nàng cầm lấy một cái. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, một cái miệng nhỏ, cái này không toan. Quý dương nhẹ giọng nói. Quý thiên túi đầu nhìn thoáng qua trên tay dâu tây, hồng hồng, hương hương, nàng lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua quý nhất thịnh, bỏ qua đi hướng đối phương bên miệng phóng, ca ca, ăn luôn quả quả. Quý nhất thịnh chính nhìn phim hoạt hình mê mẩn, há mồm liền cắn một mồm to thân mình lại sườn một chút, tiếp tục xem phim hoạt hình. Quý Thiến nhìn mặt vô biểu tình Kaka, trên tay đại dâu tây chỉ còn một nửa. Thoạt nhìn mê người thật sự, nàng ngẩng đầu lại nhìn nhìn Kaka. ở Quý Dương muốn nói lời nói thời điểm, nàng một chút nâng lên tay, cũng cắn một muỗn to, nước trái cây theo tay lưu lại, nàng nhai hai hạ, vươn đầu lưỡi nhỏ, sau đó lại cắn một ngụm. Quý Dương, võng hiếu, Quý Thiến đi quả nhiên không phải bình thường lộ tuyến, vĩnh viên có như vậy nhiều làm người không tưởng được. Chờ thật nếm tới rồi vị ngọt nàng phùng mâm ngồi vào ca ca bên người, hai tên nhóc tì ngươi một ngụm ta một ngụm, ngoan ngoãn thật sự. Quý Dương trở về phòng bếp, bắt đầu động thủ nấu ăn. Lúc này, võng view phát hiện, ba vị ba ba giữa, Quý Dương cái thứ nhất mang hai cái tiểu hải tử, hắn không chỉ có mang rất khá còn có thể làm ra mỹ vị đồ ăn. So sánh với cuối cùng nấu cơm thất bại chỉ có thể ăn cơm hộp hai vị ba ba, hắn làm hai đồ ăn một canh, sắc hương đều toàn, thoạt nhìn liền làm người rất có muốn ăn hai tên nhóc thì ăn được cơm lúc sau, một chút đúng giờ tay nắm tay đi ngủ. Quý Thiên thực dính Quý Dương cùng Quý Nhất Thịnh, khi thì bắn manh, khi thì có có điểm tiểu tùy hứng, tỷ như hiện tại, nàng chính để ở ca ca trên người, tay chân cũng thượng, thịt thịt mặt đều bị đè dẹp lép. Thiên Thiên, Quý Nhất Thịnh têu ra tiếng, xuống dưới, xuống dưới, không muốn không muốn. Quý Thiên lắc đầu.